chương 1 ộ t nghìn m u hình xăm chương 1164, quỷ đ ầ u hình xăm ngươi là cố ý dẫn bọn hắn đi thông v ũ sơn âm sườn núi diệp vũ ngước mắt nhìn thần sắc hoảng sợ ma lão ngũ lên tiếng nói rằng ma lão ngũ sắc mặt biến hóa túi thấp đầu xuống ta cũng khuyên qua bọn hắn thật là bọn hắn chính là không nghe nhất định phải đi ta ta cũng không biện pháp là thông v ũ quỷ vương mệnh lệnh ngươi diệp vũ nhìn ma lão ngũ một cái ma lão ngũ nhẹ gật đầu không có lên tiếng nói tiếp đi ma lão ngũ thân thể r u lên nói đến dương hoài viễn một đoàn người đi vào thông Ú sơn âm sừn núi chuyện sau đó cẩn thận có rắn trong đám người một gã nghiên cứu sinh kinh hô một tiếng đám người tìm theo tiếng nhìn lại tất cả đều lấy làm kinh hãi chỉ thấy một đầu dài ước chừng một mét lân rác đen nhánh rắn chiếm cứ tại cách đó không xa trên nhánh cây đang dùng băng l á n h dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm đám người đây là cái gì chủng loại rắn chưa thấy quá đầu rắn hiện lên hình tam giác rõ ràng là con rắn độc bất quá trên đầu nó thế nào mọc ra một cái béo thịt ta các ngươi nhìn nó trên lưng có một đầu rõ ràng kim t ế n giáo thụ ngài có biết hay không đây là cái gì loài rắn dương hoài viễn nghe được chính mình học sinh hỏi thăm chấm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng con rắn này rắn vẻ trong nước không có ghi chép hẳn là kim tuyến rắn hổ mang biến chủng dương hoài viễn nói xong trong lòng mặc niệm một câu càng ngày càng quái dị dang d ắ c đ e n tờ lát ánh sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên chứng cứ trên tảng cây rắn độc giật mình thân thể hóa thành thiểm điện nào về phía cái này giơ lên máy chụp ảnh nghiên cứu sinh ba một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất rắn độc bị một cái nhánh cây quăng bay đi ra ngoài người tiểu ba nhi này ở chỗ này nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không nên tùy tiện hành động ma lão ngũ thu hồi trong tay nhánh cây sắc mặt âm trầm quát lớn ta ta nghiên cứu sinh bị rắn độc sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh nghe được ma lão ngũ trách móc sau tiểu thanh nói lầm bầm ta chưa thấy qua loại rắn này liền muốn ghi chép lại ngươi ma lão ngũ đưa tay chỉ nghiên cứu sinh vẫn như cũ rất tức giận rắn vẻ ma lão ca một bên dương hoài viễn đưa tay vô v ộ ma lão ngũ bà bai nhẹ nói ngươi trước không nên tức giận bọn hắn đều vẫn là hài tử không hiểu chuyện nói xong dương hoài viễn quay đầu nhìn về phía học sinh của mình trầm giọng nói rằng nhớ kỹ nơi này không phải phòng nghiên cứu chớ hành động thiếu suy nghĩ mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là khảo sát thông u thảo hoàn cảnh sinh hoạt dương hoài viễn lời nói n h ư ờ n g một đám tuổi trẻ nghiên cứu sinh trên mặt thần sắt trịnh trọng chúng ta biết giáo thụ một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu thông u sơn âm sườn núi đồng thời cũng nhìn được càng ngày càng nhiều kỳ dị giống loài phần lớn đều là lúc trước không có ghi chép động thực vật dương hoài viễn đối với những n à y trước đây chưa từng gặp giống loài đầy lòng hiếu kỳ bất quá nhớ tới trước đó dám đọc tập kích một m ả n kia trước hết tắc ngay tại châu nghiên cứu tâm tư vừa đi vừa nghỉ mọi người đi tới một đầu nhân công mở đi ra đường núi trước đường núi đục vào trong núi dán chặt lấy chân nước v á c đá nhìn ra đường rộng chỉ có hơn mười cm rộng nhất bất quá là một người trưởng thành bàn chân lớn nhỏ đường núi tu tại bán sơn trên lưng một bên là v á c đá khác một bên chính là dốc đứng bực sâu ma lão ngũ nhìn xem đầu này đường núi lên tiếng nói rằng đi qua đầu này đường núi phía trước chính là các ngươi nơi muốn đến dương hoài viễn nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thơ ngũ thảo chính là sinh trưởng ở nơi này sao ma lão ngũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đúng vậy đi chúng ta liền từ nơi đó đào được một g ố c đi quá tốt rồi dương hoài viễn cùng một đám nghiên cứu sinh lập tức ngạc nhiên la lên một tiếng ma lão ca vậy chúng ta đi nhanh đi ma lão ngũ lại không có trước tiên đi đến đường núi mà là lên tiếng nói rằng gấp cái gì đi con đường này thật không tốt đi đi nói xong ma lão ngũ từ phía sau lưng một cái bao bố bên trong lấy ra một quyển b à i bố vải bố nhìn rất thô giáp bị cố ý cắt thành t ừ n g đầu ma lão ca làm cái gì vậy dương hoài viễn tò mò nhìn ma lão ngũ cử động ma lão ngũ đem trong tay vải bố phân cho đám người lên tiếng nói rằng đường núi rất trơn đem vải bố c u ố n tại giày bên trên dùng để phòng họ đi dương hoài viễn nghe vậy hướng phía ma lão ngũ khoa tay một cái ngón tay cái xem ra lần này mời lão ca làm dẫn đường thật là tìm đúng người đám người đem vải bố cột vào giày bên trên để giày thô giáp vải bố cung cấp tốt đẹp c h ạ m đ ấ t lực dương hoài viễn thử đi vài bước sau đó đi lên vách đá đường nhỏ nghiêng thân hướng về phía trước rời hai bước dương hoài viễn vừa cười vừa nói đường này nhìn hẹp k h thật vẫn rất an toàn dương hoài viễn trong lòng có hơi hơi tùng mong muốn tiếp lấy đi lên phía trước kết quả không chú ý dưới chân trượt đi cả người liền phải hướng phía bên dưới khe núi cắm xuống cẩn thận một cái chú ý dương hoài viễn ma lão ngũ nhanh tay lại mắt trong nháy mắt đem tay phải đưa về phía dương hoài viễn Xoẹt! quần áo xe rách thanh â m văng lên dương hoài viễn một chút x é đứt ma lão ngũ cánh tay phải ống tay á o bất quá cũng may một giây sau liền nắm chặt ma lão ngũ tay đem dương hoài viễn kéo lên ma lão ngũ có chút bất mãn nói lầm bầm ta nói qua nhất định phải cẩn thận đi ma lão ca đây là sự thực cám ơn ngươi dương hoài viễn bình phục trong lòng hoảng sợ cảm xúc đối ma lão ngũ cảm kích nói rằng nếu không phải ngươi ta chỉ sợ cũng muốn tán thân nơi này yên tâm kế tiếp chúng ta nhất định càng thêm cẩn thận chỉ là thật có lôi đem ngươi quần áo kéo hỏng dương hoài viễn nói nhìn về phía ma lão ngũ bị chính mình lôi kéo xấu ống tay áo ma lão ngũ cánh tay phải ống tay áo có hơn phân nửa đều bị xé rách sổ d ư ớ i lộ ra ma lão ngũ màu vàng s ẫ m l à t ra mà tại ma lão ngũ trên cánh tay phải một cái bắt mắt quỷ đầu đồ án nhường dương hoài viễn hơi kinh hãi cái này quỷ đầu đồ án mười phân rất thật nhất là một đôi loại a quỷ hóa ánh mắt nhìn qua càng là có một loại quỷ này đầu là vật sống o giác ma lão ca Cái ngươi trên cánh tay ma lão ngũ cúi đầu nhìn cánh tay một cái sau đó sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tranh thủ thời gian kéo xuống một chút tàn phá ống tay áo mong muốn che khuất trên cánh tay quỷ đầu đồ án cái này đây là hình xăm đi ma lão ngũ đưa cánh tay đặt ở sau lưng lên tiếng đôi dương hoài viễn nói rằng người sống trên núi b ê tín đi dương hoài viễn nghe vậy mẹ gật đầu thu hồi nhìn về phía ma lão ngũ ánh mắt ma lão ngũ vừa mới cứu mình dương hoài viễn không nghi ngờ gì cũng không có suy nghĩ nhiều một đoàn người tại ma lão ngũ chợ giút hạng thận trọng vượt qua vách đá đường n ỏ ma lão ngũ trong phòng tiêu chiến tiên tiến lên một bước kéo lại ma lão ngũ tay phải sau đó đem tay hào b ê n lên lộ ra ma lão ngũ trên cánh tay phải quỷ đầu hình xăm sư túc h tiêu chiến tiên đem ma lão ngũ cánh tay chuyển hướng diệp vũ phương hướng lên tiếng nói rằng cái này dường như không giống như là hình xăm a cái này quỷ đầu đồ án nhìn kỹ lên cũng không phải là ngày mai văn đi lên càng giống là tiên tiên từ trên người chính mình m ặ c ra diệp vũ nhìn thoáng qua quỷ đầu đồ án trong mắt lõe lên một vệ tinh quang đây quả thật là không phải hình xăm mà là một loại mười rùa chỉ có hối hận t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi lăm lưu cho hắn thời gian chỉ có hối hận người đền r ù a diệp vũ thanh â m như là một đạo kinh lôi tại ma lão ngũ trong lòng v ă n g lên không không có khả năng ma lão ngũ ngẩng đầu nhìn diệp vũ ánh mắt hoảng sợ nói rằng thơ ngũ quỷ vương nói đây là c h ú c phúc là chúng ta dùng ba mươi cá nhân mạng đổi ma lão ngũ đ ô n g nhiên đã ngừng lại âm thanh sắc mặt trắng bệnh ngã nhào trên đất diệp vũ nghe vậy trong mắt hàn quang lấy lên lãnh sắc nói rằng vật này là ngươi dùng ba mươi cá nhân mạng đổi lấy đem lệ q u lấy mạng phù xem như là trúc phúc ngươi thật đúng là tâm lớn a ma lão ngũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất khó có thể tin lắc đầu không có khả năng không thể nào diệp vũ nhìn xem ma lão ngũ r á n g vẻ quay đầu nhìn về phía nhất tiểu thiến tiểu thiến nhất tiểu thiến nghe tiếng nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một bệp ý cười minh bạch nhất tiểu thiến bước liên tục nhẹ nhàng đi tới ma lão ngũ trước người đã ngươi không chịu tin tưởng vậy liền để ngươi tận mắt nhìn kỹ ma lão ngũ nghe được nhất tiểu thiến thanh â m đột nhiên n g n g đầu ánh mắt lộ ra vẻ đỡ cao ủy vương đại nhân văn cầu ngươi nói cho ta đây không phải người l i n rửa nhất tiểu thiến k ẽ lắc đầu nhẹ nói ngươi có phải hay không cảm giác gần đây thân thể rất tốt khí lực cũng lớn rất nhiều ma lão ngũ vội vàng gật đầu ngữ khí vội và nói đúng đúng đúng cho nên ta vậy mới không tin đây là n g ư ờ n rủa nhất tiểu tiến h n i ế t miệng lên một vệ cười lạnh đó là bởi vì ngươi bị lừa ngươi bây giờ cảm giác được là thông qua tiêu hao sinh mệnh đạt được cái này lệ quỷ lấy mạng phù hội không giờ khắc nào không tại hấp thu sinh mệnh lực của ngươi đợi đến sinh mệnh lực của ngươi bị nó hút khô nó liền sẽ trở lại nguyên bản trong tay của chủ nhân nhất tiểu tiến lời nói ngừng ma lão ngũ, ngũ vẹ mặt tiến dần đến cùng bắt lấy cuối cùng một cọng rơm do hỏi vậy tại sao ta lại cảm thấy mình càng ngày càng trẻ đây chính là lệ quỷ lấy mạng phù chỗ lợi hại nhất nhất tiểu tiến lên tiếng nói rằng nó tại hấp thu ngươi sinh mệnh lực thời điểm sẽ còn trả về cho ngươi một kia cho ngươi một cái dần dần tuổi trẻ cường đại ảo giác nếu không nhất tiểu tiến thương hại nhìn xem ma lão ngũ ngươi chẳng phải sớm phát hiện đây là n g ư ờ n rùa quỷ vương đại nhân ta còn có thể sống sống bao lâu ma lão ngũ sắc mặt trắng bệnh lên tiếng hỏi thăm nhất tiểu tiến nhất tiến nhìn xem ma lão ngũ dội ra một cây mảnh khảnh ngón tay điểm nhẹ môi đỏ trầm ngâm nói tân lệ quỷ lấy mạng phủ sắp thành thụ ngươi sống tối đa bất quá ba ngày và anh trời trong một đạo tiếng sấm tại ma lão ngũ trong đầu quanh quần ma lão ngũ hiện tại cả người đều chuẩn đoán ồ ồ ồ thật xin lỗi ỗ ta không nên dối gạt các ngươi lên núi vừa nghĩ tới bị chính mình lừa gạt tiếng thông vũ sơn ba mươi cá nhân mạng ma lão ngũ quỷ dạp dưới đất hối h ậ n khóc lên tiêu chiến thiên nhìn xem hối h ậ n khóc giống ma lão ngũ t h ấ p giọng mắng một câu phi loại người này chết không có gì đáng tiếc v anh p a n h p a n h ma lão ngũ ngừng tiếng khóc q uỷ dạm xuống nhiếp tiểu tiến h trước người t r ủ niệm g đ đập lấy đầu q uỷ vương đại nhân ban cầu ngài mau cứu ta phanh phanh phanh ban cầu ngài mau cứu ta lần này ma lão ngũ thật là bỏ hết cả tiền vốn trong khoảnh khắc cái chán liền đã máu tươi chảy dòng nhiếp tiểu tiến h thấy thế ghét bỏ lui về phía sau mấy bước tao mày nói rằng ngươi cầu ta cũng không hề dùng cái này lệ quỷ lấy mạng phù ta nhưng giải không được ma lão ngũ nghe vậy tuyệt vọng ngay cả giống nhau quỷ vương đều không giải được vậy ai có thể cứu chính mình ma lão ngũ đục n g ầ ánh mắt đảo qua đáng n ờ i khi nhìn đến diệp vũ thời điểm ma lão ngũ trong mắt dâng lên một vệch ờ mong hắn nhớ kỹ chính là cái này người trẻ tuổi trước tiên nhận ra trên cánh tay mình mặt quỷ đầu đồ án là n g ư ờ n rửa van cầu ngươi ngươi biết quỷ đầu n g ư ờ n rửa nhất định có thể cứu ta ma lão ngũ quỳ leo đến diệp vũ trước người bên cạnh dập đầu bên cạnh cầu khẩn nói van cầu ngươi ta không muốn chết diệp vũ nhìn xem không ngừng cầu khẩn ma lão ngũ trên mặt thần tình lạnh nhạt một mảnh không thấy chút nào chấn động đem tay phải nâng lên diệp vũ thanh â m khiến ma lão ngũ thân thể rung động tạ ơn tạ ơn ngài ma lão ngũ vội vàng đem cánh tay phải rời khỏi diệp vũ trước mặt tiêu chiến thiên đứng tại diệp vũ bên cạnh thần nhẹ nói sứt không phải đâu ngài thật m u ố n cứu hắn diệp vũ không có trả lời trong mắt l ó e lên một vệ hạ quang cứu hắn làm sao có thể diệp vũ chập ngón tay như kiếm tại ma lão n g ũ cánh tay quỷ đầu phía trên đồ án một chút tranh một sợi lôi đỉnh kiếm khí kích phát mà ra đâm về phía quỷ đầu đồ án ách giống quỷ đầu đồ án đ ỗ n g nhiên và mẹo hóa thành một đạo quỷ ảnh xuất hiện tại lôi đỉnh kiếm khí trước mặt suệch quần bạo vô s o n g lôi đỉnh kiếm khí trong nháy mắt xé rách quỷ ảnh sau đó tiêu tán thành không quỷ ảnh bị chém ỡ thật lâu lúc này mới một lần nữa tụ lại cùng một chỗ tạo thành một cái mới quỷ ảnh bất quá lại muốn suy yếu rất nhiều tiểu tiến h đem nó thu lại nó sẽ để cho chúng ta tìm tới thông n g ũ quỷ vương nhất tiểu tiến h nghe tiếng cung kính áp tuân m ệ n h chủ nhân hễ bị dưới đất ma lão ngũ thần sắc trên mặt vui mừng mong muốn lên tiếng cảm tạ diệp vũ không ngờ phát hiện chính mình vậy mà đã suy yếu tới hoàn toàn nói không ra lời tôi đã mất đi nguyền rủa phản hồi một tia sinh mệnh lực ma lão ngũ thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu xuống tới giờ phút này ma lão ngũ hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng mở rộng kiệt lực thở hào hẹn như là một đầu trên bờ mất nước cá đi thôi diệp vũ đứng người lên dẫn đầu đi ra ma lão ngũ phòng ở sư thúc tiêu chiến thiên đi đến diệp vũ sau lưng lên tiếng nói rằng cái kêu ma lão ngũ đâu diệp vũ bước chân không ngừng lạnh giọng nói rằng liền để hắn đem sau cùng thời gian đều dùng để hối hận a diệp vũ ba người đi âm u trong phòng lưu lại chỉ còn ba ngày sinh mệnh ma lão ngũ thông u sơn diệp vũ cùng tiêu chiến thiên nhất tiểu thiến ba người đến nơi này ngươi thật lạc ủy tiêu chiến thiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhất tiểu thiến vẫn như cũ có chút khó mà t h ấ được trước mắt vị này xinh đẹp vô song nữ tự lại lạc ủy nhất tiểu thiến một bộ váy đỏ tay chống đỡ ô giấy dầu đi tại diệp vũ sau lưng nghe được tiêu chiến thiên thanh â m nhất tiểu tiến h q u a y đầu cười khẽ một tiếng thế nào không tin sau đó hướng phía tiêu chiến thiên luôn một cái tay nhất tiểu tiến h nháy nháy mắt muốn hay không sờ một cái xem văng lạnh bước r a tiêu chiến thiên nghe vậy hò khan một tiếng vội vàng lui lại một bước khúc ta chỉ là chưa thấy quá quỷ tương đối yêu kỳ nhất tiểu tiến h nhìn xem tiêu chiến thiên cười khẽ một tiếng vậy bây giờ gặp qua đi nói xong nhất tiểu tiến đuổi theo diệp vũ bước chân phát ra liên tiếp yêu kiểu cười diệp vũ nghe được nhất tiểu tiến tiếng cười không khỏi lất đầu bất đắc dĩ nói tiểu tiến h ngươi cũng không cần đ a hắn nhất tiểu tiến h đi đến diệp vũ bên cạnh thân một tay chống đỡ ô giấy dầu một tay thận trọng kéo diệp vũ cánh tay thấy diệp vũ không có sinh khí nhất tiểu tiến h gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười càng đẹp hắn là võ minh minh chủ xem ra ngốc đốc tiêu chiến thiên đi theo diệp vũ cùng nhất tiểu tiến h sau lưng nghe vậy sắc mặt tối sầm ngốc đốc tiêu đại minh chủ vẫn là lần đầu nghe được có người như thế đánh giá chính mình trưng một nghìn một trăm sáu mươi sáu phong đô quỷ thành trương một nghìn một trăm sáu mươi sáu phong đô quỷ thành thông ú sơn hiểm trở bách đá đường n h trước diệp vũ ba người dừng bước nhất tiểu tiến h một tay chống đỡ ô giấy dầu một tay lật tay cứ nắm lệ quỷ lấy mạng phù bên trong thúc đẩy sinh trưởng quỷ vật tụ thành một đoàn phiêu p h ù ở nhất tiểu tiến h trên lòng bàn tay dường như bị vây ở một tòa vô hình lồng g i a m bên trong thướng ra phía ngoài liệu mạng dãy ruộng coi dãy ruộng phương hướng chính là hướng phía vách đá đường nhỏ chủ nhân xem ra kia ma lão ngũ nói không sai thương ũ quỷ vương hẳn là ngay ở phía trước nhất tiểu tiến lật tay thu hồi lệ quỷ lên tiếng đối diệp vũ nói rằng t u t đi thôi diệp vũ vừa mới nói xong dẫn đầu thông qua được vách đá đường núi một đoàn người đi vào đường núi đối diện phát hiện nơi này là một tòa cực kỳ ưu s â m thâm cốc thâm cốc bên trong quái thạch lẩm t r ở m khắp nơi sinh trưởng không biết tên hoa cỏ sư thúc dương hoài viễn dạy bọn hắn chính là tại cái này mất tích ta không nhìn thấy bất kỳ tung tích ta tiêu chiến thiên bốn phía quét mắt một cái cũng không phát hiện chút nào vết tích diệp vũ túi đầu nhìn một chút dưới chân loạt thạch trầm giọng nói rằng các ngươi nhìn xem khối kia trên hòn đá nhỏ bé vết rạch hẳn là nơi này tiêu chiến thiên cùng nhét tiểu thến hai người nghe tiếng túi đầu nhìn kỹ một lát rốt gục tại một tảng đá lớn phía cạnh gặp được một sợi xe tiêu chiến thiên bước nhanh về phía trước đưa tay đem vải tia theo trên hòn đá lấy xuống đặt ở trước mắt đánh giá một lát tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng là một loại đặc thù bổ lì h ẹ sờ chất liệu không phải trên núi dược nông mặc quần áo khẳng định là dương giáo sư đám người kia lưu lại diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tiếp tục hướng phía trước thăm dò nhìn xem còn có hay không cái khác phát hiện tiêu chiến thiên nghe vậy tiếp tục hướng phía trước thăm dò t r ừ n g lớn một đôi mắt bốn phía lớp nhìn thật sự là đủ kỳ quái vừa đi vào sơn cốc này nhiệt độ không khí liền b ỗ n nhiên giảm xuống tiêu chiến thiên một bên tìm kiếm manh mối một bối một bên ti bởi vì bên trong tòa thung lũng này tràn ngập rất nhiều âm khí diệp vũ thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn đưa tay phải ra trong hư không hư nắm một lát sau từng sợi màu xám n h ạ t khí thể lăn quấn tại diệp vũ giữa ngón tay đây chính là âm khí tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ giữa ngón tay màu xám n h ạ t khí lưu kinh ngạc dò hỏi diệp vũ tán đi ở trong tay âm khí sắc mặt trịnh trọng nói nơi này âm k h í đã đ ạ t đến mắt trần có thể thấy trình độ đủ để chứng minh nơi này ẩn giấu đi cường đại quỷ vật đại gia cẩn thận nói xong diệp vũ quay đầu nhìn về phía nhất tiểu thiến nhện ó i tiểu thiến có phát giác được cái gì、đó? nhiếp tiểu tiến h trong tay ô giấy dầu có hơi h ơ i chuyển gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vệ thoải mái dễ chịu c h i sắc nô ra cảm thấy nơi này rất dễ chịu d ư g n g mắt nhìn về phía phía trước nhiếp tiểu tiến h nói tiếp hơn nữa nô ra mơ hồ cảm giác được phía trước cần giấu đi một phương quỷ giới quỷ giới liền như là thời đại thượng cổ âm tàu địa phủ chính là quỷ vận hình thành người sống chớ gần địa phương tranh phía trước dò xét tiêu chiến thiên lận tay lấy giang lịch thương kiếm trầm giọng nói rằng quỷ giới ta đi xem một chút một đoàn người dần, dần xâm nhập sân cốc trong đó khí âm hàn càng phát ra nặng nề ba người chuyền bước khi đi ngang qua một tảng đá lớn thời điểm diệp vũ đông nhiên ngừng lại c h ờ một chút nhất tiểu tiến h cùng tiêu chiến thiên n h a u n h a u dừng bước lại quay đầu nhìn về phía diệp vũ chủ nhân có cái gì phát hiện a nhất tiểu tiến h đi đến diệp vũ bên cạnh thân lên tiếng dò hỏi diệp vũ đưa tay chỉ hướng một bên một khối nổi lên cự thạch lên tiếng nói rằng các ngươi nhìn xem tảng đá kia phía trên k h ắ c lấy cái gì cự thạch cao cao nổi lên tại bên đường tựa như một khối to lớn bia đá phía trên đã mọc đầy chớt nước rêu xanh tại cự thạch chính diện mơ hồ có thể nhìn ra có quy luật bất khắc tiêu chiến tiên cầm kiếm đi tới cự thạch trước đó lịch thương kiếm xeo xuống bên trên bậy lên đem cự thạch chính diện rêu xanh đuốt xuôi đến sư thúc t ự a n h ư là hai chữ bất quá chưa thấy qua theo trên đá lớn rêu xanh bị c h ó c xuống phía trên lộ ra từng đạo cứng c ắ p hữu lực v ế t khắc những dấu ấn này liền cùng một chỗ hợp thành hai chữ uy ngươi thật là võ minh minh chủ chẳng lẽ không biết chữ a nhất tiểu thiến bước liên tục nhẹ nhàng đi tới cự thạch trước mặt để cho ta nhìn xem một lát sau nhất tiểu thiến quay người nhìn về phía diệp vũ gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ có chút vô tội chủ nhân nô ra cũng không biết diệp vũ khẽ lắc đầu đi đến cự thạch phụ cận Thiên phú, văn học tông sư. tiếp h ê n văn tông Phú, học t sư. i theo một cái trước mắt hai chữ này thể hàm nghĩa liền đã xuất hiện tại diệp vũ trong đầu đây là thượng cổ tiên tần thời kỳ chữ triện phong đô diệp vũ vừa dứt lời liền có một c ỗ thấu xương âm phong chống r ô n g tội tới hô tê giống c ỗ này âm phong d ư ờ n g như lệ quỷ k ê u khóc làm cho người nghe tiếng trong lòng sinh ra sợ hãi cảm nhận được gió rét thấu xương tiêu chiến tiên kìm lòng không được phồng lên khí huyết xua tán đi hàn ý đây cũng quá t à môn a phong đô vừa mới nói ra miệng liền có thể dẫn động dị tượng xem ra nơi này không đơn giản a tiêu chiến tiên ánh mắt vượt qua cự thạch nhìn sư túc tiêu chiến thiên kinh hô một tiếng đưa tay chỉ hướng phía trước lên tiếng nói rằng ngài nhìn gốc tiêu cỏ xanh có phải hay không thông vũ thảo diệp vũ nghe tiếng giương mắt nhìn lại nhẹ gật đầu nói rằng hẳn là thông vũ thảo quá tốt rồi tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một vện vui mừng dương giáo sư bọn hắn không phải là vì thông vũ thảo mà lên a ta đi xem một chút có hay không bọn hắn manh mối nói xong tiêu chiến tiên n h ấ p chân vượt qua cự thạch hướng phía thông vũ thảo đi tới chờ một chút diệp vũ thanh â m vừa hạ xuống hạ tiêu chiến tiên thân ảnh liền đã đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa a một bên n h ấ p tiểu tiến h thấy thế ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng chủ nhân hắn thế nào biến mất diệp vũ trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe nhìn về phía trước trầm giọng nói rằng phía trước hẳn là một chỗ dĩ giả loạn chân viễn cảnh phong đô quỷ thành cũng không phải nói một chút mà thôi diệp vũ nhìn thoáng qua phía trên tảng đá chữ triệ lên tiếng nói rằng đi thôi nói xong diệp vũ trực tiếp vượt qua cự thạch đi thẳng về phía trước nhất tiểu thiến nhìn xem diệp vũ bóng lưng vội vàng đi theo chủ nhân chúng ta muốn đi đâu diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói đi cái này quỷ thành bên trong đi dạo một vòng b á thư không có chút bóp méo một chút diệp vũ cùng nhất tiểu thiến thân ảnh biến mất theo không thấy phong đô quỷ thành bên trong tiêu chiến thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngầm đầu nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cái này là cái nào đây là một mảnh âm trầm thế giới khắp nơi tràn ngập hoang vu khí tức bầu trời trên đầu bên trên đè xuống b ì n h thế không tiêu tan mây đen cỏ hoang mọc thành bụi đại địa bên trên chứa cứ một tòa to như vậy c ổ đại thành trì thành trì đại môn màu đỏ l é c phía trên âm khắc hai cái này chữa t r ệ n phong đô chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy rất hòa thuận ủy a chủ nhân không khí nơi này tốt tươi mát a nhất tiểu tiến tràn đầy ngạc nhiên thanh âm quanh quẩn tại phong đô thành bên ngoài đứng ở phía trước tiêu chiến tiên đột nhiên q u a y người gặp được diệp vũ cùng nhất tiểu tiến xuất hiện tại cách đó không xa sư thúc các ngươi cũng tiến bảo nói xong tiêu chiến tiên trở lại nhìn về phía xa xa cổ thành nơi này thật sự có một tòa phong đô thành diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía cổ thành trong mắt tinh quang lõi lên phong đô trong truyền thuyết quỷ thành đi thôi đi vào thật tốt đi dạo một vòng diệp vũ ba người đi đến phong đô cổ thành trước một giây sau đại môn màu đỏ lét từ từ mở ra hoa nhất tiểu thiến tay chống đỡ ô giấy dầu nhìn xem bên trong tòa thành cổ cảnh sắc sợ hãi than nói thật nhiều người a đi theo diệp vũ cùng nhất tiểu thiến sau lưng tiêu chiến tiên nhìn chung quanh trống dông thành trì đẩy đầu sương mù trong thành này trống rỗng nơi nào có người a diệp vũ nghe tiếng khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười chiến thiên ngươi có phải hay không đối không đung đưa cái từ này có chút hiểu lầm tiêu chiến thiên trong lòng nghi hoặc càng lớn thật là bất luận hắn thấy thế nào tòa thành này đều là chống không a diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng chập ngón tay như kiếm trong hư không phát h ỏ a ra một đạo phu chú câu pháp cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu t h ô n g linh phủ phu chú một khi thành hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào tiêu chiến thiên trong mắt tiêu chiến thiên phát giác được hai mắt chạy qua một đạo thanh lương chi khí sau đó mở to mắt trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi không còn là chống r i ô n g c ố thành mà là một tòa náo nhiệt ồn ào cổ thành trên đường phố rộng rãi có chen chúc người đi đường cùng giao hàng tiểu phiến hai bên cửa hàng t i ự u quán bên trong thỉnh thoảng hiện lên quan lại quyền quý t h â n ả n h cái này tiêu chiến thiên kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy đầy mắt không thể tưởng tượng nổi rất kỳ quái sao diệp vũ thanh âm tại tiêu chiến thiên vang lên bên hai bọn hắn đều là quỷ quỷ tiêu chiến thiên nghe vậy giật mình nhìn một chút trên đường phố dáng vẻ như thường người đi đường thật sự là khó mà tin được bọn hắn vậy mà đều là quỷ thật là quỷ không đều là việc gác quái chạm nhìn rất khủng bố a tiêu chiến thiên trong mắt tràn đầy n g h i hoặc thật là bọn hắn lại đều cùng người bình thường không khác nhau chút nào diệp vũ nghe tiếng không khỏi lắc đầu ai nói cho ngươi quỷ đều là khuôn mặt đáng ghét tiểu tiến nói cho hắn biết diệp vũ bên cạnh thân nhất tiểu tiến nghe tiếng cười ha ha đối tiêu chiến thiên giải thích nói người sau khi chết có không cam lòng chi khí liền có khả năng biến thành quỷ mà bất luận người này khi còn sống là như thế nào tử vong sau khi chết r á n g vẻ đều cùng sinh tiền giống nhau như lúc trừ phi có cái khác q u yêu thích đ ặ thù mới có thể một mực duy trì trước khi chết dáng vẻ nhất tiểu tiến thanh â m khiến tiêu chiến mừng tìm hiểu ra hóa ra là dạng này a ngước mắt nhìn trên đường phố đông đảo quỷ vật tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng quỷ nghe sợ hãi thật là nhìn c o n rất thân mật ha ha ha ha diệp vũ ngay từ đầu vốn không có dự định bật cười thật là về sau thật sự là nhịn không được lớn tiếng bật cười nhất tiểu thiên trên mặt giống nhau lộ ra một vệ ý cười dường như tiêu chiến thiên lời nói nghe thật buồn cười như thế tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ cùng nhất tiểu thiên hai người vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nói sư thúc ngươi cười cái gì chẳng lẽ lời ta nói rất buồn cười a diệp vũ rốt cục ngưng cười âm thanh đưa tay vô vô tiêu chiến thiên bả vai ta còn là lần đầu nghe nói có người nói quỷ rất thân mật nhớ kỹ bất luận một cái nhân sinh trước cỡ nào t h i ệ t lường chỉ cần sau khi hắn chết hóa thành quỷ cuối cùng rồi sẽ hiểu ý tính đại biến mặc dù không đến mức trở thành đại gian đại ác cũng không đến n ỗ i giống ngươi nói rất thân mật diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên bẻ mặt liền biết hắn không có tin tưởng thế nào không tin tiêu chiến thiên nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng sư thúc ngươi nhìn những ngày quỷ hành động như t h ư ờ n g cũng không có bởi vì một lời không hợp mà chém giết lẫn nhau càng có nguyên nhân là ảnh hưởng người khác mà nói xin lỗi quỷ chẳng lẽ cái này cũng chưa tính thân mật t diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói đó là bởi vì bọn hắn đối mặt đều là quỷ ngươi đoán nếu có một cái người sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn biểu hiện của bọn hắn sẽ là như thế nào tiêu chiến thiên trầm tư một lát lắc đầu nói rằng ta không đoán ra được diệp vũ nghe vậy cười ha ha nhẹ nói vậy thì thử xem chiến thiên tiêu chiến thiên nghe được diệp vũ cho à hỏi lên tiếng nói rằng sư thúc ngươi muốn làm sao thử ngươi chỉ cần phóng xuất ra khí tức của mình sau đó hô to một tiếng ta là người sống là được rồi tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình lên tiếng nói rằng chỉ đơn giản như vậy diệp vũ nhẹ gật đầu chính là đơn giản như vậy vậy được rồi tiêu chiến tiên hít sâu một hơi không tại thu liễm ký tức của mình sau đó hướng phía một đám quỷ vật hô lớn một tiếng các ngươi nghe ta là người sống tiêu chiến tiên câu nói này coi là thật như là một đạo tiếng sấm đem trên đường phố quỷ đều cho chấn động tiêu chiến tiên nhìn xem ngốc tại chỗ một đám quỷ vật quay đầu nhìn về phía diệp vũ sư thúc ngươi nhìn ta liền nói bọn hắn còn rất thân mật không đợi tiêu chiến tiên câu nói này nói xong cảm giác bén nhạy liền đã nói cho tiêu chiến tiên giờ phút này đang có vô số s o n g cực hạn tham lam khát vọng ánh mắt rơi vào trên người mình tiêu chiến tiên cứng ngắc quay đầu nhìn xem trước mặt t ừ n g t r ư ơ n g hận không thể sẽ nát chính mình sống sờ sờ nuốt xuống mặt mạnh mẽ dùng mình một cái hắn hắn nói hắn là người sống người người ta người thấy thật là người sống hương vị cặp cặp người sống an hắn đầu của hắn là ta đều chớ cùng ta đoạn xéo đi ai ăn vào chính là của người đó những này nguyên bản hình như người thường quỷ hoàn toàn thay đổi nhao nhao đã nứt ra miệng rộng lộ ra miệng đầy sắc bén răng gào thét từng đợt thê lương quỷ gào về sau những này như là phong ma quỷ vật hướng phía tiêu chiến thiên đánh tới tiêu chiến thiên nhìn xem lít nha lít nhít tá quỷ trong nháy mắt cảm giác t ê cả ra đầu lan đi như là hỏa lò khí huyết phun trào t à n mát ra quần c u ộ n sóng nhiệt huyết tán ra đến thất phẩm thấy thần cảnh võ giả cường đại như liệt n h ậ t khí huyết đem những này bay nào tới quỷ vật tất cả đều bắt dung vẹn vẹn sau một lát cả con đường đều đã bị tiêu chiến thiên thành k h ô n g hô nhìn thấy không còn có một đạo quỷ ảnh xuất hiện tiêu chiến thiên thở phảo một hơi sư thúc những này quỷ cũng quá đáng sợ quay đầu nhìn về phía di vũ tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng sư thúc chúng ta kế tiếp đi cái nào diệp vũ dương mắt nhìn về phía nơi xa nhẹ nói vậy cũng không đi được lớn như thế một tòa quỷ thành tuyệt đối có hộ thành vệ đội ầm ầm diệp vũ vừa mới nói xong xa xa trên đường phố vang lên trận trận như sấm rền tiếng bóng ngựa roi mắt trông về phía xa một đạo hát tuyến ngay tại cấp tốc tới gần đây là kỵ binh tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẹn vẹn mới gặp kỵ binh công kích cảnh tượng liền có một cỗ phóng lên tận trời sát khí đập vào mặt đủ để có thể thấy được cái này đội kỵ binh lai lịch phi phạm k h â lâu kỵ sĩ t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám k h â lâu kỵ sĩ trên đường dài một cô gió rét t h ấ u xương lướt qua diệp vũ ba người trước mặt liền đã ngừng mấy chục thất người mặc trọng giáp kỵ sĩ những n à y kỵ sĩ không có chỗ nào mà không phải là thân thể khôi ngô hàng người ngay cả dưới hông c h i ế n mã đều toàn thân che giáp mấy chục thất kỵ sĩ chỉnh tề sừng sức tại diệp vũ ba người trước mặt d ư ớ i mắt nhìn lên tựa như lấp kín nặng nghề tần thành các ngươi là ai tiêu chiến thiên tiến h ê n t i lên một bước lên tiếng hướng phía chúng kỵ sĩ hỏi thăm cọc cọc móng n g a gó mặt đất thanh âm vang lên kỵ sĩ trong đội ngũ dùng ngựa đi ra một gã thân thể cao lớn kỵ sĩ tiêu chiến tiên nhìn xem tên này kỵ sĩ hai t r ò n g mắt có chút co vào kỵ sĩ trọng giáp phía dưới lại là một bức hiện ra tinh thiết quang trạch không xương khô lâu kỵ sĩ tiêu chiến tiên trầm giọng than nhẹ một câu ngươi chính là người nào dám xâm nhập phong đô quỷ thành khô lâu kỵ sĩ trường đào trong tay rung động chỉ xéo tiêu chiến tiên quát đối mặt khô lâu kỵ sĩ tràn ngập sát khí hỏi thàm tiêu chiến tiên trầm dai nắm chặt trong tay n ị c h t ư ơ n g kiếm các ngươi là phong đô thành thủ bệ tiêu chiến thiên hai mắt như điện nhìn về phía khô lâu kỵ sĩ ba ngày trước có thể từng gặp một nhóm hơn mười người sống tới đây người sống khô lâu kỵ sĩ trong hốc mắt b y họa không ngừng chất động lạnh giọng quát cho dù có cũng sớm đã bị rút h ồ n và phách ép ủy ốn máu tiêu chiến thiên trong tay n ị c h thương kiếm có chút chuyển động lạnh giọng nói rằng xem ra ngươi là gặp quà bọn hắn ở đâu khô lâu kỵ sĩ không có trả lời mà là d ơ lên trong tay ma hổ thôn thiên nào bản tướng cái này đưa ngươi đi gặp bọn hắn đúng k ô lâu kỵ sĩ một tiếng q u t nhẹ dưới hông thiết giáp chiến mã trong nháy mắt la trường đao trong hư không lôi ra một đạo vết đao hướng phía tiêu chiến thiên mạnh mẽ đánh xuống k e n sắt thép va chạm thanh em vang vọng phố dài tiêu chiến thiên tiếp nhận khô lâu kỵ sĩ một đao bất quá lại cũng không nhẹ nhõm Tốt. khô lâu kỵ sĩ giục ngựa q u ê n co nhìn xem tiêu chiến thiên trong giọng nói tràn ngập hưng phấn tri ý không hổ là dám lấy dương thân xâm nhập quỷ thành người đón thêm bản tướng một đao đao thứ hai thế như bô lôi k e n không thể ngăn cản lực lượng kéo lấy tiêu chiến thiên hướng về sau trượt mấy chục bước k ô lâu kỵ sĩ ngừng chiến mã trường đao chỉ hướng tiêu chiến thiên nhân loại nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy vậy thì không muốn đi ra phong đô ha ha tiêu chiến thiên nghe tiếng cười dài một hồi trong tay n ị c h thương kiếm phát ra trận trận phong minh thương quái tiêu chiến thiên một tiếng quát trói hai lại đến b á một giây sau tiêu chiến thiên lấy thân hợp kiếm thân thể hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía khô lâu kỵ sĩ chém qua trên đường dài một người một quỷ chiến đấu cùng một chỗ lăng liệt đao quang cùng sắc bén kiếm mang thỉnh thoảng c h ạ y ra mà ra đem phố giải phá hủy không còn hình dáng diệm vũ cùng nhất tiểu tiến hai người không có ra tay một tiếng quân n thanh thúy n dường n g sắt n thép va chạm thanh â m qua đi tiêu chiến thiên thân thể vùng tráng bay ngược mà ra đốt lịch thương kiếm cắm ngược vào mặt đất cứng rắn phiền đá mạnh mẽ đã ngừng lại tiêu chiến thiên hoạt động thân thể khô lâu kỵ sĩ trưởng đ à o trong tay đao mang phun ra ngất vào sắc ý lăng nhiên nhìn chằm chằm tiêu chiến tiên khô cụ tiêu chiến tiên ho khan một hồi lập tức phun ra một miệng lớn tụ huyết ngồi dậy thân thể tiêu chiến tiên khí thế trên người chẳng những không có suy yếu ngược lại kiếm ý càng tăng lên rất lâu rất lâu không có gặp phải đáng giá một trận chiến đối thủ tiêu chiến tiên sắc bén hai mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức chi sắc trong mắt hồi ức thu liễm tiêu chiến tiên một thân kiếm ý xông lên trời không lại đến tranh n g h thương kiếm phát ra một tiếng kiếm minh tiêu chiến tiên huy kiếm mà lên không biết sống chết khô lâu kỵ sĩ quát lạnh một tiếng trong tay ma hổ thôn thiên đao hiện lên một vệ tu mang đúng dưới hông chiến mã bốn cái móng riêng phần mình dâng lên một đ o ạ âm hỏa buôn tập ở giữa tốc độ nhanh như lôi đỉnh khô lâu kỵ sĩ tay cầm trường đao mang theo phong lôi chi thế chém về phía xả thân m à đến tiêu chiến thiên keng kịch liệt va chạm qua đi thiết giáp chiến mã b ậ y mà rút lui mấy bước mà tiêu chiến thiên giờ phút này hai tay run nhẹ nhẹ cầm kiếm hổ khẩu đã nứt bóc ra diệm vũ một tay đặt ở tiêu chiến thiên trên bờ bay trong mắt tinh quang lói lên đủ cổ tay xoay chuyển ở giữa một chương lóng lánh lôi quang hồi xuân phủ chui vào tiêu chiến thiên thể nội sư thúc ta có thể cảm giác chính mình bình cảnh đã bị đánh vỡ tiêu chiến thiên trong mắt lóe ra vẻ kích động lên tiếng đôi diệp vũ nói rằng diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói nghỉ ngơi thật tốt ta kế tiếp giao cho ta khô lâu kỵ sĩ nhìn xem cất bước tiến lên diệp vũ trong hốc mắt vì hỏa kịch liệt c h ấ p động lên bởi vì hắn nhìn không thấu diệp vũ thực lực dường như một cái bình thường nhân loại đồng đạo người chính là người nào khô lâu kỵ sĩ ngừng chiến mã thận trọng lên tiếng dò hỏi diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói đánh bại người của ngươi khô lâu kỵ sĩ trong hốc mắt ủy hòa chớp động bay lên hôn vọng giá khô lâu kỵ sĩ quát lạnh một tiếng khu đ ộ n g dưới hông chiến ma hướng phía diệp vũ lao nhanh mà đến ma hổ thôn tiên đao vạch phá bầu trời thoáng như một vòng hàn nguyệt thoáng hiện đốt ngăn trở đao phong là diệp vũ một ngón tay diệp vũ thẳng tắp dựng thẳng lên một cây ngón tay thon dài đầu ngón tay một sợi kiếm mang đem k ô lâu kỵ sĩ lơi đao ngăn k h t bà tấp bên ngoài cái gì k ô lâu kỵ sĩ kinh hô một tiế chính mình toàn lực một đ a o lại bị trước mắt người trẻ tuổi này dễ dàng như thế trận khô lâu kỵ sĩ thực lực đã là đến gần vô hạn tại quỷ vương cảnh một kích toàn lực liền xem như thông vũ quỷ vương cũng không thể khinh thị mà người trẻ tuổi này vậy mà chỉ dựa vào một ngón tay liền tiếp nhận khô lâu kỵ sĩ một đôi quỷ h ỏ a nhìn chăm chú lên diệp vũ trong lòng kinh hãi như sóng lớn của trào nốt diệp vũ con ngón đúng ra khô lâu kỵ sĩ lưới đ a o bay ngược trở về chắp tay vác tại sau lưng diệp vũ nhìn xem khiếp sợ khô lâu kỵ sĩ lạnh giọng nói rằng ngươi không phải là đối thủ của ta các ngươi cùng lên đi khô lâu kỵ sĩ đen ngòm lỗ mũi ra đ ố n g nhiên phun ra một luồng hơi lạnh trong hốc mắt ủy h ò a không ngừng ngảy gọn ô khô lâu kỵ sĩ khu động dưới hông chiến mã quay đầu ngựa lại về tới kỵ sĩ đội ngũ phía trước về tới kỵ sĩ đội ngũ trước khô lâu kỵ sĩ dần dần tìm về trong l ò n g ngực tự tin lần này nhất định có thể bằng vào quân trận lực lượng chém b ỡ hắn khô lâu kỵ sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt d i p vũ lửa g i ậ n trong lòng càng phát ra tăng gọn chúng tướng sĩ k ô lâu kỵ sĩ giơ cao trong tay chiến ao quắt to một tiếng tại một đám ủy k� theo bà tướng trảm định khô lâu kỵ sĩ trường đao chỉ xéo diệp vũ nặng t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi chín phong đô thành chủ trương một nghìn một trăm sáu mươi chín phong đô thành chủ tại khô lâu kỵ sĩ xuất linh dưới một đám quỷ kỵ sĩ hướng phía diệp vũ đánh tới chấm đoán g mấy chục kỵ băng lanh sắt thép kỵ sĩ coi là thật có một loại thiên quân vạn mã bôn u tập kỳ h thế băng lanh sắt khí phóng lên tận trời một đám kỵ sĩ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ dường như một thanh gia khỏi vỏ đao nhọn mũi lao chính là khô lâu kỵ sĩ có quân trận giá t r giờ phút này khô lâu kỵ sĩ thực lực là thời kỳ đỉnh ph khô lâu kỵ sĩ một tiếng quát trói hai sát khí lạnh như băng đập vào mặt đối mặt chúng kỵ sĩ công kích diệp vũ trên mặt thần s ắ c chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại lộ ra một vệ ý cười như thế mới đáng giá ta xuất kiếm c h a n h một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao diệp vũ trong tay nhiều hơn một thanh tinh lôi kiếm đưa tay kiếm ra một kiếm này không có chút nào hoa lệ chiêu thức vẹn vẹn thẳng tắp đâm ra một giây sau kinh lôi kiếm chống đỡ tại khô lâu kỵ sĩ ma hổ thôn thiên lưới đao phía trên đại âm hi thanh tất cả tựa như đều hoàn toàn yên tĩnh lại khô lâu kỵ sĩ ma hổ thôn thiên đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đức thành tướng khúc bốn phía hư không tạo nên vô hình bận sóng dường như liền hư không đều không thể đ á n h chịu loại này lực lượng c ủ a bạo khô lâu kỵ sĩ toàn thân sắt thép đồng dạng cung s ư ơ n g hiện đầy v ế t rách trong hốc mắt quỷ họa trước nay chưa từng có suy yếu xuống dưới sau lưng mười mấy tên quỷ kỵ sĩ tại cùng bạo lực lượng tàn phá hạng trong khoảnh khắc liền có hơn mười người quỷ kỵ sĩ hóa thành phi y n giang dắc khô lâu kỵ sĩ dưới hông chiến ma rốt cuộc tiếp nhận loại này áp lực nặng nề tứ chi trong nháy mắt vẻ gã khô lâu kỵ sĩ theo trên chiến mã rơi xuống mà xuống nghiền nát trên đường phố m ả n g lớn t i ê n đá ta thua không lưu loát thanh em tự khô lâu kỵ sĩ trong miệng phát ra diệp vũ thu hồi kinh lôi kiếm lắc đầu trên mặt lộ ra không thú vị c h i sắc sách ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm đâu không nghĩ tới một kiếm liền xong rồi khô lâu kỵ sĩ d â y r ù a đứng người lên ngựa khí hư nhục quát muốn giết cứ giết làm nhục như vậy bản tướng không sợ có sai lầm thân phận của ngươi à. diệp vũ giang tay ra nhẹ nói chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật t giật chúc mừng túc chủ trấn nhiếp lệ quỷ ban thường rốt thưởng một lần trong đầu thanh â m khiến diệp vũ trong mắt l ó e lên sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới còn có loại này ngạc nhiên mừng rỡ khô lâu kỵ sĩ trầm mặc nửa n g à y ngươi đến cùng muốn làm gì diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng nói cho ta ba ngày trước kia đoàn người đi đâu khô lâu kỵ sĩ trong hốc mắt quỷ h ó a chất động một lát sau lên tiếng nói rằng kia đoàn người bị thành chủ bắt lại hiện tại sống hay chết bản tướng cũng không biết thành chủ diệp vũ nhìn xem khô lâu kỵ sĩ nhẹ nói thơm vũ quỷ vương k ô lâu kỵ sĩ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ muốn biết kia đoàn người tin tức liền đi tìm thành chủ đại nhân a rất tốt diệp vũ quay người rời đi âm thanh trong t r ẻ o tại khô lâu kỵ sĩ vang lên bên hai dẫn đường phong đô thành trung tâm một t ò a trang nghiêm phủ đệ xuất hiện tại diệp vũ trước mắt các ngươi chờ ở tại đây a ta đi báo cáo trong phủ thành chủ khô lâu kỵ sĩ đi tới một gian đóng chặt tính thất trước thành chủ ngược này một tiếng kiều mỹ thanh âm tự trong tính thất chuyển ra chuyện gì nghe được câu này thanh âm khô lâu kỵ sĩ trong lòng chẳng những không có bất kỳ v ợ sóng ngược lại có chút phát lạnh có người xâm nhập quỷ thành trầm mặp một lát khô lâu kỵ sĩ nói tiếp thuộc h ạ thua Hắn chỉ xuất một kiếm. Trong tính thất Trong mặc. xuất một trầm kiếm. k rơi vào ẹ phủ o đạo n đóng thân ảnh. Có ý tứ, nhường hắn đến đại sành. g đó đi đại Có chặt h từ một tứ, mở diễm ra, ra lệ ý p thành chủ bên ngoài k h â lâu kỵ sĩ cất bước mà ra nhìn xem diệp vũ ba người lên tiếng nói rằng thành chủ để các ngươi đi vào phủ thành chủ đại sành diệp vũ ba người cất bước mà vào một thân ảnh hấp dẫn ba người chú ý bóng người đưa lưng về phía diệp vũ ba người một bộ huyết hồng sắc hoa lệ trường bảo phát họa ra vô cùng bị hoặc thân hình thư diệp vũ bên cạnh thân n h i ế tiểu tiến nhìn thấy đạo này bóng lưng n h ữ n mũi ngọc tinh xảo khe hử một tiếng so sánh phía dưới nhất tiểu tiến h thân hình s ắ c thực so ra kém đạo thân ả n h này thương v quỷ vương diệp vũ nhìn xem đạo thân ả n h này nữ khí bình thản nói rằng bóng người thân thể khe run lên lập tức chậm dại xoay người một t r ư ơ n g lanh d i ễ m yêu mị trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiếp thân nhân tâm lang quân chúng ta lại gặp mặt áo đỏ nữ quỷ thành chủ lời nói ngường diệp vũ hơi sưng sở nghi ngờ dò hỏi người là ai chúng ta gặp qua thật sự là nhân tâm người nữ quỷ thành chủ yêu mị trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc ngón tay thon dài vớt vớt một sợi tóc dài lên tiếng nói rằng thiếp thân là đỏ theo a lan g quân sẽ không thật quên đi à. đỏ theo diệp vũ trong đầu tìm tòi một lát một thân ảnh trong nháy mắt nổi lên ngươi là cái kêu xuyên đạo nhân khế lệ quỷ nữ quỷ đỏ theo nghe tiếng trên mặt triển lộ ra một vệ ý cười ra vệ thẹn thùng nói rằng ai nha thiếp thân liền biết lan g quân còn nhớ rõ thiết thân thừ không muốn mặt diệp vũ bên cạnh thân n h i ế p tiểu tiến nhìn xem đỏ theo ngựa khí không vui hử một tiếng n h i ế p tiểu tiến giờ phút này cũng nhận ra đỏ theo lúc ấy đỏ theo thật là dọa sợ nhất tiểu tiến đâu giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy đỏ theo nhất tiểu tiến trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu thiện nhân này muốn cùng chính mình tranh thủ tình cảm tuyệt đối không thể nhường nàng đạt được nhất tiểu thiến đi đến diệp vũ bên cạnh thân thì uy khoác lên diệp vũ cánh tay đối đỏ theo lên tiếng nói rằng chủ nhân người này tất nhiên không có hảo ý đỏ theo nhìn xem nhất tiểu thiến cử động mạnh khảnh giữa ngón tay vòng quanh một lọn tóc nha nha tiểu thiến muộn m u ộ i như thế không kịp chờ đợi tuyên bố chủ quyền xem ra ngươi rất không tự tin a đỏ theo nghiền ngâm ánh mắt rơi vào nhất tiểu thiến trên thân nhất tiểu thiến túi đầu nhìn một chút chính mình lại g ư ơ n g mắt nhìn một chút đỏ theo đẫu nhiên móp méo miệm chủ nhân nàng ước h i ế người đỏ theo nghe vậy cười lạnh một tiếng ôm ấp hai tay lên tiếng nói rằng ta thế nào ước h i ế p ngươi lan quân cũng không phải một mình ngươi n h ế p tiểu tiến h không chịu thua giơ lên cái đầu nhỏ lên tiếng nói rằng chủ nhân mới sẽ không cần ngươi đây sao không cần đỏ theo yêu mị trên mặt lộ ra một vệ ý cười lan quân rất cần thiết thân phục thị n h ế p tiểu tiến h thanh e m ngừng lại sau đó sắc mặt đỏ lên cắn cắn môi đỏ nói rằng ta ta cũng có thể ngươi đỏ theo nhìn xem n h ế p tiểu tiến h khinh thường nhữ mày lạnh giọng nói rằng liền ngươi mới quỷ tướng cảnh thực lực sợ là không chịu nổi lan quân dương khí cọ dựa、à. ngươi nhất tiểu tiến mặt đỏ lên ước đức kém chút khóc lên ta ta rất nhanh cũng có thể tấn thăng quỷ vương vậy thì chờ ngươi tấn thăng về sau rồi nói sau cũng đủ diệp vũ thanh lanh thanh n â m trong đại sảnh vang lên đỏ theo cùng nhớt tiểu tiến h ngừng đối mặt hai mắt lẫn nhau không phục vừa quay đầu trong đại sảnh một mực tại s u n g là m người trong s u ố t tiêu chiến thiên hướng phía diệp vũ len lén k h o a tay một cái ngón tay cái lợi hại sư thúc của ta tiêu chiến tiên h cử động đương nhiên không thể gạt được diệp vũ đây đều là chuyện gì a diệp vũ trong lòng kêu t ê n một tiếng k ì lòng không được đưa tay vớt vớt mi tâm lan quân thật là khí phách chương một nghìn một trăm bảy mươi lan quân thật là khí phách phong đô thành chủ phủ trong đại sảnh đỏ theo nằm nghiêng ở đại sảnh chính giữa trên ghế ngồi hiển thị rõ linh lung thích thú dáng người lan quân đỏ theo nhìn xem diệp vũ cười nhẹ nhàng nói lần này tới thiếp thân phong đô thành chỉ sợ không phải đến xem thiếp thân đơn giản như vậy à. tuy không muốn mặt chủ nhân mới sẽ không cố ý tới thăm ngươi đâu không đợi diệp vũ nói chuyện một bên nhiếp tiểu tiến h liền đã không nhẫn mại được mũi ngọc tinh xảo hơi nhữ nhiếp tiểu tiến trong lòng thầm mắng một câu cái này n ồ ly lẳng lơ luôn luôn nghĩ hết biện pháp dẫn dụ chủ nhân diệp vũ đưa tay vớt vớt mi tâm đỏ theo thái độ khiến diệp vũ không khỏi âm thầm thở dài một cái cái thiên phú này nữ quỷ quyến luyến là thật vậy bá đạo a không thấy trước mắt cái này đỏ theo nữ quỷ một bộ hận không thể ăn diệp vũ dáng vẻ đi đỏ theo lần này ta đến phong đô thành có chuyện muốn hỏi một chút ngươi diệp vũ nhìn xem yêu mị đỏ theo lên tiếng nói rằng đỏ theo dùng mảnh khảnh ngón tay vớt vớt một lọ tóc giọng dịu dàng cười một tiếng lan quân muốn hỏi cái gì thiếp thân nhất định biết gì nói đấy dùng một đôi sóng nước tràn lan ánh mắt nhìn xem diệp vũ đỏ theo mang theo tâm ý lặp lại một câu vấn đề gì đều có thể diệp vũ ho khan một tiếng cái yêu tinh này nếu như không phải diệp vũ định lực cường hãn thật đúng là chịu không được ba ngày trước có một đội nhân loại tiến vào thông u sơn nội nhập nơi này ngước mắt nhìn đỏ theo diệp vũ trầm giọng dò hỏi cái này l à người bây giờ tại ngươi như thế lan quân nói là bọn hắn a đỏ theo trầm ngâm một lát nhẹ nói liền nuốt tại phủ thành trụ trong địa lao diệp vũ nghe vậy trong lòng có chút thở dài một hơi xem ra những người này còn chưa chết đem bọn hắn giao cho ta diệp vũ nhìn xem đỏ theo ngữ khí trịnh trọng nói đỏ theo nghe vậy ngồi thẳng thân thể rối ra mảnh khảnh ngón tay cầm bút lên trên bàn một cái quả quả màu sắc đỏ tươi thoáng như huyết tẩy qua đầu dạng mảnh khảnh ngón tay có chút dùng sức quả v ỏ ngoài trong nháy mắt vỡ tan một sợi màu đỏ tươi nước trái cây theo đỏ theo ngón tay chạy x u ô i mà xuống sách đỏ theo đem ngón tay để vào trong miệng đem phía trên nhiễm màu đỏ nước trái cây mút vào sạch sẽ lan quân yêu cầu thiếp thân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý giữa mắt nhìn về phía diệp vũ đỏ theo yêu mị trên mặt lộ ra một v ệ c mỉm cười vất quá đi nếu như thả bọn họ đi tia thiếp thân thật là sẽ đau lòng chết lan quân như biết người sống đối với quỷ bực ý vị như thế nào? không đợi diệp vũ trả lời đỏ theo liền nói tiếp tiền tài nguyên thực lực tất cả ngươi có thể muốn lấy được đồ vận thân thể nghiêng về phía trước đỏ dựa vào tới gần diệp vũ n g ự a khí nhu hòa nói hiện tại tiếp h thân trong địa lao có ba mươi vị người sống nếu như đem bọn hắn đều cho lang quân vậy đối với tiếp h thân mà nói quả nhiên là thường cân động cốt nữa nha hô đỏ theo môi đỏ k h ẽ mở hướng phía diệp vũ á ra một ngụm ngữ khí hiện tại lang quân còn muốn n h ư ờ n g tiếp h thân giao ra những người này à? hồ ly tinh không muốn mặt diệp vũ bên cạnh thân nhất tiểu tiến lách mình ngăn ở đỏ theo trước mặt hai tay chống lạnh trách móc một tiếng a tiểu tiến h m u ộ i m u ộ i lan g quân còn chưa lên tiếng đâu ngươi chen m i ệ n gì g diệp vũ nhìn xem đỏ theo trong mắt lóe lên một vệ hạ à quang lạnh giọng nói rằng đem bọn hắn giao cho ta đây là một lần cuối cùng diệp vũ thanh lanh thanh â m khiến p h ụ thành chủ trong đại sành không khí vì đó yên tĩnh sau lưng tiêu chế i n thiên trong tay lịch thương kiếm lạng yên nắm c h ặ t đã làm tốt một lời không hợp liền rút kiếm chuẩn bị Tốt.、Đòi、theo quát nhẹ một tiếng, lập tức thần Đòi đứng người Diệ nhẹ nhìn xem lên, mê lập sắc say một gác bộ dáng thanh tú nữ quỷ bay vào trong đại s ả n h đối với đỏ theo phúc thân thi lễ thanh chủ đại nhân có gì phân phó đi đem trong địa lao những cái kia người sống đều nói ra nô tỷ tuân mệnh nữ quỷ thị nữ cung kính ứng hòa một tiếng lập tức phiêu nhiên đi xa đỏ theo một lần nữa ngồi trên ghế ngồi ánh mắt lũ ván nhìn xem diệp vũ lan quân một tiếng này trao hỏi coi là thật thực hồn tiêu xương làm cho người dư vị xa xăm thiếp thân đều đã hung ác quyết tâm đem bọn hắn đều hạ lan quân chẳng lẽ không cho thiếp thân một chút đền đủ a cái gì đền n ủ diệp vũ nhữ mày lại đỏ theo hai mắt sáng lên một tay chống đỡ cái cằm nỉ nó nói chỉ cần là làng quân cho thiếp thân đều lớn diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lắc một cái lạnh giọng nói rằng nếu như ta không cho đâu đỏ theo trên mặt thần sắc càng phát thú h o á n tựa như diệp vũ chọn ra như thế nào kinh thiên phụ lòng sự tình kia thiếp thân cũng chỉ đành tùy theo lang quân ai bảo thiếp thân gặp làng quân ngươi dạng này t o á n ra đâu diệp vũ nghe vậy sắc mặt hơi đen ta mẹ nó dạng này làm cho dù ai đều chịu không được a h ố n g chi t h ơ n sơn xuất hiện dị thời không nhập k h u ngay tại phong đô thành bên ngoài nếu như đỏ theo x u ấ t lĩnh quỷ quân đi vào hiện thế tất nhiên là một trận tai nạn về phần một lần hành động bị diệt phong đô quỷ thành cũng là không quá hiện thực cho nên đỏ theo yêu cầu diệp vũ thật đúng là phải dùng vài thứ c h â n an một chút giơ mắt nhìn về phía cười nhẹ nhàng đỏ theo diệp vũ trầm giọng nói rằng nói đi người muốn cái gì diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống đỏ theo yêu mị trên mặt ý cười càng đậm thiếp thân liền biết lan quân sẽ không đối thiếp thân như thế nhân tâm diệp vũ bên cạnh thân nhất tiểu tiến lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trở lấy ánh mắt mong muốn dùng ánh mắt giết chết đỏ theo không nhìn nhất tiểu tiến ánh mắt đỏ theo lên tiếng nói rằng ngày mai phong đô thành hướng bắc ba mươi dặm ngũ phương quỷ vực sẽ cử hành một trận đấu g i á hội thiếp thân vốn định dùng những n à y người sống làm thẻ đánh bạc hiện tại không có người lan g quân liền đền bù một chút quỷ vực đồng tiền mạnh a đồng tiền mạnh diệp vũ những mày lại đều có cái gì đỏ theo dội ra một cây mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút m ô i đỏ lên tiếng nói rằng người sống sinh hồn âm thạch dị bảo những này đều có thể diệp vũ trầm tư một lát n h ẹ nói người sống sinh hồn âm thạch những này ta đều không có bất quá ta có thể đền bù cho ngươi một cái gì bảo Thật、đát. đỏ theo ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng n g ự a khí cấp bách nói rằng lan g quân mong muốn cho thiết thân cái gì gì bảo một giây sau diệp vũ hướng phía đỏ theo vươn một tay nắm n g ự a khí bình thản nói rằng ngươi trước cho ta một cái gì bảo đỏ theo nghe vậy xứng sở dường như bị diệp vũ thao tác sợ ngây người lan g quân nữ hiếp người đến cùng là lan g quân đền bù thiết thân vẫn là thiết thân lấy lại cho l a n g quân a diệp vũ nhíu mày lại nhẹ nói ngươi trước cho ta một cái gì bảo ta sẽ trở lại cho ngươi một cái giá trị vượt qua nó gấp mười dị bảo coi như là đưa cho ngươi bồi thường đỏ theo nao nao sau đó nhẹ gật đầu dùng một cái đổi lấy mười cái rất có lời lan quân xin chờ chốc lát chờ thiếp thân đi trong bảo khố mang tới một cái gì bảo chương một nghìn một trăm bảy mươi mốt huyết liên tử chờ đỏ theo yêu mị thân ảnh biến mất tại phủ thành chủ trong đại s ả n h một mực đệ nén nộ khí nhất tiểu tiến h cũng nhịn không được nữa thử không muốn mặt hồ ly tinh nhất tiểu tiến h n h u lại cái mũi mắng một câu sau đó kéo diệp vũ cánh tay vội vã cuốn cùng nói chủ nhân ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng đ ỏ theo nàng không phải người tốt nói xong nhất tiểu tiến dường như còn chưa hết giận lại hư nhẹ một câu h ử thối hồ ly tinh liền sẽ dẫn dụ chủ nhân diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười đưa tay vớt ư vớt ư nhất tiểu tiến h đầu t ố t không nên tức giận người càng sinh khí đỏ theo liền càng cao hứng nhất tiểu tiến h nghe xong suy tư một lát sau nhẹ gật đầu đúng à ta mới sẽ không n h ư ờ n g cái kia hồ ly tinh cao hứng đâu chủ nhân nô ra hiện tại không tức giận ai nha nha tiểu tiến h nội mội đây là giận ai đại s ả n h bên ngoài đỏ theo t h a n h â m truyền bảo đỏ theo thân ảnh lại xuất hiện trong tay nhiều hơn một cái đàn một hộp đem hộp đặt ở trên mặt bàn đỏ theo quay đầu nhìn về phía nhất tiểu tiến tiểu tiến muộn muội ai sao mà to gan như vậy dám chọc ngươi sinh khí muốn hay không tỉ tỉ cho n g ư ơ i ra mặt hừ mới không cần ngươi quản nhất tiểu tiến cả giận hừ một tiếng q u a y đầu không tiếp tục để ý đỏ theo đỏ theo thấy nhất tiểu tiến không mắc mưu trên mặt lộ ra một vệ không thú vị c h i sắc lang quân cái này trong hộp chính là thiếp thân thu thập duy nhất một cái dị bảo diệp vũ nghe vậy cầm qua hộp gỗ nhẹ nhàng đem cái nắp s ố c lên bên trong t ỉ n h phóng là một quả hạnh lớn nhỏ hạt sen diệp vũ đưa tay cầm bút lên cái này mai hạt sen n ữ mày hạt sen có hạnh lớn nhỏ mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng mà là nhăn nhăn nhùm nhùm nhìn giống như co lại quá nước hơn nữa hạt sen màu sắc cảm đạm không ánh sáng không có chút nào dị bảo hẳn là có dáng vẻ cái này cũng coi là dị bảo diệp vũ nhìn xem đỏ theo nghi ngờ dò hỏi ách cái này đỏ theo yêu mị trên mặt hiện lên một b ệ n h vẻ xấu hổ cái này mai hạt sen trước đó đúng là dị bảo lan quân có thể từng nghe nói qua huyết liên tử đỏ theo đưa tay chỉ hạt sen lên tiếng nói rằng cái này huyết liên tử sinh tại trong biển máu ẩn chứa trí âm khí huyết chính là quỷ vật tu luyện thánh q ậ n năm đó t i ế p thân theo lan quân thủ hạ chạy trốn không biết làm sao lại đi tới mảnh này quỷ vợt ư bên trong dưới cơ duyên x à o hợp đạt được cái này mai huyết liên tử đỏ theo ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nhẹ nói đang hấp thu huyết liên tử về sau thiếp thân thực lực đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền đạt đến quỷ vương cảnh bất quá cái này mai huyết liên tử cũng đã mất đi vốn c o công hiệu biến thành bây giờ là một chút ba ba bộ dáng ngước mắt nhìn diệp vũ đỏ theo sợ diệp vũ hiểu lầm đ ộ i vàng giải thích nói bất quá coi như đã mất đi công hiệu cũng coi là gì bảo một cái a nếu như lang quân có xử trước đó đề nghị coi như thiếp thân chưa nói qua diệp vũ nghe vậy khoát tay á o thần tình lạnh nhạt nói rằng không sao nắm l u ố t trong tay khô quát huyết liên tử diệp vũ lên tiếng hỏi thăm đỏ theo huyết liên tử rất ít gặp a đương nhiên đỏ theo không chút do dự hồi đáp huyết liên tử chỉ có thể sinh trưởng trong biển máu không trải qua cổ thời điểm huyết h ả i sớm đã khô cạn dẫn đến tổn thế huyết liên tử càng phát thưa thớt mỗi một k h ỏ a huyết liên tử đều là cực kỳ chân quý dị bảo diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói yên tâm đi đưa cho ngươi đền bù không phải ít nắm lướt huyết liên tử diệp vũ có chút nhắm mắt ngưng thần hệ thống bá diệp vũ vừa dứt tiếng trong đầu trong nháy mắt hiện ra hệ thống bảng nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị sáu nghìn tám trăm một nghìn không thiên phú bay b à i thuật quỷ môn mười ba kim trâm che mặt ca vương bảo hộ quan g hoàn nguyên r ù a quan g hoàn đ o ạ t đấu thuật máy móc điều khiển văn học thông sư nữ quỷ q u y luyến thợ rèn thần cấp ma chủ linh năng cải tiến ghen sinh vật kỹ thuật công pháp đế kinh thần sinh tử phụ tinh thần lực h ạ n giống ẩn kiếm thuật dẫn lôi tẩy l u y ệ quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu nhất chuyển luyện đan thuật vân văn trận pháp ban đầu hiểu kim cương ma viên quyết thần thống chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càn k h ô n hỏa diễm chống cự thần chi mắt bệnh vận chi huyền hàn băng chống cự vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoảng kính mắt long môn mặc khắc tương tư nhận chữ vận bộ bộ cao cái bật lửa đổ thần áo choàng một phương linh đ i ể n khóa lại thu luyện thất khóa lại đ ă n g tiên lâu kỳ vận huyết mạch dung hợp dược tể thuộc h ạ uy chân thiên nhất tiểu thiến khế ước thú, cánh thiên tàm mới sinh kỳ rút thưởng số lần một nghìn xem còn t h ư ờ một lần rút thưởng số lần diệp bụ k h ỏ miệng lộ ra một vệ ý cười hệ thống bắt đầu rút thưởng kiểm tra tới t ú c chủ trong tay dị bảo phải t r ă n g mở ra định hướng rút thưởng trong đầu hệ thống xuất hiện thanh â m khiến diệp vũ tinh thần rung động thật có thể、Tốt. mở ra định hướng rút thưởng rộng định hướng rút thưởng bắt đầu bá trong đầu một cái to lớn rút thưởng bàn quay xuất hiện diệp vũ hơi có chút kích động bắt đầu đi ông bàn quay bên trên mảnh khảnh kim đồng hồ điên cùng xoay tròn đình chỉ kim đồng hồ tốc độ chậm rãi hạ xuống cuối cùng chỉ hướng một vị trí r ộ n chúc mừng tốc chủ rút ra huyết liên từ chín phủ thanh chủ trong đại sảnh ngay tại nhắm mắt ngưng thần bên trong diệp vũ trong tay quang h ò a lói lên đàn mục trong hộp liền đã nhiều hơn một cái hình thái sung mãn m à u sắc sáng loáng huyết sắc hạt sen còn lại tám cái hạt sen đã bị diệp vũ thu nhập tương tư trong nhận chứa đồ đem hộp gỗ đẩy lên đỏ theo trước mặt diệp vũ ngữ khí bình thản nói rằng cái này mai huyết liền tử liền xem như ai ta đưa cho ngươi đền bù a cái này cái này đỏ theo nhìn xem trong hộp gỗ mới xuất hiện huyết liền tử khiếp sợ nói không ra lời đây là huyết l i tử vẫn là khí huyết tràn đầy huyết l i tử đỏ này khắc đã sớm khiếp sợ tột đình diệp vũ thủ đ o n à y đã phá vỡ đỏ theo nhận、biết. lan quân đỏ theo một tiếng kiểu hô mềm mại đáng yêu thân thể kém chút đều nào vào diệp vũ trong ngực lan quân là thế nào làm được diệp vũ đưa tay chỉ huyết liên tử nhẹ nói phần này đền bù còn đủ đủ quá đủ đỏ theo liền vội vàng gật đầu cái này mai hạt sen đừng nói là trao đổi mười mấy cái người sống coi như đổi một thành người sống cũng đủ đủ liên tốt diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng người ta liền mang đi nói xong diệp vũ chào hỏi nhất tiểu tiến h cùng tiêu chiến thiên một tiếng liền phải cất bước đi ra phụ thành chủ lan quân trước tạm trở một chút đỏ theo thanh âm tại s a u lưng v ă n g lên còn có chuyện gì diệp vũ quay đầu nhìn về phía đỏ theo lên tiếng hỏi t h ă n g đỏ theo trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng lan q u â n còn nhớ rõ thiếp thân nói qua ngày mai có một trận đấu giá hội thế nào diệp vũ nghe tiếng nhíu mày lại đỏ theo trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng có lẽ cuộc bán đấu giá này bên trên có chủ nhân thứ cần thiết cũng nói không chừng đầy chứ tinh thần hệ bảy người tụ tập cùng một chỗ đám người cách đó không xa là một gã người mặc hắc giáp quỷ binh chính diện không biểu lộ nhìn bọn hắn chằm chằm từ ngược giáo giáo thụ bọn hắn thế nào đem chúng ta p h o n g xuất có phải hay không muốn ăn chúng ta à? ô ta sợ hãi nghe nói quỷ thích nhất đ á người không phải là thật sao kết thúc kết thúc trên thế giới này thật sự có quỷ ô sớm biết ta liền không đến thông u sơn một đoàn người kinh hồn táng đảm nhìn xem bốn phía âm phong lượn lờ quỷ binh trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ đám người chính giữa dương hoài viễn ồn cảm xúc thất giọng nói rằng tất cả mọi người yên tĩnh nghe ta nói đã những ngày quỷ đem chúng ta mang ra địa lao vậy thì không có giết chết ý của chúng ta chuyện cố gắng có cơ hội xoay chuyển cũng nói không chừng đ ấ y chứ dư ơ n g hoài viễn lời nói đối với bọn này đã sợ vỡ mật người trẻ tuổi mà nói hiệu quả mười phần yếu đớt giáo thụ ngài cũng không cần chấn an chúng ta những n à y quỷ chẳng lẽ còn sẽ thả chúng ta không thành đúng thế giáo thụ ngài quên chúng ta vừa mới tiến cái này quỷ thành thời điểm đám kia bình thường âm hồn giã quỷ xoa điểm xé xác chúng ta ô ta còn trẻ ta không muốn chết ô ai tới cứu cứu ta diệp vũ cất bước đi ra đại sành thời điểm đang trông thấy một đám người bị quỷ bình quanh có một cái hình dạng thanh tuyển láo giả hơn mười người người trẻ tuổi bọn hắn hẳn là dự châu đại học nhân viên nghiên cứu ngoài ra còn có mấy cái sắc mặt trắng bệnh tinh thần hoảng hốt nam tử trung niên những người này đều mặc bài thô áo gai cũng đều là bị ma l á o ngũ lửa gạt tới sân d â n diệp vũ đi đến một gã quỷ binh trước mặt đưa tay lấy ra một đạo lệ bài thương vũ thành chủ lệ đem bọn hắn đều giao cho ta quỷ binh túi đầu nhìn bảng hiệu một cái lập tức nhẹ gật đầu không nói một lời quay người rời đi một đám người nhìn xem quỷ binh rời đi lại nhìn một chút diệp vũ cùng nhất tiểu tiến tiêu chiến thiên ba người trên mặt thần sắt chẳng những không có ngạc nhiên mừng rỡ ngược lại càng thêm hoảng sợ ố không cần ăn ta à? q u đại nhân ban cầu ngươi thả qua chúng ta a ta không muốn chết m ụ mụ cứu ta ố ô, ô đại nhân n g à i muốn ăn liền ăn ta đi bọn hắn còn trẻ đều vẫn là hải t ử a diệp vũ nhìn xem đám người này hoa thức cầu khẩn không khỏi có chút dở khóc dở cười đình chỉ diệp vũ một tiếng quát nhẹ đám người rốt cục nhau nhau ngừng tiếng khóc thần sắc hoảng sợ nhìn xem diệp vũ các ngươi hiểu lầm ta là cứu các ngươi đi ra ta cũng là người sống diệp vũ vừa mới nói xong đám người đầu tiên là giật mình sau đó ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng hy vọng chi quang ngài dương hoài viễn nhìn xem diệp vũ thấp giọng nói rằng thật là người sống tới cứu chúng ta đi ra diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta không cần thiết lửa các ngươi đám người đầu tiên là trầm mặc sau đó vui đến phát khóc Ô ô quá tốt rồi rốt cục có người tới cứu chúng ta hắn là người sống tới cứu chúng ta tạ ơn tạ ơn tiểu huynh đệ đa tạ ngươi nếu không chúng ta liền bị q u ăn nửa n à y đám người rốt cục ngừng tiếng khóc nhao nhao hướng phía diệp vũ nói lời cảm tạng dương hoài viễn tiến lên một bước trong đám người đi ra kích động nắm chặt diệp vũ hai tay kìm lòng không được không chết đ ộ n g tạ ơn cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta dương hoài viễn thần sắc cảm kích nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng c ò n m ờ i nói cho ta tên của ngươi để chúng ta tốt biết đến tột cùng là ai đã cứu chúng ta diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười n h ẹ nói ta gọi diệp vũ diệp vũ ngươi thật là chúng ta đại ân nhân a dương hoài viễn nhìn xem diệp vũ sắc mặt xúc động nói trong đám người có một người trẻ tuổi đang nghe được diệp vũ danh tự về sau thân thể rung động trên mặt lộ ra chấn kinh c h i s á c diệp vũ ta giống như nghe nói qua cái tên này để cho ta ngẫm lại người trẻ tuổi trầm tư một lát ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên ta đã biết người chính là trên mạng trực tiếp bên trong xuất hiện người tu hình kia diệp vũ đ ạ i thần người trẻ tuổi thần tình kích động nhìn xem diệp vũ kém chút ngày dựng lên ta cũng nhớ tới tới cái kia đại thần giống như thật gọi diệp vũ những người tuổi trẻ này công tác học tập sau khi cũng biết chú ý một chút trên internet tin tức mặc dù bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy diệp vũ nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua diệp vũ danh tự chính là cái kia dẫn dắt tu hành trào lưu người không phải nói hắn là d ở cho dối trá trực tiếp bên trong những cái kia đều là đặc hiệu a còn cái gì đặc hiệu a chúng ta thật nhìn thấy quỷ chẳng lẽ người tu hành còn có giả đúng a h u ố n hồ là diệp vũ đại thần sông và o quỷ vực đã cứu chúng ta đám người tuổi trẻ này tất cả đều kích động nắm chặt nắm đấm thận không thể hét lớn ra phát tiết h ư n g phấn trong lòng cảm xúc quay đầu nhìn về phía diệp vũ trong mắt mọi người tất cả đều tràn đầy vẻ sùm bái chính là cái này người trẻ tuổi không riêng gì người tu hành người dẫn lĩnh vẫn là cứu mình đại ân nhân dương hoài viễn ngước mắt nhìn diệp vũ trên mặt lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ diệp vũ tiên sinh trước đó chúng ta còn đã từng hiểu lầm ngài coi là ngài là tại trên internet dở trò dối trá loại người hiện tại ta mới biết được ngài là có bản lĩnh thật sự người nói dương hoài viễn hướng phía diệp vũ xoay người mái thật xin lỗi ta muốn vì ta hiểu lầm biểu thị ấ y n ấ y dương hoài viễn nói xong đứng tại phía sau hắn những người tuổi trẻ này cũng tất cả đều lộ ra ấ y n ấ y chi sắc thật xin lỗi là chúng ta hiểu lầm ngài diệp vũ lại thần thì ra ngài thật lợi hại như vậy diệp vũ tiên sinh trước kia chúng ta đều coi là trên mạng chính là giả hiện tại chúng ta nói xin lỗi ngài đại thần ngài nhìn ta thích hợp tu hành a đại thần ta hiện tại tu hành còn kỳ ba diệp vũ khoát tay á o cắt ngang đám người sốt ruột tâm t ỉ n h Tốt. các ngươi cũng không cần xin lỗi cũng không cần cảm ơn ta hiện tại chủ yếu nhất là rời khỏi nơi này trước nơi này là quỷ vực chính là âm hồn giã quỷ tụ tập địa phương khắp nơi đều là khí âm hàn thời gian dài ở lại đây đối với các ngươi thân thể không tốt diệp vũ nói xong đám người nhao nhao dùng mình một cái trước đó bởi vì kích động Quên đi còn tại quỷ bên còn trong, hiện tại kinh đi tại tại vực diệp vũ nhắc nhở, đám người lúc này lúc đám mới cảm tiên h phía h ấ y bốn n ệ Diệp t chút thấp thấu t độ có xương. i Vũ tiên sinh nói đúng dương hoài viễn quay đầu nhìn về phía s diệp, diệp, diệp vũ cảm kích nói rằng diệp vũ nhìn xem đám người lên tiếng nói rằng các người rời khỏi nơi này trước bất quá không phải đi theo ta mà là hắn diệp vũ đưa tay chỉ hướng tiêu chế thiên lên tiếng nói rằng các người đi theo hắn rời đi tòa này quỷ thành một nghìn một trăm bảy mươi ba ta ở chỗ này dạo chơi t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi ba ta ở chỗ này dạo chơi dương hoài viễn một b à n người nhìn tiêu chiến thiên một cái sau đó nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ diệp vũ tiên sinh chúng ta cùng hắn đi vậy ngày đâu ta sẽ lưu tại nơi này mấy ngày diệp vũ nhìn xem đám người nhẹ nói cái gì đám người nghe vậy khẽ giật mình tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ diệp vũ tiên sinh ngài thật muốn lưu tại cái này nơi này chính là quỷ bờ ca dương hoài viễn kinh ngạc nhìn diệp vũ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ diệp vũ đến cùng là thế nào nghĩ dương hoài viễn sau lưng cái này tuổi trẻ nghiên cứu sinh đang nghe được diệp vũ trả lời về sau trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng nơi này chính là âm phủ q u ỷ vực ngài tại sao phải lưu tại cái này a diệp vũ đại thần có phải hay không bởi vì chúng ta ngài mới có thể lưu tại cái này đại thần nếu quả như thật là như thế này vậy chúng ta cũng không đi đ ố i chúng ta cũng không đi không thể để cho diệp vũ đại thần một người lưu tại cái này lưu tại cái này chúng ta cùng tiến cùng lui diệp vũ nhìn xem bọn này nhận biết sôi trào người trẻ tuổi trên mặt không khỏi lộ ra một vệ ý cười các ngươi đừng lo lắng ta cũng không phải là bởi vì các ngươi mới có thể lưu tại cái này dương hoài viễn lo lắng nhìn xem diệp vũ lên tiếng dò hỏi đó là bởi vì cái gì diệp vũ nhìn xem nghi ngờ đám người n g ự a khí tùy ý nói rằng nơi này chính là âm phủ quỷ vực thật vất vả đến một chuyến chẳng lẽ không nên thỏa thích đi dạo một vòng a đi dạo quỷ vực tất cả mọi người bị diệp vũ trả lời cho sợ ngây người thật là một lát sau đám người nhưng lại đều bừng tỉnh hiểu ra bởi vì diệp vũ cùng mình là không giống chính mình cho rằng vô cùng kinh khủng kinh dị vạn phần địa phương đối với diệp vũ mà nói có lẽ chỉ là một chỗ mới lạ điểm du lịch ha ha dương hoài viễn cười k h ẽ một hồi nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra thán phục c h i sắc diệp vũ tiên sinh ý nghĩ quả nhiên cùng chúng ta những người bình thường này khác biệt đã như vậy vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này ra ngoài chở diệp vũ tiên sinh diệp vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên chiến thiên ngươi trước dẫn bọn hắn ra ngoài ta lại ở chỗ này lưu lại mấy ngày tiêu chiến tiên gật đầu trầm giọng nói rằng minh mạch tại tiêu chiến thiên dẫn đầu hạng một đoàn người rời đi tòa này phong đồ quỵ thành mà diệp vũ cùng nhớ tiểu tiến h hai người liền lưu tại trong phủ t h à n h chủ đợi ngày mai đi theo đỏ theo tiến về ngũ vương quỷ bực bọn hắn đều đi đỏ theo thanh âm tại diệp vũ cùng nhớ tiểu tiến h s o n lưng văng lên xem ra đã đem huyết liên tử cất giữ tốt tiêu chiến thiên dẫn bọn hắn đi ta cùng tiểu tiến h lưu lại tham gia đầu g i á hội diệp vũ lên tiếng hồi đáp đỏ theo ngửa đầu nhìn một chút càng phát ra mở tối bầu trời yêu mị trên mặt lộ ra một vệ ý cười lang quân sắp trời đã tối muốn hay không nghỉ ngơi diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu t u t làm phiền ngươi tìm một gian tính ta đỏ theo cười khẽ một tiếng ngay tại thiếp thân phòng ngủ bên cạnh a vừa vặn nếu như lan quân có cần thiếp thân có thể đã qua thị tẩm mới không cần n h ế p tiểu thiến cả giận hư một tiếng vội vàng ngăn ở diệp vũ trước người trợn tròn trong mắt nhìn xem đỏ theo chủ nhân mới sẽ không cho ngươi đi thị tẩm ha ha đỏ theo c ư ờ i k h ẽ một hồi trong mắt lóe lên một tia mị hoặc chi ý cái này chưa chắc đã nói được a n h ế p tiểu thiến ánh mắt lộ ra một chút vẻ bồi dối lẩm bẩm nói kia、yeah, vậy coi như chủ nhân m u ố n cũng không cần ngươi ta sẽ hoàn thành đỏ theo nghe vậy quan sát toàn thể nhất tiểu thiến một cái môi đỏ câu lên một vẻ đẹp mắt đường cong lan quân đưa thích là thiếp thân dạng này tràn đầy nữ nhân vị nữ tử cũng không phải giống như ngươi không có nảy nở tiểu nha đầu đỏ theo câu nói này đối với nhất tiểu thiến mà nói quả nhiên là một lần bạo kích trong n g á y mắt liền đem nhất tiểu thiến cho héo nhất tiểu thiến cúi đầu nhìn một chút chính mình lại ngẩng đầu nhìn đ ỏ theo vớt ức kém chút khóc đô đân tiểu thiến diệp vũ đưa tay vớt vớt nhất tiểu thiến cái đầu nhỏ ánh mắt lộ ra một vệ ý cười đ ỏ theo nàng đ a n g trêu của ngươi đây không nhìn ra a nhất tiểu thiến ngẩng đầu lên nhìn xem diệp vũ thật sao đương nhiên đều nói cho ngươi không muốn tin nàng một bên đỏ theo nghe được diệp vũ nói như vậy ra vẻ hủy khuất nói lan g quân nếu là nói như vậy kia thiết thân thật là sẽ thương tâm thứ nhất tiểu tiến nhìn xem đỏ theo khẽ h ừ một tiếng ta về sau cũng không tiếp tục tin ngươi tiểu tiến bội bội đỏ theo hướng phía nhất tiểu tiến nháy máy mắt nhẹ nói ngươi có thể không tin tỉ tỉ bất quá tỉ tỉ nơi này có gia tăng dáng người biện pháp tốt ngươi có muốn hay không nghe đâu thứ ta mới nhất tiểu tiến khẽ h ừ một tiếng k h í thế mười phần nói rằng liền nghe từng cái nói xong nhất tiểu tiến tiến tới đỏ theo trước người nhẹ nói vậy ngươi nói đi đỏ theo trong mắt lóe lên một k i a cười x ấ u xa, thấp giọng nói rằng, tiểu thiến mội m ộ i chỉ cần dạng này đều nghe rõ a. nhất tiểu thiến nháy náy mắt, lên tiếng nói rằng, như vậy là được rồi. ha ha đỏ theo nhịn cười không được một hồi, đưa tay điểm một cái nhất tiểu thiến chân b ó n g c á i chán, tiểu thiến mượn m ộ i ngươi sẽ không thật tin chưa. chúng ta thật là quý a i mong muốn cải biến d á người n g lời nói, dùng âm khí tạo nên một chút chẳng phải có thể a. ha ha a. nhất tiểu thiến đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng. ngươi quá đáng ghét. nhất tiểu thiến dậm chân một cái, giọng căm hận nói rằng, Cũng không tin ngươi nữa. nói xong nhất tiểu tiến h bước nhanh đi đến diệp vũ bên người kéo diệp vũ cánh tay nói rằng chủ nhân chúng ta đi nghỉ ngơi à? diệp vũ im lặng nâng đỡ c h á n đầu nhất tiểu tiến h thật là nhớ ăn không nhớ đánh à? đi thôi trong tính thất nhất tiểu tiến h kinh ngạc nhìn diệp vũ một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp càng lộ ra hưởng luận chủ nhân nhất tiểu tiến h trương t r ư ơ n g khẩu n ữ khí mang theo ngượng ngùng có cần hay không nô ra thị tẩm diệp vũ nghe vậy vô chán một cái tiểu tiến ngươi là bị đỏ theo cho tẩy não sao nhanh nghỉ ngơi nói xong diệp vũ lòng bàn tay phải hiện lên một đạo văn hoa nhất tiểu tiến h trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thần h ô n g trong lòng bàn tay càng khôn u minh trong biển máu nhất tiểu tiến h thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện một chương gương mặt xinh đẹp phía trên l ơ mờ còn có hồng n h u ậ n chưa từng t ắ n đi chủ nhân cũng thật là nhường nô ra ở bên ngoài nghỉ ngơi không tốt sao nhất tiểu tiến h ngồi xổm ở u minh huyết hải phía trên một bộ huyết sắc váy d à i phảng phất giống như hoa sen tàn ra hai tay chống lấy cái đầu nhỏ nhất tiểu tiến h ngữ khí sâu kín nói rằng chủ nhân đến cùng thích gì dạng sao thật chẳng lẽ chính là cái tia nữ nhân xấu như thế không đúng chủ nhân đưa thích h í c ngươi h là nô ra dạng này mới đúng. nha Còn tại đoán đâu? Diệp vũ âm thanh trong trẻo, quên quẩn minh huyết hải trên không. À. Chủ nhân n huyết mới mộ âm Tiểu tại Diệp tại hải đầu. đâu? g trèo, Chủ Vũ sao lại tới đây đông nhiên nghe được diệp vũ thanh âm nhất tiểu tiến h lập tức kinh hô một tiếng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngượng ngùng c h i ý ngươi nha diệp vũ khẽ thở dài một cái một tiếng một cái quang hoa lập loẹ huyết liên tử từ trong hư không xuất hiện ung dung rơi vào u minh trong biển máu tiểu tiến chiếu cố tốt cái này mai hạ sen diệp vũ thanh âm tại trong biển máu q u a n quẩn một cái huyết liên tử hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm trương một nghìn một trăm bảy mươi b ố tiến về ngũ phương quỷ vực trương một nghìn một trăm bảy mươi b ố tiến về ngũ phương quỷ vực sáng sớm hôm sau đỏ theo một bộ thị trang đi tới diệp vũ ngoài cửa thành khẩn lan quân có thể rời giường không đợi diệp vũ trả lời đỏ theo liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra một vệ hồng ảnh trôi giặt đến diệp vũ trước giường mở to hai mắt nhìn nhìn về phía diệp vũ giường chiếu diệp vũ quần áo chỉnh tê ngồi bên giường mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m đỏ theo ngươi đang nhìn cái gì đỏ theo nghe tiếng dừng lại trên mặt lộ ra sơ qua vẻ xấu hổ ách t h i ế thân nhìn xem lan quân nghỉ ngơi thế nào a đúng rồi thế nào không gặp tiểu tiến h nội mội đỏ theo một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diệp vũ môi đỏ câu lên một vệ mị hoặc đ ộ cong tối hôm qua tiểu tiến h nội mội phục vụ lan quân dễ chịu a diệp vũ từ trên giường đứng người lên đi hướng ngoài cửa lên tiếng nói rằng nếu như ngươi muốn biết tự mình hỏi một chút tiểu tiến h tốt ngoài cửa phòng diệp vũ lòng bàn tay phải chỗ quang hoa c h ấ p động thần thông trong lòng bàn tay càng khôn ông không gian nổi lên một đạo gần sóng nhếp tiểu tiến thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ bên cạnh thân đi theo diệp vũ sau lưng đỏ theo thế hiệu mị trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc tiểu tiến h muộn muội ngươi làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện nhất tiểu tiến h nhìn thấy đỏ theo một chương gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra vẻ t i ê u n ạ o đương nhiên là theo chủ nhân không gian tùy thân bên trong đi đỏ theo nghe vậy vẻ mặt mang theo ghen tị nhìn về phía nhất tiểu tiến h thiếp thân thật đúng là hâm mộ tiểu tiến h muộn muội có thể tùy thời xuất hiện tại làng quân bên người nhất tiểu tiến h dương lên cái đầu nhỏ dọc dịu d à n g nói rằng thử hiện tại biết chủ nhân đối ta tốt đi ngươi muốn thay thế bản cô nương vị trí còn s ố n đây đỏ theo lần này không lời nào để nói bởi vì trên một điểm này nàng thật so ra kém nhất tiểu tiến phủ thành chủ bên ngoài một chiếc sáu thất che giáp quỷ mã lôi kéo xe ngựa hoa lệ vững ư vàng dừng ở bên đường đỏ theo đứng tại bên cạnh xe ngựa ra hiệu diệp vũ theo chính mình lên xe lan quân mời cùng tiếp thân lên xe a đến ngũ phương quỷ vực còn cần hai canh giờ diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu đi theo đỏ theo cất bước lên xe ngựa xe ngựa toa xe có chút rộng rãi liền như là một gian cỡ nhỏ phòng ngủ đồng dạng bên trong trang hoàng rất là hoa lệ khắp nơi tràn đầy xinh đẹp tinh xảo trang trí đỏ theo nằm nghiêng tại một chương trên ghế nằm mảnh khảnh ngón tay cầm bút lên một quả quả hồng tử lan quân thiếp thân bộ này xe ngựa còn đập vào mắt diệp vũ quan sát bốn phía một phen gật đầu nói cũng không tệ lắm nhất tiểu tiến h đứng tại diệp vũ sau lưng nhìn xem diệp vũ bóng lưng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vệ t đ ỏ bừng chủ nhân muốn hay không nô ra cho ngài thư giãn một tí nói xong n h i ế t tiểu tiến h một đôi tay nhỏ khoác lên diệp vũ trên v a i lưu hỏa bóp nhẹ lên theo xe ngựa cực tốc lao vừa bụt phong đô quỷ thành bị xa xa bỏ lại đằng sau quỷ vực hoàn cảnh phần lớn là bình nguyên có chút núi cao ngay cả cây cối thảm thực vật đều rất ít gặp khả năng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ lao vùn vụt xe ngựa không có cho toa xe mang đến chút nào sốc này nếu như có thể nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện xe ngựa toa xe là lơ lửng trên mặt đất liệt mã lao vùn vụt ấm phong gào thét xe ngựa cuối cùng dừng lại tại một tòa cao lớn thành trì trước đó thành trì xây địa diện tích cực là rộng lớn tựa như chiếm cứ tại đại địa phía trên hồng hoang manh thú vẹn vẹn là dày rộng tường thành liền có cao mấy chục mét nhìn làm cho người sinh ra sợ hãi khống chế xe ngựa quỷ binh ở cửa thành bên ngoài chậm rãi dừng lại xe ngựa sau đó q a người nhìn về phía toa xe khắp khuôn mặt là vẻ cung kính thành chủ vũ phương thành tới、Bá. toa xe cửa lạng yên không tiếng động mở ra diệp vũ dẫn đầu cất bước mà ra đỏ theo cùng nhép tiểu tiến h hai người theo sát phía sau ngước mắt nhìn t ự a n h ư c ự thú ngũ phương thành đỏ theo ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang lang quân nơi này chính là ngũ phương thành quỷ vực phương biên mấy bạn dạng phạm vi đều tại ngũ phương thành quản hạt bên trong đỏ theo biết diệp vũ không hiểu do ngũ phương thành tình huống thế là lên tiếng giải thích lên cái này ngũ phương thành thành chủ là một vị thực lực thâm hậu đại năng hơn nữa lần này đấu giá chắc chắn hấp dẫn chung quanh quỷ thành thành chủ nhiều như vậy quỷ vẫn quay đầu nhìn về phía diệp vũ đỏ theo trong mắt lóe lên một vệ vẻ lo lắng lan quân ngài tốt nhất vẫn là không cần bại lộ khí tức người sống nhất tiểu thiến nghe tiếng chuyển động một chút trong tay ô giấy dầu dọc dịu dàng nói rằng đến lúc đó nô g i a sẽ bảo hộ chủ nhân đỏ theo nhìn xem nhất tiểu thiến không khỏi bật cười một tiếng l i ê n ngươi nếu quả như thật bại lộ chúng ta sợ là đều đi không ra cái này ngũ phương thành không nói những người khác chính là cái này ngũ phương thành chủ đều không phải là chúng ta có thể đối đầu diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang thẳng tắp thân thể chúng kiếm ý lưu truyền đỏ theo có biết hay không ngũ phương thành chủ thực lực đỏ theo nghe vậy trầm ngâm một lát trên mặt lộ ra không xác định c h i sắc nghe nói t ạ m năm trước cũng đã là quỷ hoàng cảnh cường giả g i á quỷ, quỷ binh quỷ tướng luyện thể quỷ vương trúc cơ quỷ quân linh n g i quỷ hoàng động ư ơ n g lấy diệp vũ bây giờ trúc cơ cảnh đệ tam trọng thực lực khoảng cách quỷ hoàng trọn b ẹ n kém một cái đại cảnh giới bất quá kém như vậy cách cũng sẽ không khiến diệp vũ sinh lòng thoái ý bởi vì diệp vũ bạo phát đi ra chiến lược cũng không phải có thể lấy cảnh giới cân nhắc vũ p ư ơ n g thành trước cửa cực kỳ nặng nghề đại môn đóng chặt bất quá tại một bên còn còn lại một đạo ủy lấy thông hành cửa hồng một nhóm hai nhóm quỷ binh chấn giữ ở bên cửa trước đó nghiêm khắc thẩm tra lấy mỗi một cái tiến vào ngũ phương thành quỷ tộc dừng lại đem bằng chứng lấy ra diệp vũ một vài người bị ngăn ở khía cạnh trước đó đỏ theo tiến lên một bước tự bên hông t h á o xuống phong đô thành lệnh bài cầm đầu quỷ binh hộ vệ ánh mắt tại trên lệnh bài quét qua sau đó vung tay lên ra lệnh thuộc cho đi hóa ra là phong đô thành chủ mời đến ngũ phương thành bên trong diệp vũ nhìn xem thành nội ngay ngắn trật tự cảnh sắc ánh mắt lộ ra một vệ vẹ kinh ngạc toàn à y ngũ p ư ơ n g thành quản lý rất nghiêm n g ta đỏ theo nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một kia bội phục c h i sắc ngũ phương thành chủ không chỉ có thực lực cao cường tại quản lý phía trên cũng rất có thành tích ngũ phương thành chủ rất được với mặt thưởng thức cho nên cái này một quỷ vực liền được mệnh danh là ngũ phương quỷ vực phân chia tại ngũ phương thành dưới trướng diệp vũ nhữ mày lại quay đầu nhìn về phía đỏ theo phía trên ấ n đỏ theo trầm ngâm một lát lên tiếng giải thích lên kỳ thật ngũ phương quỷ vực là hoa nguyên n g quận một cái góc chuyện cụ thể đỏ theo lắc đầu thở dài một cái khả năng chỉ có ngũ p ư ơ n g thành chủ biết được a diệp vũ bên cạnh thân nhiếp tiểu tiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc có chút há to miệm thì ra cái này âm phủ quỷ vực bệnh mà lớn như thế a đỏ theo nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đương nhiên đi hơn nữa tại cái này âm phủ phía trên còn có dương thế bất quá dương thế bên trong người có chút có thể xuống đến âm phủ người cho nên người sống sinh hồn mới có thể chân quý như thế khó được a diệp vũ nghe tiếng trong lòng căng thẳng dâng lên cảnh giác chi ý xem ra âm phủ quỷ vực thông hướng hiện thế thông đạo nhất định không thể bị âm phủ quỷ vật phát hiện nếu không chắc chắn là một trận tai nạn 1175, Nguyên Quận, Bạch Tiên Trương 11 Hoang Nguyên q ờ mà một hồi tiếng oanh minh băng lên khiến diệp vũ dừng bước quay đầu hướng về sau nhìn lại diệp vũ vậy mà nhìn thấy đóng chặt ngũ phương thành đại môn mở ra nặng nề cửa thành t h ậ m rãi bị mở ra phát ra đùn g bằng như sấm tiếng vang đỏ theo nhìn xem mở ra đại môn ánh mắt lộ ra một vệ vẽ kinh ngạc ngũ phương thành đại môn vậy mà mở ra chẳng lẽ là có thân phận tôn quy quỷ tộc đi tới ngũ phương thành ngũ phương thành bên trong bình thường quỷ tộc cũng tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía cửa thành phương hướng bởi vì ngũ phương thành cửa thành cũng chỉ có thành chủ xuất hành thời điểm mới có thể bị mở ra mà bây giờ ngũ phương thành thành chủ cũng không ở đây đến cùng là ai đến tột cùng có tư cách mở ra cửa chính không biết rõ a chẳng lẽ là quỷ vực cái nào thành chủ cái rắm có cái nào thành chủ thân phận có thể so sánh được chúng ta ngũ phương thành thành chủ chẳng lẽ là hoa nguyên n g quận người đến t có lẽ thật có khả năng một hồi liền biết rồi chúng ta sẽ chờ ở đây chờ nhìn ngũ phương thành các cư dân ánh mắt nhìn chằm chằm cửa thành h i ế u kỳ n h ì n quanh tới không biết là ai một tiếng kinh hô c ử a thành chỗ tiến đến một khung tôn quý xe ngựa người bình thường khung xe là không có tư cách tiến vào ngũ phương thành ngay cả đỏ theo cái này phong đ ô thành chủ đều thành thành thật thật đi xuống khung xe nhưng là hiện tại chiếc này tôn quý hoa lệ xe ngựa vậy mà liền như thế đường hoàng chạy vào đỏ theo nhìn xem chiếc xe này giá con ngươi có chút co vào yêu mị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vậy mà dùng long huyết lân ngựa chiến kéo xe trong xe đến tột cùng là ai tôn quý hoa lệ xe ngựa lái vào ngũ phương thành không có đi ra khỏi bao xà tại cuối ngã tư đường Liền có mặc ộ t thất b ư tu. Tu, tu vừa mới nói xong toa xe cửa liền bị người đánh ra một thân ảnh từ đó cất bước mà ra người tới một bộ màu trắng bạc hoa lệ trường bảo cao quanh búa cóc khuôn mặt tuấn tú hoa n g n g u y ê n quận thiếu quận chúa bạch giật tiên bạch giật tiên ngước mắt nhìn vệ ngôn liệt diễm lập tức mặc tu trong tay quạt x ế p mở ra trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ ý cười mặc thúc thúc lần trước thấy ngài vẫn là bốn mươi năm trước ca mặc tu nghe vậy thu kệ cười ha ha một tiếng cao giọng nói rằng không tệ bốn mươi năm trước đến được quận chúa đại nhân nhìn chúng bổ nhiệm mặc mỗ là ngũ phương thành thành chủ khẽ lắc đầu mặc tu cảm khái một câu nghĩ không ra chỉ trước mắt đã bốn mươi năm đi qua bạch giật tiên tay cầm quạt sếp phong độ vô xong bốn mươi năm mặc thúc thúc thực lực lại tinh tiến m ạ c tu nghe vậy cao g i ọ n g cười một tiếng thoải mái nói ha ha so ra kèm thiếu quận chúa thiên tư vô song khen tặng bạch giật tiên một câu m ạ c tu quay đầu ngựa lại nơi này không phải tự thoại địa phương thiếu quận chúa trước theo m ạ c mỗi trở lại phủ thành chủ bạch giật tiên nghe vậy đem quạt x ế p thu nạp nhẹ gật đầu như thế vừa v ặ t ngũ phương thành chủ m ạ c tu cùng thiếu quận chúa bạch giật tiên thân ảnh biến mất trên đường phố đám người lúc này mới thấp giọng nghị luận thiếu quận chúa chẳng lẽ là hoa nguyên quận thiếu quận chúa a nói nhảm n ũ p ư ơ n g quỷ vực ngay tại hoa nguyên quận quản hạt phía dưới t lại là thiếu quận chúa đích thân đến chẳng lẽ có cái đại sự gì xảy ra lại là hoa nguyên quận quận chúa công tử c h ắ c không được ngũ phương thành đại môn mở rộng thành chủ nên đón diệp vũ ngước mắt nhìn mặt tu cùng bạch giật tiên bóng l ư n g biến mất trong mắt tinh quang lóe lên xem ra lần đấu giá này sẽ rất có ý tứ một bên đỏ theo trên mặt hiện lên một vệ thần s ắ c lo lắng lan g quân chỉ sợ lần đấu giá này sẽ không thuận lợi nhìn xem diệp vũ đỏ theo do dự một lát lên tiếng nói rằng lan g quân nếu không cũng không cần tham gia lần đấu giá này đi nhất tiểu thiến thần tình trên mặt siết chặt kìm lòng không được nắm chặt diệp vũ cánh tay chủ nhân diệp vũ nhìn xem lo lắng đỏ theo cùng nhiếp tiểu tiến h k h o á t tay á o thân tình lạnh nhạt trên mặt lộ ra một vệ ý cười không sao v ũ phương thành chủ phủ lại sảnh mặc tu cùng bạch giật tiên n h a o n h a o ngồi xuống thiếu quận chúa hôm nay tới đây thật là quận chúa đại nhân có gì phân phó bạch giật tiên trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ ý cười vương lên âm t r ả t r ả k h ẽ nhóc một miếng người người đều nói mạc thúc thúc t h u cậy phong khoáng nhưng là giật tiên lại biết được mạc thúc thúc tâm tư tỉ mỉ giật tiên lần này tới phụ thân đại nhân xác thực có bàn giao m ạ tu nghe vậy lập tức ngồi thẳng thân thể trên mặt lộ ra vẻ cùng kính、à. quận chúa đại nhân có gì phân phó bạch giật tiên buông xuống trong tay chân trà trên mặt tuấn tú hiện lộ vẻ trị trọng ba ngày trước phụ thân đại nhân phát giác được ngũ vương quỷ vực xuất hiện dị thường thời không chấn động mặc tu nghe vậy giật mình đ ộ i vàng truy vấn chẳng lẽ là có dương gian tu sĩ hạ giới bạch giật tiên khẽ lắc đầu trầm ngâm nói phụ thân đại nhân cũng không xác định lúc này mới phái ta đến đây điều tra mặc tu nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu hóa ra là dạng này thiếu quận chúa yên tâm có chuyện gì mặc mỗi người tất nhiên toàn lực phối hợp ngước mắt nhìn mặc tu bạch giật tiên trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ ý cười như thế liền tốt mặc tu lấy mắt chạy qua một vệ q u a n mang thu c ạ n h trên mặt tươi cười thiếu quận chúa lần này tới vừa vặn hôm nay vừa lúc là ngũ vương thành cử hành đấu giá hội thời gian nếu như thiếu quận chúa cố ý có thể chơi đùa a bạch giật tiên nhẹ lay động vào xếp ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú b ẻ mặt một đường tàu xe mệt mỏi vừa vặn thư giãn một tí nhìn xem mạc t ú c thúc nơi này có cái gì tốt đổ vật mặc tu nghe vậy cười dài một tiếng lắc đầu thở dài nói ha ha cho dù có đồ tốt sợ là cũng không vào thiếu quận chúa mắt t bạch giật tiên trong tay q u ả xếp hợp lại điểm một cái mặc tu có lẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cũng khó nói a vũ phương thành chính giữa có một tòa chiếm diện tích cực lớn kiến trúc kiến trúc chỉ có hai tầng nhưng lại giường cột chạm trổ khắp nơi để lộ ra trang nghiêm lộc lây chi ý đỏ theo đưa tay chỉ tòa kiến trúc này lên tiếng hướng diệp vũ cùng nhất tiểu tiến hai người giới thiệu lan quân nơi này chính là cự hình đấu g i á hội địa phương diệp vũ dương mắt nhìn một chút phát hiện trước cửa treo một bức cầu đối thu liệm v ũ phương tài t u lại bắt phương bảo đi thôi chúng ta đi bảo diệp vũ nói xong liền phải cất bước tiến lên sau lưng vang lên đỏ theo thánh âm lan quân chờ một chút diệp vũ quay đầu nhìn đỏ theo nghi ngờ dò hỏi còn có chuyện gì đỏ theo có chút túi đầu trên mặt lộ ra sơ qua vẻ xấu hổ ách cái này lan g quân t h i ế p thân trước đây không lâu mới đảm nhiệm phong đ ô thành chủ trong tay âm thạch tài vật không nhiều cho nên diệp vũ khoát tay á o cười khẽ một tiếng yên tâm đi coi như ta tham gia cạnh tranh cũng sẽ không dùng người tài vật chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu vũ phương tụ bảo các t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi sáu vũ phương tụ bảo các không cần t h i ế p thân tài vật đỏ theo ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn về phía diệp vũ kia lan quân có thể tại quỷ vực lưu thông tài vật a diệp vũ nghe vậy đưa tay chỉ hướng trước mặt ngũ phương tụ bảo cát lạnh nhạt trên mặt lộ ra một vệt ý cười bây giờ còn chưa có bất quá chẳng mấy chốc sẽ có đỏ theo trầm tư một lát lập tức trong mắt tinh quang l ó i lên lan quân mong muốn tham gia tụ bảo c á t đấu giá diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ t i a lan quân mong muốn dùng đấu giá cái gì đỏ theo hiếu kỳ hỏi t h a m diệp vũ diệp vũ ngước mắt nhìn tụ bảo cát t h â n tình lạnh nhạt nói rằng huyết liên tử vừa mới nói xong diệp vũ lập tức cất bước đi vào tụ bảo cát đại sành nhất t i ể u tiến vội vàng vì tùng diệp vũ bước chân cùng nhau đi vào hai người sau lưng đỏ theo chậm rãi há to miệng vẻ mặt chấn kinh chi sắc lại là huyết liên tử tụ bảo c á t trong đại sảnh qua lại quỷ vật số lượng đông đảo phần lớn là đến đây tham gia lần này cạnh tranh chính giữa đại sảnh đứng lấy hai tên bộ dáng âm lãnh quỷ tộc thị nữ phụ trách dẫn đường và giải đáp vấn đề diệp vũ cất bước đi vào đại sảnh quan sát bốn phía một cái sau đó hướng phía quỷ tộc thị nữ đi tới ách hai tên thị nữ âm lãnh biểu lộ nhường diệp vũ không biết nên thế nào hỏi thăm thấy diệp vũ không có lên tiếng hỏi thăm một gã quỷ tộc thị nữ ngự khí băng lãnh mở ra miệm nói nói đại nhân thật là có việc hỏi diệp ta muốn tham dự lần này đấu giá xin h ỏ i nên làm cái gì thần sắc g â m lãnh quỷ tộc thị nữ nghe được diệp vũ hỏi thăm sau không có nửa phần trần trở nói thẳng tìm mạc hành vân quản sự diệp vũ núi bay biểu thị không biết do ai là mạc hành vân Quỷ tộc thị nữ trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động trực tiếp lên tiếng nói rằng lầu hai tay trái gian phòng thứ nhất diệp vũ nhìn xem toàn bộ hành trình đều không mang theo sắc mặt thay đổi quỷ tộc thị nữ bất đắc dị núi bay tốt a diệp vũ sau lưng đỏ theo bước nhắc tới lan quân những ngày thị nữ đều là một chút cảnh giới rất thấp giá ủy tâm trí chịu ảnh hưởng chỉ có thể trả lời một chút vấn đề cơ bản nghe được đỏ theo giải thích diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu loại này quỷ vật tại trong quỷ vực rất nhiều a đỏ theo trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng theo thiếp thân biết quỷ vực trên cánh đồng hoằng có ũ n g c không ít loại này dù đ á n g giã quỷ bị tóm về sau dùng bí pháp luật chế liền sẽ hình thành loại này máy móc khối lỗi một đoàn người nói chuyện đi lên lầu hai đi tới gian phòng thứ nhất trước mặt thành c h ẩ n gõ cửa một cái bên trong t r u y ề n ra một tiếng thanh em dán u a mời đến kẹt kẹt. diệp vũ đẩy cửa đi ra ngoài gian phòng diện tích rất lớn bốn phía vách tường riêng phần mình đứng thẳng một cái cao cao giá sách phía trên trưng bày chỉnh tề thư t h ị h một vị tóc trắng xóa quỷ tộc lão giả ngồi trên ghế ngồi nhìn thấy diệp vũ sau khi đi vào đứng lên không biết tiểu hữu tìm lão phu chuyện gì diệp vũ ngước mắt nhìn lão giả khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ta muốn tham gia lần này đấu giá lao giả nao nao sau đó trong mắt tinh quang l ó e lên a hiện tại đã tới gần đấu giá nếu như không phải đồ vật đặc biệt là sẽ không thu diệp vũ nghe vậy nụ cười trên mặt càng lớn tự lo t ì một trường châu ngồi ngồi xuống yên tâm đi ta vật này ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú mạc hành vân nghe tiếng gõ bàn một cái nói trên khuôn mặt giàn mua lộ ra mỉm cười Tốt, vậy liền để lão phu trưởng trưởng nhãn nhìn xem tiểu hữu có thể mang đến vật gì tốt diệp vũ đưa tay vươn vào trong tay áo làm bộ mong muốn lấy đồ vật kỳ thật xoay tay phải lại theo tương tư trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tiểu xảo đàn một hộp xoạch cũng sẽ đàn một hộp đặt ở trên mặt bàn đẩy lên mạc hành vân trước mặt lao tiên sinh xem một chút đi mạc hành vân nhìn xem diệp vũ trên mặt vẻ tự tin đối trong hộp đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú hai tay bãi xuống mạc hành vân tràn đầy nếp vốn trên tay liền phụ lên một tầng thật mỏng âm khí vòng bảo hộ đây là vì phòng ngừa hai tay trực tiếp tiếp xúc vật phẩm t h ư hao đổ vật bên trong、Kết. hộp được mở ra một cái khe bên trong mơ hồ có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện chờ mạc hành vân hoàn toàn mở ra hộp lập tức khiếp sợ há to miệng đây là dỗi ra một cái giản mua tay mạc hành vân thận trọng nâng lên trong hộp huyết l i ê n tử sợ không cẩn thận rứt xuống đất tiểu hữu cái này thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyết liệt tử diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không sai nó chính là huyết liệt mạc hành vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh c h i s á c cái đầu mờ ư ợ mà màu sắc sáng tỏ n g ư ờ i chi có một cỗ thấm vào ruột gan hương khí không sai chính là huyết liên tử hơn nữa còn là dược hiệu không có bất kỳ tổn thất nào huyết liên tử hai tay dâng huyết liên tử mạc hành vân vẽ mặt vẽ kích động không nghĩ tới lao phu còn có thể tận mắt nhìn đến loại này gì b ả o thận trọng đem huyết liên tử để vào đàn một trong hộp mạc hành vân dương mắt nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ tiểu hữu ngươi thật muốn đem huyết liên tử đấu giá rơi a diệp vũ nhẹ gật đầu n ữ khí tùy ý nói rằng đương nhiên Ta muốn trên chút vật, mua muốn đầu đồ giá hội bại t tay bên trên không có tài vật, cho nên liền đem huyết liên tử tiếng quá đầu xuống, ra bên nên liên không liền nói rơi. rơi cho có Diệp Vũ tiếng nói vừa đem m gia tử đây chính là sớm đã thất truyền tung tích khó kiếm huyết liên tử a mà người trẻ tuổi này vậy mà tiện tay liền lấy ra tới đ ầ u giá rơi nếu để cho ngay tại đ o á n thẩm diệp vũ mạc hành vân biết diệp vũ nơi đó còn có bảy viên huyết liên tử sợ là sẽ phải ghen tị nổi lên a mạc hành vân tập trung ý chí sợ diệp vũ đổi ý trực tiếp mở miệng nói rằng nếu như tiểu hữu thiếu huyết tài vật vậy lao phu trực tiếp làm chủ t r ư ớ c giao cho tiểu hữu mười vạn âm thạch đến tiếp sau đấu giá đoạt được âm thạch đấu giá hội kết thúc về sau tại đồng loạt bộ giao diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng có thể mạc hành vân thấy diệp vũ bằng lòng thống khóe như vậy không khỏi nao nao tiểu hữu ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta nói một đằng làm một n g o trực tiếp c ư ớ p đoạn huyết liên từ a dù sao đây chính là bảo vật hiếm có diệp vũ cười khẽ một tiếng ngước mắt nhìn mạc hành vân khoe miệng lộ ra một vệ t â m ý mình cười các ngươi sẽ a mạc hành vân khẽ giật mình lập tức cao giọng cười một tiếng ha ha đương nhiên không có khả năng chúng ta ngũ phương tụ bảo các giảng chính là thành tín diệp vũ nhìn xem mạc hành vân t h â n tinh lạnh nhạt nói rằng coi như các người giành lại cũng không sao ta sẽ trực tiếp lật lại mạc hành vân hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ nhìn xem diệp vũ lạnh nhạt t h â n sắt liền hiểu diệp vũ cũng không phải là nói một chút mà thôi trong lòng cảm giác nặng nề mạc hành vân trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lai lịch của hắn rất lớn vũ phương trong quỷ vực chưa nghe nói qua hắn a ánh mắt vượt qua diệp vũ mạc hành vân nhìn về phía đứng tại diệp vũ sau lưng đỏ theo cùng n h ế p tiểu tiến hai người mong muốn theo hai người trên thân tìm kiếm được một k i a hiểu rõ diệp vũ tin tức dấu vết để lại chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy thập điện diêm la khiến t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi bảy thập điện diêm la khiến mạc hành vân sắc bén ánh mắt lướt qua nhất tiểu tiến cuối cùng khóa chặt tại đỏ theo trên thân nhất tiểu tiến hiện tại chỉ là quỷ tướng cảnh mặc dù hình dạng tuyệt mỹ nhưng là còn chưa đủ lấy gây nên mạc hành vân cảnh giác mà đỏ theo quỷ vương cảnh c ư ờ n g giả đây đã là trong quỷ vực lực lượng trung t i ê n mạc hành vân ánh mắt rơi vào đỏ theo bên hông treo một cái lệnh bài phía trên kiểu chữ cùng hoa văn khiến mạc hành vân con ngươi có chút co bảo đây là phong đô thành thành chủ lệnh bài mạc hành vân nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt đứng người lên k i ngạc h n nhìn về phía diệp vũ sau l ư n g giữ im lặng đỏ theo chẳng lẽ ngươi chính là trước đây không lâu mặc cho phong đô thành thành chủ đỏ theo đối mặt mạc hành vân hỏi tham đỏ theo nhẹ gật đầu thần sắc thanh lanh nói không tệ mạc hành vân nhìn một chút diệp vũ lại nhìn một chút đứng tại diệp vũ sau lưng tựa như thị nữ đỏ theo lập tức há to miệng nhìn xem diệp vũ người này đến tột cùng là ai lại có thể khiến một vị thành chủ cam tâm là hầu cuối cùng mạc hành、vân、vẫn là không có hỏi tham diệp vũ thân phận bởi vì h ắ n biết có lúc không biết rõ so biết tốt hơn diệp vũ tiểu hữu mạc hành vân đem hai phần bằng chứng đưa tới diệp vũ trước mặt lên tiếng nói rằng cái này hai phần bằng chứng xin cầm lấy một phần là âm thạch chứa đựng bằng chứng một phần khác là đấu giá hội thân phận bằng chứng diệp vũ tiếp nhận hai phần bằng chứng cầm trong tay nhìn một chút chất liệu là không biết tên kim loại mặt ngoài ấn khắc lấy phức tạp hoa văn hẳn là còn làm phòng ngụy tiêu ký trong đó một phần bằng chứng bên trên viết âm thạch mười vạn mà đổi thành một phần bằng chứng bên trên viết một con số chín thu hồi bằng chứng diệp vũ ba người cáo biệt mạc hành vân đi thẳng tới đấu giá hội số chín bao xương ngồi bao xương trên ghế ngồi đỏ theo tính toán một chút giờ quay đầu nhìn về phía diệp vũ lan quân chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à, hẳn là còn có một canh giờ đấu giá hội mới chính thức bắt đầu diệp vũ nhẹ gật đầu gặp được trong rạp trên mặt bàn trưng bày một phần nhỏ sổ đưa tay cầm qua sổ diệp vũ lật nhìn vài lần đây là lần này tham dự cạnh tranh vật phẩm giới thiệu nói xong diệp vũ đem nó đưa cho đỏ theo đỏ theo tiếp nhận sổ mở ra nhẹ giọng nói ra lần này đấu giá hội vật phẩm đấu giá như sau thất thải minh vụ một sợi lệ quỷ nô bột một trăm tên âm phong đạp diễm câu m ư i t h t nhân hồn mười đạo vô danh công pháp một bộ h u minh long hồn một sợi quỷ hoàng minh sương áp chục vật phẩm đ ầ u giá thập điện diêm la khiến quyển sổ này phía trên vẹn vẹn viết một chút vật phẩm đại khái ghi chép cũng không có kỹ càng tin tức đỏ theo phía trên đồ vật ngươi quen thuộc a đỏ theo nghe được diệp vũ h ỏ i thàm vung xuống trong tay sổ ra hiệu diệp vũ xem xét lan quân phía trên đại đa số đồ vật thiếp thân đều h i ể u một chút cái này thất thải minh b ụ là táng hồn cốc đặc sản sương ngủ đối với quỷ vật có rất lớn lực sát thương cái này âm phong đạp diễn câu là trong quỷ vực ít có thượng phẩm tọa kỵ đỏ theo biết được diệp vũ không hiểu rõ trong quỷ vực đồ vật thế là từng cái giảng giải lên lâu hai mạc hành vân trong phòng thành khẩn mạc hành vân ngồi trên ghế ngồi bàn tay không ngừng đập mặt bàn vẻ mặt v ẻ trầm tư giờ phút này mạc hành vân vẫn còn đang suy tư diệp vũ đến cùng là từ đâu xuất hiện người tới mạc hành vân một tiếng q u á t nhẹ bên ngoài gian phòng tức thì bay vào đến một gã quỷ hầu đại nhân có gì phân phó quỷ hầu an tính đứng tại mạc hành vân trước người cung kính hỏi tham mạc hành vân ngước mắt nhìn quỷ hầu giá mua bàn tay nắm chặt đàn một hộp lần này đấu giá hội lại thêm như thế vật phẩm đấu giá quỷ hầu nao nao sau đó lên tiếng hỏi thăm cần đổi áp chục vật phẩm a mặc hành vân trầm tư một lát cuối cùng lắc đầu không cần đặt ở thứ hai đến ngược đấu giá a quỷ hầu nghe vậy nhẹ gật đầu cung kính trả lời nói minh bạch theo đấu giá hội thời gian tới gần ngũ phương tụ b á o các bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều quỷ vật âm âm trận trận tiếng vó ngựa vang vọng phố dài đến đây tham gia cạnh tranh q u vật n h a nhau giật mình tại ngũ phương thành bên trong vậy mà cũng g á m dục ngựa dơ roi thật là một giây sau bọn hắn tất cả đều n g m nhận lại bởi vì người tới chính là ngũ phương thành chủ mạc tu hơn nữa tại mạc tu sau lưng còn đi theo một chiếc xa hoa không xe tê các ngươi nhìn thiếu quận chúa bạch giật tiên buổi sáng ngũ phương thành trước cửa một màn bị người hưu tâm nhìn thấy liền đã biết được bạch giật tiên thân phận giờ phút này bọn hắn nhìn thấy bạch giật tiên đến đây ngũ phương tụ b ả o cát trên mặt thần sắc nhao nhao trở nên cẩn thận bởi vì bạch giật tiên thật là hoa nguyên n g quận thiếu quận chúa bọn hắn vinh nguyễn cũng không dám cũng không thể gắt tội đại nhân vật không xe dừng ở tụ vào cát trước bạch giật tiên chọn màn đi xuống m ạ c thúc thúc ngươi cái này tụ bảo c á t nhìn rất xa hoa bạch giật tiên nước g mắt nhìn ngũ phương tụ bảo c á t cười nhẹ tán thắn nói m ạ c tu tung người xuống ngựa cười sang sảng một tiếng ha ha thiếu quần chúa ngươi cũng không cần t r e o gẹo ta cái này tụ bảo c á t còn không vào thiếu quần chúa mắt ta bạch giật tiên trên mặt tuấn tú lộ ra một tia cười khẽ bay đầu nhìn về phía mặt tu m ạ c thúc thúc lần đấu giá này thật sự có món đồ kia m ạ c tu biết bạch giật tiên lời nói vật gì lập tức nhẹ gật đầu không tệ cái này đồ vật cũng là ta ngẫu nhiên đ ư ợ tới bạch giật tiên ánh mắt lộ ra ý tò mò lên tiếng dò hỏi kia mạc thúc thúc vì sao không chính mình giấu đi lại muốn xuất ra tới đầu giá rơi ha ha mạc tu c ư ờ i khẽ một hồi lắc đầu nói rằng mặc mỗi người có tự mình hiểu lấy cái này đồ vật đặt ở trong tay của ta cũng không có bất kỳ giá trị b ạ c h giật tiên nghe vậy nhẹ gật đầu trong tay quạt xếp nhẹ lay động nói cũng đúng vật này lưu truyền không biết rõ bao lâu lại không có bất luận kẻ nào giải khai bí mật trong đó nói xong b ạ c h giật tiên ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái thập điện diêm la khiến a đây chính là tích chứa trở thành diêm la trưởng khống giả bí mật mạc tu thấy mạc giật tiên lâm vào t r o n tư hơi suy nghĩ liền biết mạc giật tiên nghĩ cái gì thiếu con chúa sắp tới lúc rồi chúng ta đi vào đi b ạ c h giật tiên hơi chấn động một chút tập trung ý chí khép lại trong tay quả xếp tốt đi thôi nói xong hai người đi đầu cất bước đi vào ngũ vương tụ bảo cát bên trong bên ngoài một đám quỷ vật thấy hai người tiến vào tụ bảo cát chờ đợi chỉ chốc lát về sau lúc này mới theo thứ tự đi vào tu bảo các lầu hai số một bao xương b ạ c h giật tiên lấy ra trên bàn sách nhỏ h ứ n g hở lật nhìn lên mặc thúc thúc ngươi nơi này đổ tốt còn rất nhiều đi mặc tu nghe vậy cười ha ha một tiếng thiếu c o chúa ngươi cũng không cần coi chọt ta những vật này mặc dù nhìn chất quý nhưng là đối với thiếu quận chúa mà nói vẫn còn tính không được cái gì bạch giật tiên nghe vậy không có trả lời trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ tự tin mỉm cười bởi vì mạc tu nói đều là lời nói thật những vật này còn không vào bạch giật tiên mắt ngoại trừ cái cuối cùng thập điện diêm la khiến chương một nghìn một trăm bảy mươi tám đấu giá bắt đầu chương một nghìn một trăm bảy mươi tám đấu giá bắt đầu ngũ phương tụ b ả o cắt chia làm trên dưới hai tầng lâu một là bày đầy từng chương chỗ ngồi đại sảnh đa số tham gia cạnh tranh đều ngồi ở chỗ này lâu hai là chín gian độc lập xa hoa bao xương có thể ngồi ở chỗ này đều là thân phận tôn quý quỷ vật hai t ầ n g nhà lầu chỗ ngồi bao xương bố cục đều hiện lên chúng tinh cùng nguyệt chi thế x u ố n g lại đang đấu giá đài chung quanh giờ phút này diệp vũ cùng đọt theo nhất tiểu t h i ế n ba người an vị tại số chín bao xương vũ phương thành chủ mạc tu cùng hoa nguyên n g quận thiếu quận chúa ngồi số một bao xương ở giữa mấy cái bao xương bên trong ngồi đều là ngũ phương quỷ vực dưới trướng thành chủ lầu hai số chín trong rạp đọt theo đưa tay chỉ đồ sách bên trong một trang cuối cùng thân xác trịnh trọng nhìn xem diệp vũ lang quân thiếp thân không nghĩ tới lần này đấu giá hội bên trên vậy mà lại xuất hiện vật này diệp vũ cúi đầu nhìn xem đồ sách phía trên một trang cuối cùng trong mắt dị s ắ p l ó e lên một trang cuối cùng bên trên có một bộ đồ án cùng một nhóm văn tự giới thiệu văn tự giới thiệu rất đơn giản chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ thập điện diêm là khiến văn tự một bên đồ án còn tinh mỹ hơn rất nhiều phía trên miêu tả lấy một khối lớn chừng bàn tay màu vàng xanh nhạt lệnh bài lệnh bài trung ương phú điêu khắc họa một cái bộ dáng g i ữ t ậ n quỷ thủ quỷ thủ b ộ n phía có xiêm xích hình đao chân còn tay trở hình cụ đồ án b ư c đ ầ này hình ảnh nhìn mười phần rất thật chỉ là nhìn một chút hình ảnh đều có thể cho người ta một loại cực kỳ nặng nề tràn ngập uy thế cảm giác thập điện diêm la khiến diệp vũ nhìn xem hình ảnh lẩm bẩm lặp lại một câu quay đầu nhìn về phía đỏ theo diệp vũ trên mặt lộ ra trầm tư chi ý đỏ theo ngươi biết khối này lệnh bài lai、like、l ì c h ra đỏ theo nghe vậy n h ẹ gật đầu thân s á c trịnh trọng nhìn xem thập điện diêm la khiến đồ án liên quan tới thập điện diêm la khiến ta cũng chỉ là nghe h ắ n người nói qua liên quan tới thập điện diêm la khiến nghe đồn tại mảnh này trong q u vực đã lưu truyền trên vận năm trong truyền thuyết q u vực là từ diêm la thống ngự diêm la trưởng q ả n q u vực chúng sinh, sinh tử luân hồi tất cả quỷ vật đều phải nghe theo diêm la mệnh lệnh mà thập điện diêm la khiến chính là diêm la lệnh bài trong tay có thể hiệu lệnh vận quỷ như diêm la đích thân tới thật là về sau diêm la chẳng biết tại sao biến mất không còn tăng tích chỉ để lại khối này thập điện diêm la khiến diêm la biến mất sau một đoạn thời gian rất dài b ậ y quỷ vật kiên kỵ diêm la dự uy chỉ có thể thẩm hạ làm một ít động tác thật là một lúc sau diêm la vẫn không có bất kỳ tin tức dầu có gia tâm quỷ vật rốt cuộc kìm nén không được vì trưởng không quỷ vật r ở thành vạn quỷ tri chủ mới bị cường đại quỷ vật ra tay tranh đoạt thập điện diêm la khiến đều muốn trở thành đời tiếp theo diêm la cuối cùng thập điện diêm la khiến bị một vị đấm máu thắng được quỷ vật cướp đi thật là n g h ê n đón vị này quỷ vật cũng không phải là trí cao vô thượng quyền lợi mà là băng lanh vô tình hiện thực thập điện diêm la khiến ở trong tay của hắn không có phát huy ra nửa điểm tác dụng mới đầu hắn tưởng rằng lệnh bài không có nhận chủ thật là khi hắn đem thập điện diêm la khiến tế luyện hoàn tất nhận chủ sau khi thành công lệnh bài vẫn không có cho hắn nửa điểm phản hồi cuối cùng vị này cường đại quỷ vật vẫn là bị ngấp nghẽ lệnh bài quỷ vật âm thầm hại chết mà khối này thập điện diêm la khiến có tại trong quỷ vực lưu truyền lên đều không ngoại lệ tất cả đạt được lệnh bài quỷ vật tất cả đều nhận chủ thành công đáng tiếc thập điện diêm la khiến vẫn như c ũ g i ố n g như vật c h ế t đồng dạng không có ngự a sử vật quỷ hiệu lệnh quỷ vực năng lực trên vạn năm thời gian thập điện diêm la khiến kinh nghiệm vô số chủ nhân thật là bọn hắn đều chưa từng khiến thập điện diêm la khiến phát huy ra tác dụng chân chính đến mức về sau khối này lệnh bài trở thành một loại còn tính là hy hữu vật sưu tập cho tới hôm nay mặc tu không biết từ nơi nào đạt được khối này thập điện diêm la k i ế n đạt ở tụ bảo các bên trong tiến hành đấu giá diệp vũ cúi đầu nhìn xem đồ sách phía trên lệnh bài bấm tay không ngừng đập mặt bàn có ý tứ khối này lệnh bài nhìn xem có thể hay không v ô xuống đến trong một gian phòng bạch giật tiên có chút hăng hái đánh giá đồ sách một trang cuối cùng thật đúng là thập điện diêm la khiến xem ra ta vật s i ê u tập bên trong lại muốn thêm ra một cái một bên mạc tu nghe được bạch giật tiên thanh âm thu c ạ c h trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ha ha thiếu quận chúa ra tay chỉ sợ không người nào dám cùng ngài cạnh tranh a Soạn. bạch giật tiên trong tay quảng xếp mở ra một tay nhẹ lay động mấy cái ta ngược lại thật ra muốn có người cạnh tranh một phen cứ như vậy mới sẽ không lộ ra không thú vị một tiếng kêu khẽ tại tụ bảo các trong đại s ả n h vang lên phòng bán đấu giá bên trong ngay tại nghị luận ẩm ý quỷ vật tất cả đều yên tĩnh trở lại b á một thân ảnh trôi hướng đại s ả n h trên đài đấu giá mặt lão hủ mạc hành vân tụ bảo các quản sự mạc hành vân thanh â m giản mua quanh quẩn đang đấu giá trong đại s ả n h không nói nhiều nói lần này tụ bảo các đấu giá hội hiện tại bắt đầu phía dưới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thất thải minh vụ một sợi mạc hành vân vừa mới nói xong lầu một trong đại sành tham gia cạnh tranh bệ quỷ tất cả đều kinh hô một tiếng lầu một nhưng không có lầu hai đãi ngộ cho nên bọn hắn cũng không có nói tiên tri hiệu cạnh tranh vật phẩm đồ sách cho nên nghe được kiện thứ nhất cạnh tranh vật phẩm về sau nao nhao kinh ngạc lên t ê xem ra lần này đấu giá rất long trọng à kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lại chính là thất thải minh vụ lại là loại vật này cũng không biết ai sẽ vô xuống đến sách lo trước khỏi h ò a đi trong vị vực chân linh tiêu tán vậy thì hoàn toàn chết có thất thải minh vụ liền có một lần trọng sinh cơ hội nói cũng đúng vậy cái này sợi thất thải minh vụ ta nhất định phải vô xuống đến thất thải minh vụ tại trong vị vực mười phần nổi danh bởi vì chỉ có táng hồn cốc mới có loại này đặc biệt sản phẩm mà táng hồn cốc là trong quỷ vật tất cả quỷ vật nghe đến đã biến sắc chi đ i ệ m loại này hiện ra thất thải minh vụ có thể ăn mòn quỷ vật chân linh làm quỷ vật giữa bất chi bất giác hoàn toàn tan giã v ạ n vật phân âm dương thất thải minh vụ đối với quỷ vật mà nói là loại đ ộ c nhưng cùng lúc lại là một loại nào đó cứu mạng chi vật nếu có quỷ vật trọng thương nhiều lần chết tại chân linh sắp tiêu tán lúc đem dung nhập thất thải minh vụ bên trong liền có thể tạm thời bảo tồn chân linh không để cho hoàn toàn biến mất chờ đợi đầu thai chuyển thế ba ba trên đài đậu giá mạc hành vân mặt không thay đổi vỗ tay một cái c h ư v ị thỉnh an tĩnh nghe được mạc hành vân thanh âm lầu một trong đại s ả n h ồn ào tiếng nghị luận dần dần l ắ n g xuống một lát sau hai tên quỷ hầu bưng một cái khay đi lên bàn đấu giá mạc hành vân đem trên khay mặt đang đắp bằng lội nhấc lên cao giọng nói rằng đây chính là thất thải minh vụ thất thải minh vụ bị chứa ở âm thạch thủy tinh chế tạo trong h ộ p thông qua trong suốt âm thạch thủy tinh h ộ p đám người có thể gặp tới bên trong lan lộn không lướt hiện ra thất thải mây mù số chín trong dạp nhất tiểu tiến kìm lòng không được đem thân thể hướng xuống mặt thăm dò、Và、đây chính là thất thải minh、bụ. nhìn thật xinh đẹp a diệp vũ bên cạnh thân đỏ theo nghe tiếng nói rằng cứ việc xinh đẹp nhưng là đối với chúng ta mà nói s á c thực kịch độc chi vận cứ như vậy một sợi đủ để giết chết chúng ta nhiều lần t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi chín đấu giá vô danh công pháp t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi chín đấu giá vô danh công pháp mạc hành vân ngước mắt nhìn dưới đ à i ánh mắt sốt u ruột bẫy quỷ đ á y mắt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt thất ố t t thải minh vụ bắt đầu cạnh tranh giá khởi điểm một n g h n âm thạch hoặc là giống nhau giá vật phẩm mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm âm thạch mạc hành vân vừa mới nói xong lâu một trong đại sảnh người đấu giá cũng đã bắt đầu gân cổ lên tham dự cạnh tranh ta ra một n g h n ba trăm âm thạch ta một n g h n bốn trăm âm thạch một nghìn năm trăm hai n g h n bảy trăm âm thạch tham dự cạnh tranh bảy quỷ tranh nhau ra giá dẫn đến thất thải minh vụ giá cả một đường tiểu t h ă n g thất thải minh vụ mặc dù có độc nhưng còn có số lượng đông đảo quỷ vật muốn có được m ặ c hành vân nhìn xem dưới đ à i cạnh tranh người tham dự trong mắt vẻ hài lòng càng ngày càng đậm hơn hai n g h n âm thạch đối với cái này một sợi thất thải minh vụ mà nói đã sớm đáng giá hơn t ố t hai n g h n bảy trăm âm thạch còn có cạnh tranh sao hai n g h n bảy trăm âm thạch lần thứ nhất hai không đợi mạc hành vân nói xong một đạo âm l ê n h thanh nhâm từ lầu hai một gian trong g i ạ p truyền ra một gã dương g i a người đạo thanh nhâm này vừa ra như là một giọt nước lạnh đã rơi vào nóng h ổ i trong trào dầu tại b ầ y quỷ bên trong l ầ m vang nổ tung ta nghe được cái gì lại là người sống tên người sống a nghe thấy tới loại mùi kia ta thật hưng phấn bê bớm h ố t t r ư ợ g thật muốn ăn a kiệt kiệt kiệt người sống nhân hồn là vị n g o n nhất người kia là ai a người sống cũng bỏ được lấy ra cạnh tranh lâu một bảy quỷ trong mắt nhau nhau thoáng hiện tham lam ánh sáng màu đỏ Cực độ khát vọng nhìn vọng âm, âm phủ quỷ hai bao số bốn b xương. vực vừa rất ít gặp tới dương gian người sống thân ảnh cho dù có cũng là ngẫu nhiên theo âm dương hai giới yếu kém trong thông đạo nội nhập chính vì vậy dương gian người sống giá trị tại âm phủ trong quỷ vực giá cao không hạ trong quỷ vực thống nhất tiêu chuẩn là một gã cường tráng người sống giá trị âm thạch năm ngàn đương nhiên bởi vì khăn hiếm cho nên giá trị muốn vượt xa số này không sống qua người mặc dù thiếu thấy nhưng là lấy hế phong thành thực lực đạt được một hai cũng không tính khó khăn đứng tại trên đài đấu giá mặt mạc hành vân dương mắt nhìn về phía số bốn bao xương thần tình trên m ặ t nghiêm số bốn trong giạc quý khách ra giá dương gian người một gã chuyển đổi âm thạch năm ngàn ánh mắt chậm rãi quét về lầu một người đấu giá mạc hành vân lên tiếng nói rằng còn có tham gia cạnh tranh sao lâu một quỷ vật ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không có lên tiếng đ ã số bốn bao xương không có ra giá linh t hạch mà là dùng người sống cạnh tranh vậy đã nói do hắn đã nằm chắc thắng lợi trong tay chính mình tại cố tình nâng giá liền lộ ra rất không biết điều cho nên một đám quỷ vật tất cả đều yên tĩnh trở lại mạc hành vân thấy thế cũng không có chút thất vọng chi ý bởi vì vẹn vẹn là một gã người sống giá trị liền viễn siêu thất thải minh vụ mấy lần có thừa Tốt. vậy cái này sợi thất thải minh vụ là thuộc về số bốn bao xương quý khách một tay phất lên trên đài đấu giá mặt quỷ hầu đem thất thải minh vụ bưng xuống dưới vật phẩm giao tiếp vấn đề còn cần đặt ở đấu giá hội kết thúc về sau đang tiến hành kế tiếp là lần này đấu giá hội kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lệ quỷ nô b một trăm tên mạc hành vân nhìn phía dưới người đấu giá nói ra lần này cạnh tranh quy tắc lần này cạnh tranh chia làm mười tổ mỗi tổ lệ quỷ nô b u ộ c mươi tên mỗi tổ cạnh tranh giá quy định một trăm âm thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười khối âm thạch tổ thứ nhất cạnh tranh bắt đầu mạc hành vân vừa mới nói xong dưới đài người đấu giá liền nhao ra giá tham dự cạnh tranh quỷ vật bên trong quỷ vật đông đạo nhưng là phần lớn đều là âm hồn giã quỷ lệ quỷ thì phải thưa thớt rất nhiều hơn nữa lệ quỷ cũng là nhất có bồi dưỡng giá trị quỷ vật những n à y t o á n khi cuốn thân lệ quỷ chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng liền có thể trưởng thành là rất ít tay chân hoặc là hộ vệ lâu một tham gia cạnh tranh quỷ vật tất cả đều là có chút g i a thất phú hào quỷ vật lệ quỷ nô bục đối với bọn hắn mà nói vẫn tương đối khan hiếm ta ra một trăm ba mươi âm thạch một trăm bốn mươi âm thạch hai trăm âm thạch vậy quỷ vật tranh nhau ra giá mười tổ lệ quỷ nô bục rất nhanh liền bị đấu giá ra ngoài lâu hai trong d ạ n không có người nào ra giá lệ quỷ nô bục đối với bọn hắn mà nói không tính là gì từng kiện vật phẩm bán đấu giá bị đã bưng lên rất nhanh liền bị nhiệt tình người đấu giá cho ra giá đập đi trong đó thỉnh thoảng có lầu hai khách quý ra tay tham dự đấu giá một hai kiện thú vị đồ chơi nhỏ ba ba trên đài đấu giá mạc hành vân vô tay một cái hấp dẫn chú ý của mọi người một g ã quỷ hầu tay nâng ngâm t r ọ n đi lên bàn đấu giá mạc hành vân dương mắt nhìn về phía phía dưới người đấu giá lên tiếng nói rằng phía dưới cái này vật phẩm đấu giá là theo một tòa viễn cổ phế t í c h ở bên trong lấy được vô danh công pháp công hiệu quả không biết giá quy định một ngàn âm thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi âm thạch cạnh tranh bắt đầu một bản hơi có vẻ ố vàng sổ bị mạc hành vân hình chiếu đi ra một đám quỷ vật nhìn xem hình chiếu nhao nhao nhún mày bởi vì chỉ xem trang địa căn bản nhìn không ra thứ gì mạc hành vân trên khuôn mặt dán mua lộ ra một vệ ý cười cổ tay khe động công pháp bay qua một tờ phía trên cho thấy từng hàng thâm ảo bắt tự đám người định thân nhìn lại nhao nhao cảm thấy quyển bí tịch này huyền diệu vô cùng nhưng lại lại mây che sương mù che đậy nhìn không rõ ràng mạc hành vân nhìn xem giới đài quỷ vật biểu lộ trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất vũ phương tụ báo cắt đạt được quyển bí tịch này về sau đương nhiên l ậ xem qua thậm chí có quỷ vật tự mình tu lệ qua đáng tiếc kết quả lại không hết nhân ý mặc dù hữu hiệu quả nhưng là cũng liền không tầm thường công pháp tốt hơn một chút dưới đ à i người đấu giá không rõ ràng bản này vô danh công pháp nội tình cho nên kêu giá thời điểm liền lộ ra lộ vẻ do dự một nghìn hai trăm âm thạch lâu một đại s ả n h trong một cái góc vang lên một đạo âm lãnh thanh âm không ít người đấu giá nghe được đạo thanh âm này về sau bắt đầu rối loạn rất nhanh liền có quỷ vật bắt đầu tăng giá mà trước đó vang lên âm thanh kia cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện trong một gian phòng bạch giật tiên tay cầm quả xếp trên mặt tuấn tú lộ ra vẻ mị cười mặc thúc thúc thủ đoạn cao cường a một bên mạc tu nghe vậy ho nhẹ một tiếng trên mặt lộ ra một v t vẻ xấu hổ ha ha nhường thiếu quận chúa chê cười đều là một chút không ra gì thủ đoạn cái này không phải cũng là sợ hãi vật phẩm lưu phách đi trước đó vang lên cái k i a đạo âm lanh thanh âm chính là mạc tu thủ h ạ ẩn tàng thân hình kêu đi ra cũng chính là tục xưng kẻ lựa g ạ t dù sao nếu như không ai ra giá tham dự cạnh tranh lời nói bản này vô danh công pháp có rất lớn khả năng liền sẽ lưu phách cho nên mới có thể xuất hiện cái này tự biên tự diễn một màn t r ư ơ n g 1180, điên cùng đánh mặt t r ư ơ n g 1180, điên cùng đánh mặt trong một gian phòng mặc tu nhìn xem cảm thấy hứng thú b ạ c h g i ậ t tiên không khỏi tâm niệm vừa động thiếu con chúa bản này vô danh công pháp ngài cũng muốn b ạ c h g i ậ t tiên thu về quả x ế p nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay có chút ý tứ vỗ xuống đến xem a không còn chỗ ngồi lầu một trong đại sảnh b ầ y quỷ vật nhìn xem hình chiếu đi ra vô danh công pháp không đáng đầu tư quá lớn đến bây giờ cao nhất ra giá cũng mới một nghìn năm trăm âm thạch hai nghìn âm thạch một đạo thanh lanh thanh â m theo trong một gian phòng chuyên gia trên đài đấu giá mạc hành vân thân thể hơi chấn động một chút xem ra là vị kia xuất thủ hai n g à n âm thạch lần thứ nhất mạc hành vân nhìn khắp b ố n phía không ngạc nhiên chút nào không có một cái nào quỷ vật ra giá cạnh tranh những này quỷ vật đều tin tưởng trong một gian phòng ngồi đến tội cùng là ai số một bao xương là ngũ phương thành chủ chuyên môn bao xương mà những người đấu giá này đều tin tưởng mạc tu mời hoa nguyên n g quận thiếu quận chúa ra giá, giá chính là thiếu quận chúa bạch dật tiên nhất tại bạch dật tiên vì thế không có một cái nào quỷ vật dám ra giá cạnh tranh hai n g h n âm thạch lần thứ hai không có dừng lại bao lâu thời gian m c hành vân chuẩn bị tuyên bố vô danh công pháp cạnh tranh kết thúc 2.000 âm thạch thứ ba chờ một chút ta ra 2.500 âm thạch một đạo âm thanh trong trẻo từ lầu hai số chín trong d ạ m truyền ra ở đây quỷ vật n h a o n h a o giật mình quay đầu nhìn về phía số chín bao xương trong lòng khiếp sợ không thôi lại còn thật có dám cùng thiếu quần chúa đối chọi người đấu giá người kia là ai quá lớn mật đi sách không muốn x u ố n g a có phải hay không ốc hh lần này có trò hay để nhìn dám cùng hoa nguyên quận thiếu quần chúa cạnh tranh sợ là chán xương a kiệt kiệt kiệt vẹn vẹn là mạc tu thành chủ cũng sẽ không đông tha hắn trong đại s ả n h tất cả quỷ vật đều đang đợi suy nghĩ muốn nhìn diệp vũ trò cười số một bao xương tại yên lặng một lát sau chuyển đến một câu mang theo ý cười thanh âm có ý tứ vậy thì chơi c ù a a năm ngàn đ âm thạch bạch giật tiên vậy mà trực tiếp đem cạnh tranh giá cả gấp đội số chín trong dạp đỏ theo thần sắc lo lắng nhìn xem diệp vũ lang quân chúng ta thật muốn cùng bạch giật tiên cạnh tranh a diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi lạnh nhạt trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng công bằng cạnh tranh có cái gì không thể giữ mắt nhìn về phía trên đài đấu giá mặt vô danh công pháp diệp vũ trong lòng có một loại cảm giác quyền công pháp này sợ là không tầm thường một v ạ n ông thạch diệp vũ thanh â m khiến ở đây quỷ vật trong lòng nhao nhao r u lên b ạ c h giật t i ê n tăng lên gấp đôi hắn liền tăng lên gấp đôi cái này đánh mặt thật là thật là gấp đ n i mặc tu một trường trung điệp đập vào trước mặt trên mặt bàn phát ra một tiếng tiếng vang nặng nghề m u ố n chết cũng dám không nhìn thiếu cọn chúa uy nghiêm ngước mắt nhìn mạch g ậ t tiền mặc tu ánh mắt lộ ra một tia lửa giật thiếu cọn chúa ta cái này đem hắn mất lại bạch giật tiên nghe vậy k h o á t k h o á t tay bên trong q u ả xếp niết miệng lên vẻ mỉm cười không nóng này thật vất vả tìm tới một cái thú vị cũng không thể nhanh như vậy liền hủ chạy lập tức bạch giật tiên nói ra một câu thanh âm quanh quẩn đang đấu giá trong đại s ả n h ta ra hai vạn đông thạch bạch giật tiên thanh âm vừa ra trong đại s ả n h quỷ vật nhau nhau dối loạn chật chật chật thiếu quận chúa lại lần lần xem ra là thật sự tức giận hai vạn đông thạch thủ bút thật lớn không hổ là hoa nguyên quận thiếu quận chúa một bản vô danh công pháp vậy mà ra giá hai vạn đông thạch hắc hắc lúc này ta nhìn cái tia số chín trong bao xương thế nào tiếp tiếp cái giá ma chẳng lẽ hắn sẽ còn ra giá bốn bạn âm thạch không thành số chín trong dạp đỏ theo lặng lẽ năm chặt năm đấm thần sáp mang theo kích động nhìn diệp vũ lang quân còn muốn hay không tăng giá diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi khoe miệng lộ ra một vệ mịn cười ngựa khí lạnh nhạt nói thêm vì cái gì không thêm mười bạn âm thạch diệp vũ câu nói này ở đ ạ i s ả n h một đám quỷ vật trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng mười bạn âm thạch diệp vũ trực tiếp lật ra gấp năm lần đây không phải đang đánh bạch giật tiền mặt mà là đem bạch giật tiền mặt g i m trên mặt đất ma sát m á n h liệt khí thế tại trong một gian phòng đ ỗ n g nhiên dâng lên mặc tu vẻ mặt vẻ âm trầm trên thân khí tức chập trùng không chừng như là một tòa sắp phun trào núi lửa thiếu còn chúa ta đi đem hắn trộm tới nhường ngài xử trí Xoạn! bạch giật tiên trong tay quạt xếp mở ra trên mặt tuấn tú lộ ra một tia âm lanh chi s ắ c trước không n ộ i để cho ta nhìn xem đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy dám như thế c u ầ n vọng đứng dậy đi ra bao xương bạch giật tiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía số chín bao xương tại hạ hoa nguyên quận bạch g ậ t tiên xin hỏi vị bằng hữu này là thần thánh phương nào có thể ra gặp mặt hay không số chín trong dạng đỏ theo quay đầu nhìn về phía diệp vũ lan quân muốn đi ra ngoài a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đương nhiên x o ạ n n h ĩ a tiểu tiến h đưa tay vén lên bao xương trước màn tre nhờ diệp vũ cất bước mà ra làm diệp vũ thân ảnh xuất hiện thời điểm một đám quỷ vật trong lòng nhao nhao dâng lên một cái ý niệm trong đầu tốt một cái phong thần tuấn lãng nam tử anh tuấn bề ngoài hơn người khí chất nhờ diệp vũ như là hạc giữa b ầ y gà đồng dạng trở thành trong đại sảnh nhất lóe sáng tồn tại bạch giật tiên ánh mắt nhìn chằm t r o n diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tâm lanh chi sắc cầm quạt xếp xương ngón tay có chút t r ắ n g bệnh vị bằng hữu này rất lạ mặt a chỉ sợ không phải hoàng nguyên quận a diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ nụ cười n g a khí lạnh nhạt nói mạch h u n h hảo nhã lực b ạ c h giật tiên ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ chầm mặc nửa ngày về sau đống nhiên mỉm cười đã b ị bằng hữu này ưa thích bản này vô danh công pháp khi bạch mũ cũng không đoạt người chỗ yêu hiện tại cái này không công pháp là của ngươi nói xong mạch giật tiên trực tiếp quay người về tới trong một gian phòng trong đại s ả n h quỷ vật thấy bạch g i ậ t tiên thân ảnh biến mất không thấy lập tức tất cả đều quay đầu nhìn về phía diệp vũ tê thiếu quận chúa vậy mà phục nhuyễn người này đến t ổ t cùng là ai nhìn phân khí độ này tất nhiên không tầm thường sợ không phải cái khác quỷ vực đại nhân vật a rất có thể không gặp thiếu quận chúa đều nhượng bộ a trong một gian phòng bạch g i ậ t tiên một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi trong tay q u ạ t xếp nhẹ lấy động chính là nắm đốt nan quạt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà biến tái nhựt nhìn bạch giật tiên giờ phút này không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt tùy ý mạc tu nước g mắt nhìn bạch giật tiên đáy mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất thiếu cậu chúa cứ như vậy v u ơ n g tha hắn v u ơ n g tha bạch giật tiên cười lạnh một tiếng điều tra thêm tin tức của hắn bản công tử muốn hắn có mệnh đập mất mặt dùng là trên đài đấu giá mạc hành vân đưa tay sờ lên mồ hôi lạnh trên trán hắn thật sự là nghĩ không ra cái này đấu giá huyết liên tử người vậy mà cùng hoa nguyên vẫn thiếu quận chùa mới vừa lên chúc mừng số chín bao xương quý khách vỗ xuống vô danh công pháp một bộ phòng bán đấu giá bên trong ngoại trừ mạc hành vân thanh nhầm quanh quẩn không ướt không có chút nào quỷ vật giám phát ra âm thanh bởi vì bọn hắn sợ hai thiếu quận chúa bạch giật tiên sẽ đem lựa dẫn chuyển rời đến trên đầu của bọn hắn đùng đùng, đùng mạc hành vân vỗ tay một cái hấp dẫn một đám quỷ vật chú ý mặc dù ra chút được rẽ nhưng là đấu giá vẫn là phải tiếp tục nữa cái tiếp theo vật phẩm đấu giá u minh long hồn một sợi mạc hành vân vừa mới nói xong trong đại sảnh lần nữa khôi phục sức sống u minh long chính là quỷ vực một loại sinh vật hùng mạnh vừa ra đời chính là quỷ tướng cảnh thành niên u minh long thực lực càng là có thể so với quỷ đế cảnh cường giả cái này u minh long hồn mặc dù chỉ có một sợi nhưng cũng là bảo vật hiếm có trên đài đấu giá có quỷ hầu bưng lên một khối u minh xương rồng tinh thạch bên trong phong ấn một sợi long hồn mạc hành vân nhìn một chút dưới đài sốt ruột người đấu giá trên khuôn mặt dàn u a lộ ra vẹ tươi cười xem ra lại muốn kiếm một khoản lớn ưu minh long hồn một sợi giá khởi điểm một vạn âm thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm âm thạch hai vạn âm thạch trong một gia phòng bạch giật tiên thanh â m trong nháy mắt văng lên cùng lúc trước cạnh tranh vô danh công pháp ra giá không khác nhau chút nào bạch giật tiên đấu giá vừa ra không ít có lòng cạnh tranh long hồn bị b ậ t tất cả đều ngậm miệng lại bọn hắn cũng không dám cùng diệp vũ một cái trực tiếp cứng rắn đ ố i hoa nguyên n g quận thiếu c ò chúa nết miệng lên một vệ ý cười bạch g ậ t tiên ánh mắt nhìn về phía số chín bao xương hắn mười phần chờ mong lần này số chín trong bao xương người, đáng tiếc số chín trong rạp không có chút nào thanh âm chuyển tới trên đài đấu giá mạc hành vân khỏe miệng có chút đắng chắc chát, chát nếu như không còn ra giá cạnh tranh vậy cái này sợi u minh long hồn liền phải lấy hai vạn âm thạch thành dao quả thực là thua thiệt bốn liếng không về a hai vạn âm thạch lần thứ nhất còn có hay không ra giá mạc hành vân nhìn một chút trong đại s ả n h quỷ vật không có một vị dám lên tiếng âm thầm thở dài một cái mạc hành vân trong lòng vẹ khổ sở càng đậm nếu như là bình thường đấu giá cái này sợi long hồn hắn có lòng tin có thể đập tới năm mươi vạn âm thạch đáng tiếc xem ra chỉ có thể tự nhận không may hai bạn âm thạch lần thứ ba chúc mừng bạch thiếu con chúa vỗ xuống cái này sợi u minh long hồn trong một gian phòng bạch giật tiên nhẹ lay động q có xếp trong mắt lánh mang thoáng hiện không ra giá hắn đến tột u cùng là có ý gì trên đài đấu giá có quỷ hầu đặt lên một bộ thủy tinh q u ố c giá không xương cao lớn trang kiện giống như thủy tinh điêu khắc mà thành tản ra làm cho người k í n h uy khí tức mạc hành vân đưa tay chỉ khung xương cao giọng nói rằng phía dưới tiến hành bán đấu giá là một bộ quỷ hoàng cảnh cường giả di cốt mạc hành vân vừa mới nói xong trong đại sành q u vật thần sắc càng phát tham la mức thiết lại là quỷ hoàng cảnh di cốt vật này lao phu nhất định phải được lan đây là ta kiệt kiệt kiệt xem ra bản tọa đột phá cơ duyên ngay tại nó hh chỉ cần hiểu thấu đáo di cốt bí mật quỷ hoàn g cảnh dễ như t r ở bàn tay tất cả quỷ vật tham lam lòng hiếu kỳ đều bị điều động lên nhìn xem này tấm thủy tinh di cốt hẳn không thể trực tiếp nuốt vào trong b ụ n g m ặ c hành vân nhìn xem dưới đ à i ánh mắt sốt u ruột quỷ vật trên mặt lộ ra một vệ ý cười xem ra cỗ này di cốt có thể đánh ra giá tiền rất lớn hẳn là có thể đền bù l minh long hồn mang tới t ổ thất quỷ hoàn cảnh cường giả di cốt giá khởi điểm ba vạn long thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một nghìn âm thạch hiện tại cạnh tranh bắt đầu không đợi d ư ớ i đ à i quỷ vật ra giá cạnh tranh tại lầu hai trong một gian phòng bạch giật tiên thanh âm liền truyền ra bản công tử ra giá năm vạn âm thạch trong đại sảnh số lượng đông đảo quỷ vật há to miệng cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ nhắm lại trên đài đấu giá m ặ c hành vân kèm chút một g ụ m lao hết u y phun ra ngoài quỷ hoàng cảnh di cốt chẳng lẽ muốn năm vạn âm thạch liền đánh ra đi kia không may đến chết ta liền cái này một bộ di cốt ra giá một trăm vạn âm thạch đều chê y ta trong một gian phòng bạch giật tiên trên mặt thần sắc có chút cứng n ắ c chẳng những không có bởi vì giá thấp vua xuống mà thích thú ngược lại càng phát tức giận có ý tứ gì chẳng lẽ bản công tử không xứng làm đối thủ của người không thành vén rèm đi ra bao xương bạch giật tiên nhìn về phía số chín bao xương vị b ă n g hữu này chẳng lẽ ngươi không ra giá cạnh tranh a sau một khắc số chín trong g i ả m chuyển r a diệp vũ âm thanh trong trẹo quân tử không đoạt người t r ộ ỗ yêu đã bạch minh mong muốn liền lấy đi tốt đi bạch giật tiên trong tay q u ạ t xếp phát ra một tiếng khó có thể chịu đựng tiếng vang bạch giật tiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm số chín bao xương khoe miệm lộ ra một tia băng lánh mỉ cười kia bạch mỗ liền đa tạo bằng lưu đem tạo bá thân ảnh loay lên bạch giật tiên trực tiếp về tới trong dạp số chín trong dạp đỏ lưu luyến dựa vào diệp vũ trên bờ vai yêu mị trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười lang quân lần này kia bạch giật tiên sợ là sẽ phải tức chết thừ không cho phép như thế tới gần chủ nhân một bên nhiếp tiểu tiến h đứng dậy đem đỏ theo kéo đến một bên trên mặt đẹp tràn đầy n ộ khí đỏ theo nhìn xem tức giận nhiếp tiểu tiến h chê bửa nha nha tiểu tiến mội gần rồi trên đài đậu giá mạc hành vân đang chát thở dài một cái năm vạn âm thạch lần thứ nhất năm bạn âm thạch lần thứ hai năm bạn âm thạch lần thứ ba thành rao chúc mừng bạch thiếu quần chúa vỗ xuống quỷ hoàng minh dương một bộ trong một gian phòng bạch giật tiên ngồi xuống trên ghế ngồi ánh mắt hiểm nhiên nhìn về phía mặc tu mặc thúc thúc ta không nghĩ tới hắn vậy mà không có tăng giá hoa giá thấp vỗ xuống bảo vật nhất thua thiệt là ngũ vương tụ bảo cát ha ha mặc tu cười dài một tiếng thu c ạ c h mang trên mặt tùy ý nụ cười thiếu quần chúa không cần để ý không phải liền là một ít vật nhỏ mặc mỗi người còn không đến mức để ở trong lòng g ư mắt nhìn về phía bàn đấu giá mặc tu cười ha hà nói chúng ta vẫn là tiếp lấy cạnh tranh nghe nói lần đấu giá này trên đường còn tăng thêm một cái bảo vật khó được trên đài đấu giá mạc hành vân một vỗ tay từ phía sau đài đi lên một g ã quỷ hầu trong tay kéo lấy một cái đàn một hộp phía dưới cái này vật phẩm đấu giá chính là trên đời khó cầu hiếm thấy chân phẩm nói xong mạc hành vân trực tiếp đưa tay mở ra hộp trong máy mắt một vệ ánh sáng màu đỏ tự trong hộp nhảy lên một cái ngước mắt nhìn trong đại sành một đám quỷ vật mạc hành vân chậm rãi nói rằng cái này vật phẩm đấu giá chính là huyết liên tử anh, như là dầu nóng trong nổi tích nhập nước lạnh ở đây quỷ vật hoàn toàn sôi trào huyết liên tử đối với quỷ vật mà nói không chỉ là tăng thực lực lên bảo vật còn có thể cải thiện căn cốt tư chất thánh phẩm và số một bao xương d è m bị bạch g i ậ t tiên đột nhiên sốc lên một đôi sắc bén ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hộp huyết liên tử bạch g i ậ t tiên n ắ m thật chặt ở trong tay quả xếp vậy mà thật là huyết liên tử t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi hai kinh thiên giá cả t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi hai kinh thiên giá cả huyết liên tử bạch g i ậ t tiên định thần nhìn trên đài đấu giá mặt biểu hiện ra huyết liên tử kích động thân thể hơi có chút run dày vật này bản công tử nhất định phải vô xuống đến đối với người khác mà nói huyết liên tử chỉ là tăng lên tư chất bảo vật nhưng là đối với bạch g i ậ t tiên mà nói lại là ý nghĩa phi phạm vì sao bạch g i ậ t tiên đối huyết liên tử coi trọng như thế bởi vì cái này mai huyết liên tử liên quan đến bạch g i ậ t tiên âm mạch thánh thể có thể hay không đại thành bạch g i ậ t tiên xem như hoa nguyên n g quận thiếu có chúa tự nhiên công pháp và vật tư đều không kiếm quyết hơn nữa bạch g i ậ t tiên người này càng là lòng cao hơn trời lập trí muốn trở thành ủy áp quỷ vực chúng sinh bá chủ cho nên tại bạch dật tiên lúc nhỏ cũng đã bắt đầu vì cái này một mục tiêu mà cố gắng mà hết thể này tiền đề chính là muốn sẽ vượt qua bảy quỷ thực lực như thế nào lấy tuổi trẻ chi tư bao trùm trung sinh đầu tiên liền phải có t h ử a nhanh tu luyện thể chất đặc thù nếu bàn về tư chất thân thể quỷ vực bên trong lúc này lấy âm mạch thánh thể vi tôn bạch g i ậ t tiên cũng không phải là tiên thiên âm mạch thánh thể bất quá phụ thân hoa nguyên n g quận quận c h ú a bạch lệ đã từng từng chiếm được một cái bi phương có thể cố ý chế tạo ngày mai âm mạch thánh thể cho nên bạch g i ậ t tiên tại trăm năm trước cũng đã bắt đầu thu thập đổi thánh thể tư chất bảo vật trước sau góp nhặt trăm năm bây giờ đa số vật liệu đều đã thu đủ duy chỉ có thiếu khuyết một phần mấu chốt chi vật huyết l i tử nhưng mà huyết liên tử tung tích đã sớm biến mất tại quỷ vực bên trong đỏ theo trước đó đã dùng qua huyết liên tử chỉ sợ sẽ là trong quỷ vực cuối cùng một cái thời gian mấy chục năm bạch giật tiên đều không có tìm được qua huyết liên tử tung tích nguyên bản hắn cũng định khác tìm một vật thay thế huyết liên tử mặc dù đổi thánh thể sát xuất thành công sẽ hạ xuống rất nhiều nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào nhưng mà ai biết phong hồi lộ c h u y ệ n bạch giật tiên vậy mà tại cái này đấu giá hội phía trên phát hiện huyết liên tử tung tích ánh mắt nhìn tròng trọc vào trên đài đấu giá huyết liên tử b ạ c h g i ậ t tiên để nén cực độ khát vọng cảm xúc trầm giọng nói rằng m ạ c quản sự nhanh bắt đầu đầu ra a trên đài đấu giá mạc hành vân mang chút kinh ngạc nhìn b ạ c h g i ậ t tiên một cái sau đó trương khẩu cao giọng nói rằng dị bảo huyết liên tử giá khởi điểm mười vạn âm thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai ngàn âm thạch hiện tại đấu giá bắt đầu mạc hành vân vừa mới nói xong trong đại s ả n h tham dự cạnh tranh thanh â m liền bắt đầu này lên kia rơi văng lên một trăm năm mươi bốn âm thạch tà g a mười lăm và tám lao tử g a mười sáu vạn kiệt kiệt kiệt mười tám vạn ai dám giành giận với ta thử hai mươi vạn vậy quỷ vật tranh nhau đấu giá không có chút nào ngừng thời điểm huyết liên tử thật là cực kỳ khó được bảo vật không có quỷ vật sẽ chắp tay ngừng cho số chín trong dạp diệp vũ cùng nhiếp tiểu tiến h đỏ theo ba người ngồi trên ghế ngồi n g h e bên ngoài liên tiếp trèo cao đấu giá trên mặt đều lộ ra mỉm cười quá tốt rồi nhiếp tiểu tiến h kéo diệp vũ cánh tay thương phấn thấp hô một tiếng chủ nhân cái này mai huyết liên tử nhất định có thể đánh ra kinh thiên giá cả diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ngay bên ngoài bên thai không dứt đấu giá trên mặt ý cười càng lớn t i ế là tất nhiên huyết liên tử thật là đã tuyện tích bảo vật tất nhiên có người xảy ra giá tiền rất lớn thì như nói cái kêu hoa nguyên n g quận thiếu của chúa bạch g i ậ t tiên diệp vũ vừa mới nói xong ngồi ở một bên đỏ theo trên mặt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc lang quân làm sao ngươi biết kêu bạch g i ậ t tiên xảy ra giá tiền rất lớn b ô a xuống huyết liên tử diệp vũ nghe vậy khoẻ miệng lộ ra một vệ ý cười ngươi đã quên vừa rồi thật là bạch g i ậ t tiên mệnh lệnh mạc hành vân bắt đầu bán đ ầ u giá đỏ theo trầm tư một lát phát hiện thật đúng là dạng này lang q â n đã như vậy kia vì sao bạch dật tiên bây giờ lại không ra đấu giá diệp vũ tính m ị chồng con ngươi hiện lên một vệ tinh quang có lẽ h á n tại k i ê n kỵ cái gì trong một gian phòng bạch giật tiên tựa ở trên ghế ngồi trên mặt thần sắc bình thản nhưng là trong mắt lại nổi lên phong bạo bạch giật tiên hiện tại đúng là tại k i ê n kỵ hắn k i ê n kỵ diệp vũ sẽ cùng chính mình tranh đoạt huyết liên tử phá hư chính mình âm mạch thánh thể đại tế hô ổn định chờ huyết liên tử giá cả tới cực hạn về sau bản công tử đang xuất thủ một lần hành động cầm xuống hai lần trước ra tay số chín bao xương đều không có đấu giá chẳng lẽ hắn là tại hướng ta lấy lòng không được không thể gấp nóng này huyết liên tử bản công tử nhất định phải được bất luận số chín bao xương phải t r ă n g đang lấy lỏng lại hoặc là trong bóng tối nhìn trộm cũng không thể chủ quan chờ một chút chờ một chút b ạ c h giật tiên trong đầu bốc lên ý nghĩ đám người không được biết giờ phút này huyết liên tử giá cả đã nhảy lên tới tám mươi vạn âm thạch số chín trong g i ạ p diệp vũ nghiêng dựa vào trên ghế ngồi nghe đ ạ i sảnh bên ngoài bình phục đấu giá âm thanh trong mắt tinh quang lóe lên nên nhịn không được a vừa mới nói xong trong đại sảnh liền chuyển đến b ạ c h giật tiên mang theo âm thanh kích động bản công tử ra giá một trăm vạn âm thạch mạch giật tiên giá cả vừa ra khỏi miệng trong đại sảnh ngay tại ngắm nhìn vị vật liền tất cả đều từ bỏ cạnh tranh ý nghĩ một mặt là bạch giật tiên thân phận uy thế một phương diện khác thì là huyết liên tử mặc dù có được nhưng là vượt qua một trăm vạn âm thạch giá cả liền đã được không bù mất trên đài đấu giá mạc hành vân nghe được bạch giật tiên báo giá ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng t ố t b ạ c h thiếu quận chúa ra giá một trăm vạn âm thạch còn có hay không tăng giá một trăm vạn lần thứ nhất một trăm vạn lần thứ hai một trăm vạn thứ ba chờ một chút số chín trong dạp một đạo âm thanh trong trẹo cắt ngang mạc hành vân lời nói ra ra giá hai trăm vạn âm thạch mạc hành vân dương mắt nhìn về phía số chín bao xương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc mạc hành vân biết được số chín trong d i n c người chính là cái này mai huyết liên tử chủ nhân rõ ràng đã lấy ra đ ầ u giá thế nào hiện tại còn muốn ra giá cạnh tranh một giây sau tâm niệm chuyển động mạc hành vân liền đã biết được diệp vũ dự định n h ấ t cao cạnh giá mạc hành vân biết diệp vũ mong muốn nâng lên huyết liên tử giá cả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một v ệ tinh quang mạc hành vân trong lòng âm thầm nói thầm mong muốn cố tình nâng giá thừ đứng tới cuối cùng nện ở trong tay mình mạc hành vân không biết chưa từng nhìn thấy loại tình hình này có không ít người bán mong muốn nâng lên chính mình giá tiền của vật phẩm mà hư cán bộ tham mưu cao cấp cùng cạnh tranh nhưng mà tới cuối cùng đều là bởi vì quá cao giá cả mà không người cạnh tranh cũng là vật phẩm lưu phách chẳng những không có kiếm được tiền không nói ngược lại còn đ ắ p một khoản phí thủ tục trong một gian phòng bạch giật tiên đột nhiên nắm chặt trong tay q u ả xếp trong mắt lóe lên âm hàn qua mang hừ hắn vậy mà thật ra giá chẳng lẽ hắn biết bản công tử dự định bạch giật tiên đ ấ y mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc huyết liên tử cạnh tranh không cho sơ thất bản công tử ra giá bốn trăm vạn âm thạch đã xa xa vượt ra khỏi huyết liên tử giá trị thực sự trong đại s ả n h quỷ vật cũng tất cả đều bị bạch giật tiên giá cả bị khiếp sợ sau đó theo bản năng nhìn về phía số chín bao xương không biết rõ số chín trong dạp người sẽ làm gì dự định tám trăm vạn âm thạch vê anh diệp vũ thanh âm hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ phòng bán đấu giá t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi ba đau lòng tới thổ huyết bạch giật tiên t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi ba đau lòng tới thổ huyết bạch giật tiên tám trăm vạn đ ô thạch đây là một cái rất khủng bố số lượng bởi vì âm thạch đã là một loại thông dụng tài vật đồng thời cũng là tu hành cần thiết vật tư 800 vạn con số này đủ để so sánh một tòa thành trì thành chủ giá trị bản thân diệp vũ cái này cạnh tranh giá cả vừa ra ở đây bảy quỷ vật đều t ê cả ra đầu t 800 vạn quá độc các a số chín trong bao xương đến t ổ i cùng là ai quá có tiền liền xem như một tòa thành trì thành chủ chỉ sợ cũng không có như thế phong phú tài sản a điên rồi điên rồi một cái huyết liên tử mà thôi đến mức đó sao kiệt kiệt kiệt thật là lớn một đầu dê béo a đi dò t r a lai lịch của hắn、Kết. trong một gian phòng thiếu quận chúa b ạ c h giật tiên trong tay quả xếp kém một chút liền bị bóng nát lê tởm h lê tởm b ạ c h giật tiên mặt âm trầm gương mặt tuấn tú thoáng có chút và mẹo hắn cũng dám như thế cùng bản công tử đối n ị c h b ạ c h giật tiên trên thân khí tức cầm l á n h lúc nồng lúc nhạt lý trí cảm xúc sắp nổi điên thiếu quận chúa một bên mạc tu nhìn xem b ạ c h giật tiên t h u c ạ c h trên mặt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất muốn hay không để cho ta ra tay trực tiếp giết hắn hô b ạ c h giật tiên thở vào mùa hơi hơi bình phục trong lòng nổi giận cảm xúc không cần sốt ruột đấu giá vẫn còn tiếp tục nếu như bây giờ giết hắn vũ phương tụ bảo các sợ rằng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn g i ư ơ n mắt nhìn về phía mặt tu bạch giật tiên trầm giọng nói rằng mặt thúc thúc trước cho ta mượn một chút âm thạch hắn không phải muốn theo ta cạnh tranh a ta phải dùng âm thạch đập chết hắn mặt tu nghe vậy nhẹ gật đầu tốt thiếu quận chúa cần bao nhiêu âm thạch vũ phương thành bên trong có thể điều động âm thạch số lượng ước chừng có gần một ngàn vạn bạch giật tiên hít sâu một hơi hai mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang tất cả đều cho ta mượn trên đài đấu giá mặt hành vẫn ổn ổn bàn tay run dậy diệ vũ vừa rồi báo giá tỏa thực dọa mạc hành vân nhảy một cái số chín bao xương quý khách ra giá tám trăm linh vạn âm thạch còn có hay không ra giá t h a n h tám trăm vạn lần thứ nhất tám trăm vạn thứ hai một n g h n sáu trăm linh vạn âm thạch một đạo âm lanh như hàn băng thanh âm cắt ngang mạc hành vân lời nói là theo trong một gian phòng truyền tới vừa dứt lời bạch giật tiên thân ảnh liền đã theo trong dạp đi ra giữ mắt nhìn về phía số chín bao xương bạch giật tiên trên mặt tuấn tú tràn đầy âm lanh c h i sắc số chín trong bao xương bằng hữu ngươi có thể tiếp lấy ra giá một hồi tiếng cười nhẹ theo số chín trong dạp truyền ra ta cũng không giống như bạch huynh có tiền như vậy huyết liên tử hiện tại là của ngươi t h ử cùng b ả n công tử so tiền ngươi phối a bạch giật tiên ánh mắt âm trầm nhìn số chín bao xương n g a này đáp ý hử l ệ n h một tiếng quay người về tới trong một gian phòng hô trong đại sảnh đám người lúc này mới thở phào một hơi l ò n g ra căng cứng tâm thần vừa rồi bạch giật tiên âm trầm khí tức để bọn hắn không dám phát ra chút nào thanh âm hô thật đúng là sợ thiếu quận chúa giận d ữ ra tay a không hổ là thiếu quận chúa một n g h n sáu trăm vạn âm thạch chật chật ha ha người kia thật đúng là ga lớn dám cùng thiếu quận chúa so hhh thiếu q u ậ n chúa lần này âm thạch nệ mặt xem ra rất đắc ý a thiếu q u ậ n chúa bí vũ trên đài đấu giá mạc hành vân dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía số chín bao xương hắn làm sao lại biết bạch giật tiên chịu s u ấ t vốn gốc vỗ xuống huyết l i ê n tử chẳng lẽ hắn liền không sợ bạch giật tiên không ra giá cuối cùng nện ở trong tay mình a diệp vũ ý nghĩ mạc hành vân không được biết mà kết quả sau cùng chính là bạch giật tiên thật chui vào diệp vũ cái này rõ ràng trong ấy hao tốn một n g h n sáu trăm vạn âm thạch món tiền khổ vỗ xuống cái này mai huyết liế tử frank chúc mừng bạch thiếu quần chúa Gia giá âm trong xuống liên vào huyết khoát, một gian phòng bạch giật tiên đau lòng kéo ra lông mày đáng giá chỉ cần huyết liên tử tới tay mọi thứ đều là đáng giá bạch giật tiên không ngừng tự an ủi mình nếu không sợ là sẽ phải đau lòng đến chết bất quá cứ việc đau lòng nhưng là bạch giật tiên vẫn như cũ đắc ý vô cùng mặc dù trương khẩu vay tiền dáng vẻ rất chật vật nhưng là vung tiền như rắc dáng vẻ coi là thật rất tiêu sái số chín trong dạp đỏ theo tiến đến diệp vũ bên t ạ n h thần mang theo nghi ngờ dò hỏi lang quân thật đem huyết liên tử tặng cho hắn à. diệp vũ núi bay ngữ khí bình thản nói rằng không phải đâu chính mình xuất tiền đem đồ vật của mình đập trở về thật là đỏ theo trong mắt mang theo vẻ chần chờ b ạ c h giật tiên đã trị hoa một cái giá lớn như thế vỗ xuống huyết liên tử vậy thì chứng minh huyết liên tử đối với hắn cực kỳ trọng yếu hiện tại chúng ta đã cùng hắn trở mặt huyết liên tử sợ là sẽ phải trở thành trợ lực của hắn diệp vũ nghe vậy trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào dựa lưng vào trên ghế ngồi n g khí tự nhiên mà nói yên tâm đi chuyện còn chưa kết thúc vũ phương tụ bảo cát rốt cục nên đón sau cùng áp chục vật phẩm đấu giá mạc hành vân tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau đ ạ i đi lên một vị quỷ hầu quỷ hầu trong tay kéo lấy một cái khay phía trên tre kín một khối l ù a đỏ mạc hành vân nhìn xem trong đại sảnh ánh mắt mong đợi bởi quỷ thanh âm trầm thấp thần bí nói rằng phía dưới là lần này bán đấu giá áp chục vật phẩm đấu giá đồng thời cũng là quỷ vực lưu truyền trên vận n ă m trên đời duy nhất c h ọ n bảo nó đến tột cùng là cái gì mạc hành vân trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy đủ cười giọng nói vô cùng cố sức hấp dẫn hiện tại liền để chúng ta nhìn một chút nó chân chính diện bạo sáng chói ánh đèn chiếu d ọ i xuống thập điện diêm la khiến mảy may đều mảnh hiện ra trong đại s ả n h cái này đây là trời ạ đây không có khả năng như thế nào là nó vậy mà lại xuất hiện tại n g ũ phương tụ vào các kiệt kiệt t i ệ t thập điện diêm la khiến sách mặc dù rất thần bí nhưng lại không có tác dụng gì a liền xem như không giải được bí mật giữ lại cất giữ cũng là tốt nói cũng đúng vậy ta đập thập điện diêm la khiến vừa ra trong đại s ả n h quỷ vật tất cả đều kích động tranh nhau dội ra cổ mong muốn nhìn kỹ một chút khối này truyền kỳ lệnh bài lâu hai chín cái xa hoa trong dạp không ít người đều trong lòng hơi đ ộ n g thập điện diêm la khiến lưu truyền trên v ậ n năm mặc dù không có người giải khai qua bí mật trong đó nhưng là ai trong lòng đều có một chút chờ mong có lẽ chính mình là cái kia giải khai bí mật người trên đài đấu giá mạc hành vân nhìn phía dưới ánh mắt dần dần nóng bỏng q u ý vật trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vệ nụ cười xem ra khối này không có tác dụng gì lệ bài cũng có thể đánh ra một cái giá tốt đâu phía dưới thập điện diêm la khiến giá quy định một khối âm thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối âm thạch đấu giá bắt đầu Trước 1184, thập điện diêm la khiến tới tay t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn thập điện diêm la khiến tới tay một khối âm thạch thập điện diêm la khiến kinh sợ giá cả khiến mỗi một cái quỷ vật đều cảm thấy kinh ngạc bất quá sau một lát bảy quỷ vật ánh mắt lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra chi sắc thập điện diêm la khiến quá mức truyền kỳ vũ phương tụ bảo các không có cách nào vì đó xác định một cái giá vị cho nên liền như trinh tính dùng một khối âm thạch bắt đầu cạnh tranh nhưng là bọn hắn cũng tất cả đều biết được thập điện diêm la khiến cuối cùng giá cả cuối cùng tuyệt đối không chỉ nơi này m ạ hành vân nhìn phía dưới bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn bảy quỷ trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thông trường thập điện diêm la khiến cạnh tranh bắt đầu m ặ c hành vân tiếng nói vừa rơi xuống trong đại s ả n h lại quỷ dị một mảnh yên lặng không ai dẫn đầu ra giá cạnh tranh sau một hồi lâu lầu hai số năm trong dạng lúc này mới chuyển ra một câu thanh âm có ý tứ vậy thì một khối âm thạch ra cái thứ nhất cạnh tranh giá xuất hiện về sau trong đại s ả n h đấu giá bắt đầu lửa nóng lên h a h a mười khối âm thạch một trăm khối một trăm linh một khốn đản năm trăm âm thạch、Tắc. dế nhuối năm vạn âm thạch t r a n nhau thêm vào bên trong thập điện diêm la khiến giá cả đã đột phá mười vạn âm thạch một trăm vạn âm thạch trong một gian phòng bạch giật tiên lời ư biếng ngồi trên đế ngồi hưng hở nói ra giá cả trong tay quạt xếp nhẹ lấy động bạch giật tiên trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ ý cười hoa một trăm vạn vỗ xuống một cái vật s i ê u tập cảm giác cũng không t ệ lắm một bên mạc tu bưng lên một chén hàn phách băng ngưỡng uống một hơi cả sạch ha ha cũng chỉ có thiếu quận chúa mới có loại này dứt khoát dùng một trăm vạn vỗ xuống thập điện diêm la hai trăm vạn âm thạch không đợi mạc tu lời nói xong một đạo âm thanh trong trèo quanh quần trong đại sành bạch giật tiên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ đi ra số một bao xương ngươi thật muốn cùng bản công tử tranh bạch giật tiên thần sắc văng lánh nhìn xem số chín bao xương đừng quên huyết liên tử cạnh tranh ngươi thua cho bản công tử số chín trong dạp chỉ có một mảnh y ê n l ặ n g hô bạch giật tiên thở phào một hơi trong tay q u ả xếp gõ bắt đầu tâm Tốt. bản công tử cho người cơ hội ta ra ra bốn trăm vạn âm thạch trong đại sảnh một đám quỷ vật tất cả đều trầm mặt lại bọn hắn nhìn về phía số chín bao xương chờ đợi diệp vũ có thể hay không đón lấy bạch g ậ t tiên khiêu chiến tám trăm vạn âm thạch lần này diệp vũ đưa ra cùng một cái cạnh tranh giá b ạ c h giật tiên trong tay quạt xếp gắt gao nắm chặt rất tốt t h ầ n s á c cấm l ã n h nhìn về phía số chín bao xương b ạ c h giật tiên lạnh giọng nói rằng một ngàn vạn âm thạch một ngàn sáu trăm vạn âm thạch diệp vũ âm thanh trong trèo ngay sau đó văng lên frank b ạ c h giật tiên một tay nắm đặt tại bên ngoài giảm trên lan can lưu lại một đạo thật sâu trưởng ớn một ngàn sáu trăm vạn âm thạch bản công tử rất hiếu k ỷ người có hay không nhiều như vậy giá trị bản thân g i mắt nhìn về phía bản đấu giá mạch g ậ t tiên trầm giọng nói rằng tụ bảo các quy định cạnh tranh ra giá nhất định phải có bằng nhau giá trị bản thân nói không sai chứ mạc hành vân nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ rất tốt bạch giật tiên nhẹ gật đầu lập tức đưa tay chỉ hướng số chín bao xương hiện tại bản công tử hoài nghi bọn hắn có hay không năng lực hô lên một nghìn sáu trăm vạn âm thạch cạnh tranh giá trong đại s ả n h một đám ủy vật nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc một nghìn sáu trăm vạn liền xem như thành chủ cũng không có nhiều như vậy âm thạch a h á h h h h h h h ắ n không phải là tại mù hô a chật c h ậ vậy nhưng có ý tứ nếu như là giả chỉ sợ hắn liền đi không ra tụ bạo cát ánh mắt mọi người đều nhìn về số chín bao xương trong lòng suy đoán diệp vũ là thuận miệng mù h ồ vẫn là thật c t như thế phong phú tài sản mặc quản sự diệp vũ thanh em q u e n q u ầ n trong đại s ả n h người cũng là nói một chút ta có hay không này một nghìn sáu trăm vạn âm thật ra trên đài đấu giá mạc hành vân đưa tay xoa xoa c á i c h á n trên mặt lộ ra vẻ chần c h ở bên ngoài dạp bạch g i ậ t tiên nhìn xem mạc hành vân lạnh d ọ q u á t mặc quản sự cứ việc nói bản công tử cũng là muốn nhìn hắn có hay không cái kia tài lực mạc hành vân dương mắt nhìn về phía bạch giật t i ê n trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một chút đáng chắc là chi ý diệp vũ có hay không cái này tài lực chẳng lẽ ngươi còn không biết a hắn một vạn sáu trăm vạn đều là ngươi tài trợ a cái này số chín trong giảm quý khách xác thực có một n g à n sáu trăm vạn âm thạch cái gì bạch giật tiên nghe vậy giật mình vậy mà thật sự có hắn làm sao có thể có nhiều như vậy âm thạch bạch giật tiên khó mà tin được bởi vì liền xem như hắn vị này thiếu c ô n chúa gom góp một n g h n sáu trăm vạn âm thạch cũng là theo mạc tu nơi này cho mượn không ít mặc quản sự bạch dật tiên ánh mắt nhìn chằm chằm mạc hành vân trầm giọng dò hỏi ngươi vững tin không có nói sai đương nhiên không có mạc hành vân lắc đầu hắn một n g h n sáu trăm vạn âm thạch kỳ thật nguyên bản đều là ngươi bạch dật tiên nghe vậy thân thể k h ẽ giật mình có chút mơ hồ hỏi thăm mạc hành vân mà còn q u sự lời này của ngươi là có ý gì mạc hành vân dương mắt nhìn về phía bạch dật tiên trầm giọng nói bởi vì viên kêu huyết liên tử chính là số chín bao xương khách quý vật phẩm đấu giá cái gì bạch dật tiên lần này hoàn toàn n â y mận cả người hắn không nghĩ tới chính mình tốn hao to lớn một cái giá lớn đ ầ u giá tới đồ vật lại chính là số chín trong giặc người lê tởm bạch giật tiên rốt cục lấy lại tinh thần chính mình lên diệp vũ hợp lý tại diệp vũ cạnh tranh hạng bỏ ra một n g h n sáu trăm vạn l o n thạch mới vua xuống huyết liên tử、Kết. bạch giật tiên trong tay quạt xếp rốt cuộc không chịu nổi áp lực bắt đầu vặn b ẹ o biến hình trong đại sảnh b ầ y quỷ vật nhao nhao ha to miệng kinh ngạc nhìn số chín b a o xương thà đi thì ra huyết liên tử lại là hắn trách không được muốn nâng giá cùng thiếu quận chúa cạnh tranh chật chật lần này thiếu quận chúa sợ là thua t h i t h ả m dùng ngươi cạnh tranh tiền đến cạnh tranh người này như、Buka. hắn chẳng lẽ liền không sợ thiếu quận chúa trả thù các ngươi nhìn thiếu quận chúa khí mặt đều xanh số chín trong dạp diệp vũ rửa lưng vào trên ghế ngồi vẻ mặt lạnh nhạt nhàn nhã chi sắc bạch huynh ta đã ra giá ngươi thêm không thêm a t h a n h bạch giật tiên khi đem trước mặt lan can trực tiếp đánh nát ngự a khi âm lanh nói bản công t ử sợ ngươi có mệnh đập mất mạng cầm cái này không nhọc bạch huynh phí tâm diệp vũ thanh â m ung dung vang lên nếu như ngươi không có tiền cũng đừng tất, tất. bạch g ậ t tiên nghe vậy trên mặt thần sắc biến n o chợt trần trên người sát khí lúc cần lúc tán bản công tử ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào rời đi tòa này ngũ phương thành bá vừa mới nói xong bạch g i ậ tiên t trực tiếp về tới trong dạng trong đại sảnh b ậ y quỷ vật nhìn xem bạch g i ậ tiên t b ó n g lưng trong lòng nao nao giật mình xem ra thiếu quận chúa lên sát tâm trên đài đấu giá mạc hành vân nhìn thật sâu một cái số chín bao xương thập điện diêm la khiến một n g h n sáu trăm vạn lần thứ nhất một n g h n sáu trăm vạn lần thứ ba chúc mừng số chín bao xương quý khách cạnh tranh thập điện diêm la khiến c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi lăm quá làm cho ta thất vọng chương một nghìn một trăm tám mươi lăm quá làm cho ta thất vọng lần này đấu giá như vậy kết thúc trên đài đấu giá mà hành vân dùng mang theo tâm h ý ánh mắt nhìn về phía số chín bao xương k h i vọng lần tiếp theo ngũ phương tụ bảo các bán đấu giá thời điểm còn có thể nhìn thấy các ngươi thân ảnh ngũ phương tụ bảo các đấu giá kết thúc nhưng là diệp vũ cùng bạch giật tiên ở giữa góc m ắ t vẫn còn chưa kết thúc ngũ phương tụ bảo các ngoài cửa lúc này tụ tập đại lượng quỷ vật bọn hắn đều muốn nhìn một chút bạch giật tiên cùng diệp vũ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì nhìn thiếu quận chúa hiện ra trong đám người vây xem một tiếng kinh hô bạch giật tiên đã tại mạc tu dẫn đầu h ạ đi ra tụ bảo các đại môn mặc thúc thúc mạch giật tiên dừng bước lại lên tiếng đối mạc tu nói rằng chúng ta chờ ở đây đ ấ y hắn mạc tu d ư ơ n g mắt nhìn về phía tụ bảo các cổng trong ánh mắt tràn ngập đồng đậm sát ý tại mạc tu xem ra diệp vũ giờ phút này đã là chết không thể tại chết cộc cộc cộc, cộc trận trận tiếng bước chân theo tụ bảo các chỗ sâu chuyển đến sau đó dần dần tiếp cận tụ bảo các cổng b á bóng người loay lên diệp vũ tự tụ bảo các bên trong cất bước mà ra sau lưng đỏ theo cùng nhếp tiểu tiến hai người một trái một phải bảo vệ lấy diệp vũ rốt cục h i ra bạch giật tiên mắt lạnh nhìn diệp vũ trầm giọng nói rằng vị bằng hưu này còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhìn xem bạch giật tiên khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ diệp vũ bạch giật tiên trầm ngâm một lát điểm một cái rất tốt bạch giật tiên bắn ra ống tay áo trên mặt tuấn tú lộ ra một vệ cười lạnh bạch m ô thấy một lần diệp minh liền cảm giác diệp minh là vị đáng giá thâm giao bằng hưu diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vệ mì cười nhẹ nói phải không có thể cùng bạch thiếu quận chúa làm bằng hưu thật đúng là vinh hạnh a ha, ha bạnh giật tiên cười lạnh một hồi. ngước mắt nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng bạch m ẫ u người có cái quen thuộc mỗi khi bạn mới một người bạn liền phải luận b à n một phen không biết rõ diệp mình có chịu nể mặt hay không a l u ậ n b à n diệp vũ ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười không biết rõ thế nào mới phân ra thắng thua đâu bạch giật tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng trong mắt hàn quang lấp loe không yên đã là l u ậ n b à n lúc này lấy sinh tử b à n luận thắng thua phương không phụ ngươi ta ở giữa tình nghĩa a v â y xem bảy quỷ vật nghe vậy lập tức hút miệng khí lạnh tê xem ra thiếu quần chúa thật là hạ sát tâm sinh tử bản luận thắng thua đây là không chết không thôi a Chật chật. nghe nói thiếu quận chúa thật là quỷ quân cảnh cường giả kiệt kiệt kiệt người trẻ tuổi này chết chắc đáng tiếc bất quá đây chính là cùng thiếu quận chúa đối nghịch kết quả hhh hắn chết không sao phía sau hắn hai cái mỹ nhân nhi đừng thụ thương là được người muốn hhh hắn ta muốn bên trái cái kia đầy đạn hốt trượt ta ngược lại thật ra ưa thích bên phải cái kia điểm đạm đáng yêu một đám quỷ vật tất cả đều thần sắc thương hại nhìn xem diệp vũ dường như đã thấy diệp vũ chân linh tiêu tản bộ dáng diệp vũ không nhìn chung quanh quỷ vật thấp giọng nghị luận giữ mắt nhìn về phía bạch giật tiên đã thiếu quận chúa hào hứng vậy tại hạ cũng chỉ phải phụng đổi tới cùng ha ha tốt bạch giật tiên quát lạnh một tiếng cổ tay rung lên một thanh thượng phẩm ấm p h á c h hàn bằng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay kiếm tên băng p h á c h diệp minh xin chỉ giáo diệp vũ vung tay lên sau lưng đỏ theo cùng nhất tiểu t h i ế n hai người thần sắc mang theo lo lắng rút lui mấy bước lan quân cẩn thận chủ nhân cố lên diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười cổ tay rối ra một thanh tiểu dáng cổ phát trường kiếm xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay kiếm tên kinh lôi mời tranh kiếm minh thanh âm vang vọng trời cao diệp vũ cùng bạch g i ậ t tiên hóa thành hai đạo huyết ảnh đụng vào nhau và anh tịch liệt tiếng oanh minh qua đi hai người vừa chạm liền tách ra rất tốt bạch dật tiên thần sắc kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ có thể lấy quỷ vương c h i cảnh làm được loại trình độ này ngươi rất không tệ một k í c h phía dưới bạch g i ậ t tiên liền phát rất được diệp vũ cảnh d ư ớ i còn tại dưới mình diệp vũ nhìn xem bạch g i ậ t tiên khẽ lắc đầu thiếu quần chúa lấy quỷ quân cảnh làm được loại trình độ này lại là có sai lầm tiêu chuẩn a diệp vũ vừa mới nói xong bạch dật tiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ quân bạch giật tiên trong lòng bàn tay trường kiếm vung lên trong hư không xuất hiện mười tám đạo kiếm ảnh kiếm ảnh mang theo sắc bén âm hàn kiếm khí tuốt không g ó c chết chém về phía diệp vũ tới tốt lắm diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên lòng bàn tay kinh lôi kiếm một tiếng thanh thúy kiếm minh thiên ngoại phi tiên tranh một kiếm này dường như cựu thiên tri thượng kiếm tiên tiện tay vung lên liền có kiếm quang b ă n trượng trực tiếp chém vỡ bạch giật tiên mười tám đạo kiếm ảnh tranh kiếm ảnh tiêu tán bạch g ậ t tiên thân ảnh hướng về sau bay ngược mà ra lảo đảo lui về sau mấy bước bên ngoài chung bên xem bảy quỷ thấy thế nhau nhau chừng lớn hai mắt. khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ quỷ vương cảnh vậy mà bước l u i quỷ v ư ơ n g cảnh tê thiếu quận chúa lại bị hắn bước l u i vừa rồi một kiếm kia thật là khủng khiếp thiên ngoại phi tiền a coi là thật không m e o kiếm t i ê n chi danh đối mặt kia kinh d i ễ m một kiếm coi là thật không có rút kiếm ý niệm phản kháng a đứng tại bạch giật tiên sau lưng ngay tại quan chiến mạc tu c h o mày kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía diệp vũ một kiếm kia coi là thật kinh tài tuyệt diễm thiếu quận chúa không cần lưu thủ một kích phân thắng thua mạc tu mở miệng hướng bạch giật tiên truyền âm trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm bạch giật tiên chỉ sợ sẽ không là diệp vũ đối thủ bạch giật tiên trường kiếm trong tay xếp chặt sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo không cần ngươi nói ta cũng hiểu biết giữ mắt nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ bạch giật tiên khí thế trên người càn g phát ra sắc bén kinh khủng d i ệ p minh thiếp ta một kiếm uống bạch giật tiên một tiếng quát lớn sắc bén vô cùng khí thế phóng lên tận trời một tôn cao lớn quỷ ảnh xuất hiện tại bạch giật tiên sau lưng sau một khắc quỷ ảnh nào về phía bạch g ậ t tiên trường kiếm trong tay tranh t i ế n minh thanh âm lập tức vang tận mây xanh chạm bạch giật tiên quỷ quân cảnh thực lực toàn bộ bộ c phát trong tay quỷ ảnh trưởng kiếm xé rách trời cao trong chốc lát đâm về phía diệp vũ ngực chu vi xem bậy quỷ nhao nhao hai mắt nhắm lại sắc bén kiếm mang đau nhói ánh mắt của bọn hắn khiến cho không thể nhìn thẳng một kiếm này diệp vũ nhìn xem bạch giật tiên uy thế như ngục một kiếm trên thân dâng lên một đạo bá đạo bạo liệt kiếm ý lúc này mới có chút ý tứ kinh lôi và anh i ể u tiên tri thượng hình như có lôi mình quanh quẩn diệp vũ trưởng kiếm trong tay phía trên không ngừng lóng lánh từng tia từng tia lôi quang t r anh kiếm minh bang tận mây xanh kinh lôi kiếm hóa thành một đạo lôi long. Cùng một á nghìn í a b ạ c một trăm tám mươi sáu tôi không cẩn thận bị các ngươi phát hiện chương một nghìn một trăm tám mươi sáu tôi không cẩn thận bị các ngươi phát hiện anh tất cả mọi người không nghĩ tới diệp vũ vậy mà một kích liền xé rách bạch giật tiên nửa cái thân thể thiếu có chúa một giây sau mặc tu lách mình tiến lên tiếp nhận bạch giật tiên n g ấ t đi thân thể tàn phế s ẹ t dập nát thân thể bên trên vẫn như cũ lưu lại đạo đạo lôi đỉnh đang không ngừng tướng ngược mặc tu trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc cũng trưởng như lao đem lôi đỉnh từng cái chém chết hô mặc tu trong ngực bạch giật tiên trong miệng thốt ra một cô âm hàn thanh khí dập nát thân thể chậm dại phục hồi như cũ vất quá một thân quỷ thân thể lại mở đi rất nhiều thiếu có chúa cảnh giới của ngài mặc tu cha xét bạch giật tiên t ư ơ n g thế lập tức kinh hô một tiếng diệp vũ một kiếm này vậy mà đem bạch giật tiên theo quỷ quân cảnh đánh rớt trực tiếp ngã xuống quỷ bình cảnh mong muốn lần nữa khôi phục tới quỷ quân cảnh không biết rõ năm nào thắng nào quay đầu nhìn về phía diệp vũ mặc tu ánh mắt lộ ra vẻ tiên rẻ kẻ này thủ đoạn thật tàn nhẫn chu vi xem bởi quỷ gặp được bạch giật tiên thê thảm bộ dáng về sau tất cả đều k ì m lòng không được rút lui mấy bước lao phu nhìn thấy cái gì thiếu quận chúa vậy mà bại người này cũng quá mạnh a lấy quỷ vương cảnh k i ê u chiến quỷ quân cảnh lại còn thắng vượt cấp chiến đấu đây là tuyệt thế thiên kiêu a tê thật cùng bạo lôi đình chi lực dựa vào lao tử vừa mới sợ hãi đến âm khí b ộ t phía a giống như có chỗ nào không đúng m ạ c tu trong ngực hôn mê bạch giật tiên u n g dung tỉnh lại m ạ c thúc thúc mở to mắt bạch giật tiên gặp được m ạ c tu thân ảnh trong lòng lập tức vung lòng a tu vi của ta thật là sau một khắc đứng thẳng thân thể bạch giật tiên liền hoảng sợ hô lên một tiếng tâm niệm gió xét quỷ thân thể mặc dù phục hồi như cũ nhưng là nội bộ đã sớm bị kiếm khí tứ ngược thất linh bắt lạc một thân tu vi cảnh giới cũng rơi xuống tới cấp thấp nhất quỷ binh cảnh quay đầu nhìn về phía diệp vũ lạnh nhạt thân ảnh bạch giật tiên con ngươi co bảo trong mắt lóe lên một vẻ vẻ sợ hãi đáng chết diệp vũ đáng chết lôi đ ỉ n h k i ế m khí chờ một chút bạch giật tiên đ ố n g nhiên phát giác được có cái gì không đúng m ặ t thúc thúc bạch giật tiên nhìn về phía một bên m ặ t tu trên mặt lưu lại vẻ hoảng sợ diệp vũ trên thân vì sao có thể b ộ c phát ra lôi đ ỉ n h k i ế m khí âm phủ bị v ự c không có khả năng xuất hiện trí c ư ơ n g trí dương lôi đ ỉ n h trừ phi m ặ t tu nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh chi sắc theo bản năng mở miệng nói ra trừ phi hắn là dương thế người dương mắt nhìn về phía diệp vũ mặc tu cùng bạch g ậ t tiên tề thanh quát diệ vũ ngươi không phải âm phủ bị vật ngươi là người、sống. diệp vũ nghe vậy trong tay kinh lôi kiếm sắn một cái kiếm hoa ra vẻ kinh ngạc nói ai n h a không cẩn thận bị các ngươi phát hiện bất quá diệp vũ nhìn vẻ mặt khiếp sợ mạc tu cùng bạch giật tiên n g a khí tùy ý nói rằng các ngươi lại có thể thế nào đâu bạch giật tiên khiếp sợ nhìn xem diệp vũ trong miệng lẩm bẩm nói phụ thân đại nhân nói không sai vũ phương tủy vực nơi này xác thực có dị thường không gian ba động xuất hiện là ngươi bạch giật tiên đưa tay chỉ hướng diệp vũ lên tiếng quát ngươi là theo dương giàn xuống tới lúc này mới đưa tới không gian ba động diệp vũ nghe vậy nao nao sau một khắc liền biết bạch g ậ t tiên nghĩ sai không gian ba động xuất hiện là bởi vì thông u sơn chỗ sâu xuất hiện liên thông quỷ vực thông đạo mà cũng không phải là diệp vũ gây nên bất quá đó là cái mỹ diệu hiểu lầm diệp vũ cũng không tính cùng bạch dật tiên giải thích a diệp vũ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía bạch dật tiên trầm giọng nói rằng không nghĩ tới trong quỷ vực lại có người có thể dò xét tới ta giáng lâm ha ha khụ khụ bạch dật tiên mong muốn cười một tiếng d à i biểu thị đặc ý bất quá hư n h ư ợ c thân thể nhường hắn một giây sau liền hò khăn lên ừ phụ thân ta thật là quỷ đế cảnh cường già tối đỉnh phát hiện một cái con kiến nhỏ vụ trộm hạ giới còn không phải dễ như trở bàn tay giữa mắt nhìn về phía diệp vũ bạch giật tiên trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tán đi thay vào đó là đắc ý cười lạnh đến từ dương gian nhân loại bản g công tử khuyên ngươi quăng kiếm đầu hàng b ả n g không n ợ lợi ngươi chính là lột da g õ t h ủ y rút hồn bật phách đối mặt bạch giật tiên uy hiếp diệp vũ không có chút nào thần sắc sợ hãi ngược lại cười khẽ một tiếng b ấ t quá ở trước đó ngươi vẫn là lo lắng ngươi đi ta nhớ được giữa chúng ta luận bàn là lấy sinh tử bàn luận thắng bại hiện tại diệp vũ hướng phía bạch g ậ t tiên cười lạnh một tiếng trầm giọng nói rằng luận bàn còn chưa kết thúc vừa mới có chút đắc ý quên cái này một góc dạng thử diệp vũ đừng muốn đắc ý mặc tu thân hình loại lên đi tới diệp vũ trước mặt b ù n thành chủ không muốn nhúng tay ngươi cùng thiếu quận c h ú a ở giữa lập bàn đáng tiếc ngươi là dương g i a người n mà ở trong đó là âm phủ ủy b ự c nói không chừng b ù n thành chủ lần này cần tự mình ra tay đưa ngươi cầm nã chu vi xem ủy vật nghe được mặc tu t h a n h âm ánh mắt nhao nhao phát sáng lên mặc thành chủ đến lúc đó nhớ kỹ điểm lão phu một khối vết m ộ ca kiệt kiệt kiệt thành chủ h ì người nào đó bằng lỏng ra giá mua xuống hồn phách của hắn còn có ta ta cũng muốn một khối vết đ ủ hốt t r ư ợ g rất lâu không có ăn vào người sống ta cũng muốn từng tiếng tham lam g ầ m nhẹ khiến diệp vũ sau lưng đỏ theo cùng nhiếp tiểu tiến đều cảnh giới lên nhìn xem bốn phía kìm lòng không được chậm rãi đến gần vị vật đỏ theo cùng nhiếp tiểu tiến đã làm tốt tính toán ra tay không cần khẩn trương diệp vũ d ọ n ôn hòa tại đỏ theo cùng nhiếp tiểu tiến vang lên bên hai con ngón búng ra trong hư không lôi đ ỉ n h thanh â m vang lên vô số nhỏ bé lôi đ ỉ n h kiếm khí h ư ớ n phía bốn phía bán ra siêu siêu siêu a đây là lôi đình kiếm khí t r á n mau đáng chết kết thúc lôi đỉnh kiếm khí trong c h ư ớ c mắt ngay tại bốn phía quỷ vật ở giữa xuyên qua mấy lần phần lớn quỷ vật đều tổn thương tại lôi đỉnh kiếm khí phía dưới thậm chí trực tiếp thật làm cho vỡ vụn chết không thể chết lại diệp vũ tính mịch con ngươi bốn phía quét mắt một vòng l ệ n h gập quát ai tại ồn ào chết vừa mới nói xong ở đây quỷ vật tất cả đều ngậm chặt miệng không dám phát ra một thanh â m nào đùng đùng đùng mạc tu vô vũ t r ư ở n g thu cậy trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh rất uy phong rất sát khí đi không biết rõ bổn thành chủ đem nó bắt giữ thời điểm ngươi có phải hay không sẽ còn như thế uy phong sát khí vừa mới nói xong mặc tu song trưởng rung động quanh thân hiện ra một đạo dữ tận âm hồn cầu long ngâm hàng long trưởng cao v ú t tiếng long ngâm vang lên mặc tu song trưởng ra thòa chụp về phía diệp vũ diệp vũ cổ tay một phen kinh lôi kiếm trong nháy mắt biến mất vậy thì thử một chút ngươi c â n lượng giống thê lương thú giống tự diệp vũ sau lưng v ă n g lên tại bảy quỷ vật sợ h ã i trên nét mặt một tôn bạo ngược kim cương ma viên xuất hiện tại diệp vũ sau lưng đông đông đông kim cương ma viên song quyền dùng sức đánh lấy lồng ngực phát ra chấn tiên trầm đủ một giây sau kim cương ma viên hai tay điệp ra như ấn đánh tới hướng mặc tu b á c cực kim cương ấn t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bảy không cho liền chết t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bảy không cho liền chết diệp vũ sau l ư n g kim cương ma viên song trưởng kết ấn tựa như thái cổ thần sơn hàng thế chấn áp b ạ o cổ mặc tu quanh thân âm hồn cầu long trương cầu phát ra trận trận g ầ m t h é t mong muốn lấy cầu long thân thể lật tung đặt ở đỉnh đầu thái cổ thần sơn và anh kim cương ma viên cùng âm hồn cầu long đụng vào nhau một giây sau thư không xuất hiện tầng tầng nếp lốn kịch liệt chấn động lên lực lượng cùng bạo h ớ n bốn phía quét sạch mà đi nhấc lên từng mảng lớn phiên đá đánh nát chung quanh công trình kiến trúc chu vi xem ủy vật n h a o n h a o hét thảm một tiếng thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài f h a n h kim cương ma viên bàn tay đặt ở mặt tu trên đỉnh đầu phát ra một tiếng trầm thấp như lôi âm anh m ì n h cảm nhận được cánh tay run r ẩ y m ặ c tu thô cậy trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc không có khả năng loại lực lượng này thật là quỷ vương cảnh có thể có được a m ặ c tu là quỷ hoàng cảnh đ ỉ n h phong tồn tại trọn vẹn siêu việt quỷ vương cảnh hai cái đại cảnh giới nhưng là bây giờ lại bị diệp vũ một kích nhân ép buồn thanh chủ làm sao lại thua cho ngươi mặt tu một tiếng gầm nhẹ q u a n thân cơ bắp trong chốc lát bành trứng lên vỡn quanh thân thể âm hồn cầu lòng hóa thành một bộ quỷ dị chiến khải khoác ở trên người. luống a mặc tu căng cứng thân thể vai kiêng sơn n h ạ t lực lượng nâng lên kim cương ma viên bàn tay diệp vũ nhìn xem phấn khởi phản kháng mặc tu nếp miệng lên một vện cười lạnh còn dám phản kháng vây anh sau lưng kim cương ma viên trong mắt kim quang loại lên cánh tay tráng kiện dùng sức ép xuống giáp cha cứng rắn mặt đất rốt c u ộ c không chịu nổi nặng nề như núi áp lực nao nhau phá tan đến mặc tu thân thể có một nửa đã lâm vào dưới mặt đất áp lực cương đại khiến mặc tu căn bản không có chút nào phản kháng cơ hội tựa như một cây cái đinh như thế bị thật sâu đóng đinh vào mặt đất hô cùng phong phong trào mặc tu cảm giác được đỉnh đầu áp lực đống nhiên vung l ỏ n g giữa mắt xem xét kim cương ma viên đã giơ tay lên đây chính là ngũ phương thành thành chủ thực lực cũng bất quá như thế đi diệp vũ âm thanh trong t r ẻ o tại m ặ c tu vang lên bên hai mặc tu hai tay chống c h ô ở mặt đem thân thể theo trong đất rút ra người rốt cuộc là người nào mặc tu thần sắc khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia ý sợ hãi diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng ngữ khí lạnh nhật nói người s ố a diệp vũ vừa mới nói xong mặc tu trên mặt lộ ra một vệch đục nhã vẻ giận dữ các hạ cảm thấy làm đục ta như vậy có ý tứ a tại mặc tu trong lòng diệp vũ trả lời xong toàn chính là tại qua loa chính mình diệp vũ núi bay nhẹ nói tùy ngươi nghĩ ra sao hô đến cùng là ngũ phương thành thành chủ giữa khí công phu còn không tính thấp mặc tu hít sâu một hơi đè xuống v ẫ n nộ trong lòng cùng ý sợ hãi diệp vũ các hạ đã ngài cùng thiếu quận chúa luận bàn đã kết thúc có hay không có thể rời đi kết thúc diệp vũ nghiền ngẫm nhìn x e mặc tu nhẹ nói ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta nhớ được vừa rồi bạch minh nói qua luận bàn lúc này lấy sinh tử b ả n luận thắng thua quay đầu nhìn về phía nơi xa sắc mặt tái xanh bạch giật tiền diệp vũ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ có phải hay không a bạch thiếu của chúa bạch giật tiên nghe được diệp vũ thanh âm dưới thân thể ý thức lắp một cái thật sự là diệp vũ vừa rồi một kiếm kia đem bạch giật tiên cho đánh sợ từ ngực bạch giật tiên nuốt ngủ nước bọn thanh âm có chút không lưu loát ta ta kia là nói đùa nói đùa diệp vũ các hạ ngài đừng để ý diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng ánh mắt trào phúng nhìn xem bạch giật tiên nói、đùa. nếu như ngã xuống là ta chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nói như vậy a bạch giật tiên thân thể lắc một cái xanh xám s ắ c trên mặt lộ ra sơ qua vẻ xấu hổ không kia không thể nghe được bạch giật tiên trả lời diệp vũ cười lạnh một tiếng a ngươi không muốn chết cũng có thể bạch giật tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng diệp vũ các hạ ngài buông tha ta diệp vũ nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh muốn đi có thể lưu lại ít đồ a không có vấn đề bạch g ậ t tiên vội vàng bằng lòng n g ư khí cấp bách nói rằng ta cái này còn có âm thạch năm mươi vạn có đủ hay không diệp vũ trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ không có chút nào chấn động bạch giật tiên sắc mặt biến hóa cắn răng thấp giọng nói rằng một trăm vạn không đủ ta còn có thể g ó t bốn phía tại bạo tạc dư ba còn sống suốt bảy quỷ n g h e xong nhao nhao hít sâu một hơi thiếu quận c h ú a lần này thua đủ thảm còn phải dùng tiền mua mệnh người này cũng quá lợi hại a ngay cả mạc thành chủ cũng không là đối thủ kinh khủng như vậy đây chính là dương gian thiên tiêu a nơi đây không thích hợp ở lâu ừng lực cường đại thì thế nào nơi này chính là quỷ ự c chỉ nói có làm được cái gì ngươi mưu bước ngươi lên a t r ư i trượt diệp vũ đối với bạch giật tiên báo giá không có chút nào hứng thú a thiếu quận chúa ngươi cho rằng ta sẽ thiếu k h u y ế t â m thật a bạch giật tiên trầm mặt lại thật lâu giữ mắt nhìn về phía diệp vũ nói đi ngươi đến cùng muốn cái gì diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười đem t h ứ thuộc về ta cờ bể diệp vũ vừa mới nói xong bạch giật tiên trên mặt thần sắc đống nhiên biến đổi diệp vũ thấy thế mỉm cười thiếu quận chúa ngươi không có nghĩ sai ta muốn chính là viên kia huyết l i tử bạch g ậ t tiên thân thể r u n động trên mặt vẻ mặt trong chốc lát biến t r ắ n g bệnh như tuyết không đây không có khả năng ta không thể đem huyết liên tử cho ngươi không cho diệp vũ hử l ệ n h một tiếng lách mình đi vào b ạ c h giật tiên phụ cận phanh nhấp chân một đạp b ạ c h giật tiên trực tiếp xoay người quỳ d ạ m xuống đất không cho liền chết diệp vũ sắc bén phong mang bức bách b ạ c h giật tiên ngươi làm u ố n sống vẫn là mong muốn huyết liên tử b ạ c h giật tiên ké q u ỷ dưới đất trên đỉnh đầu phản phất có một thanh trường kiếm sắc bén tùy thời có thể đâm rách đầu lâu của mình ta mạch giật tiên ngữ khí không lưu loát thật lâu trương khẩu nói rằng ta muốn sống rất tốt diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng sau đó đem bàn tay hướng về phía bạch giật tiên vậy liền đem huyết liên tử lấy ra a bạch giật tiên túi t h ấ p đầu trên mặt xanh đỏ chi sát sen lẫn không t r ư ờ n g không cho huyết liên tử liền sẽ chết mà cho huyết liên tử chính mình thánh thể kế hoạch liền sẽ phó mặc bạch giật tiên trong lòng do dự đường này lúc này mới quyết định giao ra huyết liên tử m ạ n g chỉ có một thánh thể kế hoạch còn có thể tìm kiếm vật thay thế thà cho bạch g ậ t tiên cắn răng lấy tay xâm nhập trong ngực lấy ra một cái đàn một hộp diệp vũ tiếp nhận hộp mở ra xem bên trong lẳng lặng nằm một cái huyết sắc hạt sen c á c khép lại h ộ p diệp vũ lật tay đem nó thu nhập tương t ư trong nhận chứa đồ cúi đầu nhìn về phía bạch d ậ tiên t diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh ta biết ngươi không phục nhưng là không phục ngươi cũng phải n h ẫ n người t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi tám thất lạc nhất tiểu thiến t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi tám thất lạc nhất tiểu thiến không phục cũng phải n h ẫ n lấy diệp vũ cúi đầu nhìn về phía bạch d ậ tiên t thanh â m băng lánh như lao bởi vì diệp vũ biết nếu như ngã xuống đất chính là mình có lẽ chính mình liền giải thích cơ hội đều không có hiện tại ngươi quỷ dạng xuống trước mặt ta bởi vì ngươi không có thực lực nếu như ngày nào ngươi có thể siêu việt ta như vậy kẻ quỵ dưới đất sẽ phải là ta cho nên nhìn thoáng qua nắm chặt xong q u y ề n bạch giật tiên diệp vũ lưu lại một câu quay người rời đi cố gắng siêu việt ta đi diệp vũ bóng lưng biến mất tại trên đường dài giật chúc mừng túc chủ c h ấ n nhất bậy quỷ ban thưởng r ú t thưởng một lần kẻ quỵ dưới đất bạch giật tiên thật lâu không có đứng dậy vậy xem bậy quỷ đã sớm tan hết mặc tu nhìn xem trên mặt đất bạch giật tiên thân h n h cô đơn ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng lần này thất bại đối với lòng cao hơn trời bạch giật tiên mà nói đã kích thật sự là quá lớn thiếu quận chúa mặc tu đi tới bạch giật tiên bên cạnh thân do dự một lát sau ra tay vô vô bạch giật tiên bà vai chỉ là một lần thất bại mà thôi ta tin tưởng lấy thiếu quận chúa thiên tư rất nhanh liền có thể siêu việt hắn siêu việt hắn bạch giật tiên c ô k h ó c thanh â m văng lên chầm rãi đứng người lên thân thể bạch giật tiên nhìn xem diệp vũ rời đi phương hướng trong hai mắt hiện lên một đ o á h ỏ a diễm mặc thúc thúc ta dự định trở về mặc tu nghe vậy k h ẽ giật mình lập tức nhẹ gật đầu trở về cũng tốt nghỉ ngơi trước mấy ngày a bạch giật tiên lặng yên nắm chặt nằm nấm bén nhọn móng tay thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay nghỉ ngơi nếu như nghỉ ngơi sao có thể siêu biệt hắn mặc thúc thúc ta chuẩn bị tiến vào kiểu l u luyện n g ụ c một bên m ạ c tu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi không được thiếu con chúa kiểu l u luyện n g ụ c chính là quỷ vực cấm đ i ệ m quá nguy hiểm ngại không thể đi b ạ c h giật tiên khẽ vươn tay cắt ngang m ạ c tu quên can mặc thúc thúc ngươi không cần quên ta chỉ có kinh nghiệm k i u u luyện mục khảo nghiệm ta mới có thể có cơ hội đuổi b i ệ hắn mặc tu thô c ạ n khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng thật là không có thật là... bạch giật tiên cắt ngang mặc tu trầm giọng nói rằng ta không còn cách nào khác giữa mắt nhìn về phía diệp vũ biến mất phố dài bạch giật tiên trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc hắn thật sự là quá kinh khủng kinh khủng tới để cho ta không sinh ra đuổi theo hắn ý nghĩ một bên mặc tu thân thể rung động nghĩ đến diệp vũ một quyền đánh bại chính mình cảnh tượng loại kia vô lực tuyệt vọng vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng thiếu quần chúa đã ngươi tâm ý đã quyết ta cũng không khuyên ngươi nữa quay đầu nhìn về phía bạch g ậ t tiên mặc tu trầm giọng nói rằng hy v ọ n thiếu quần chúa an toàn trở về đừng quên ngươi muốn đuổi theo mục tiêu b ạ c h giật tiên nhìn xem tàn phá phố dài thật sâu nhẹ g ậ đầu phong đô quỷ thành phủ thanh chủ l ạ i sảnh lan quân ngươi quả thực quá lợi hại đỏ theo nhìn xem diệp vũ yêu mị khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái mặc tu thật là quỷ hoàng cảnh định phong cường giả tại lan quân thủ hạ lại sống không qua một chiêu thật sự là thật sự là đỏ theo trầm lâm n ử a này g đều không tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung diệp vũ vĩ n g ạ Tốt. diệp vũ khoát tay á o khoe miệm lộ ra một vệ tí cười hôm nay ta liền sẽ rời đi quỷ ự diệp vũ vừa mới nói xong đỏ theo yêu mị trên mặt lộ ra một vệ không thôi vẻ u sầu lan quân không thể chờ lâu chờ chút thời gian a diệp vũ lắc đầu đỏ theo thấy thế ai đoán thở dài một cái tốt a thiếp thân cũng không giữ lại lan quân chỉ hy vọng lan quân có thể nhớ k ỹ thiếp thân liền tốt diệp vũ đứng dậy nhìn về phía phong đô thành cửa phương hướng lạnh nhạt trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng đỏ theo có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm đỏ theo nghe vậy trong mắt t o á t ra một đoá con hoa ngự khí hưng phần nói lan quân mời nói thiếp thân ổn thỏa toàn lực ứng phó diệp vũ đưa tay chỉ hướng phong đô thành bên ngoài trầm giọng nói rằng nơi đó là thông hướng hiện thế thông đạo ta muốn ngươi đem giữ vững cái lối đi này không thể thả mặt cho một gã quỷ vật thông hành đỏ theo nhìn về phía phong đô thành bên ngoài yêu mị trên mặt lộ ra vẻ trị h trọng lang quân xin yên tâm tại thiếp thân chân linh vỡ v ụ trước tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một gã quỷ vật thông hành rất tốt diệp vũ âm thanh trong trẹo vang lên sau đó cổ tay khẽ đ ả o hướng phía đỏ theo ném ra một vật vật này liền xem như ta đưa cho ngươi phần t h ư ở n g á đỏ theo đưa tay tiếp nhận diệp vũ ném qua tới đồ vật ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi đây là đỏ theo trong tay là một cái đàn m ộ hộp đỏ theo nghe ê vậy nhẹ gật đầu thần xác không muốn xa rời nhìn xem diệp vũ thiếp thân làm sao có thể cùng lan quân so sánh bất quá thiếp thân cũng biết cố gắng tu hành theo sát tại lan g quân sau lưng phong độ thành bên ngoài diệp vũ cùng nhớt tiểu tiến h hai người một trước một sau đi tới một chỗ đất hoang trước cảm giác bén mẹ nói cho diệp vũ phía trước một thước bên ngoài có một chỗ không gian ba động địa phương nơi này chính là thông hướng hiện thế không gian thông đạo đi thôi vừa mới nói xong diệp vũ cùng n h ế p tiểu tiến h hai người đi vào trong thông đạo thông vũ sơn chốt sâu diệp vũ cùng n h ế p tiểu tiến h thân ảnh trước sau xuất hiện ở đây đi về phía trước mấy bước diệp vũ dừng bước quay người nhìn phía sau chống đỡ ô giấy dầu n h ế p tiểu tiến h diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ nụ cười tiểu tiến ngươi dường như có tâm sự nhất tiểu tiến nghe tiếng yêu thân thể run lên dịu dàng trên mặt lộ ra một v ệ c làm người chịu bến thần sắc lo lắng chủ nhân tiểu tiến h có phải là rất vô dụng hay không diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng tiến lên một bước đưa tay vớt vớt n h ấ p tiểu tiến h nhu thuật tóc đương nhiên sẽ không tiểu tiến h n g ư ơ i làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy n h ấ p tiểu tiến h nháy n á y mắt v ấ t ức kém chút khóc lên thật là trước đỏ theo đều có thể giúp chủ nhân c h ấ n thủ môn hộ thật là nô ra lại không có đến giúp chủ nhân bận điệu diệp vũ nao nao lập tức nhịn không được cười lên tiểu tiến h làm sao lại vô dụng đây chỉ là hiện tại không có cơ hội mà thôi nhất tiểu tiến nghe vậy mẩng đầu nhìn về phía diệp vũ một đôi trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ trờ mong chủ nhân, Là thật à? thật nhất ô ra cũng có cơ ộ i giúp chủ nhân. Diệp đến nhân. nhẹ g chủ Vũ tiểu tiến h trùng điệp gật đầu một cái trên mặt thất lạc biểu lộ tiêu tán thay vào đó làm ỉ m cười rực rỡ nô ra cũng nhất định sẽ đến giúp chủ nhân đưa tay vuốt vuốt nhất tiểu tiến h đầu diệp vũ khẽ cười nói đi nhanh đi nếu không trời tối chỉ có thể ở thông n ũ sơn bên trong ngủ ngoài trời nhất tiểu tiến h ngượng ngùng le lưới theo sát lấy diệp vũ bộ pháp một trước một sau đi ra thông n ũ sơn chương một nghìn một trăm tám mươi chín bình thường đến cực điểm lệnh bài chương một nghìn một trăm tám mươi chín bình thường đến cực điểm lệnh bài tới gần thông ngũ sơn tiểu sơn ngoài thôn mặt một nhóm hơn mười người đang trông mong mà đ ố i đãi nhìn quanh thông hướng thông ngũ sơn lối vào đường đỏ tiêu minh chủ diệp vũ tiên sinh thế nào vẫn chưa về a trong đám người dương hoài viễn giáo thụ nhìn xem không có một hai đường đỏ khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng diệp vũ tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện a trước đám người phương tiêu chiến tiên nghe vậy lắc đầu trầm giọng nói rằng yên tâm đi diệp sư thúc sẽ không xảy ra chuyện quỷ vực mặc dù lớn nhưng cũng ngăn không được diệp vũ sư thúc dương hoài viễn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng hô như thế ta cũng có thể yên tâm quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám tuổi trẻ học sinh dương hoài viễn cảm khái thở dài một cái nếu như không phải diệp vũ tiên sinh sợ là chúng ta liền phải vĩnh viễn lưu tại quỷ vực dương hoài viễn vừa mới nói xong sau lưng bọn này tuổi trẻ nghiên cứu sinh cũng ngao n g a o lên tiếng cảm kích nếu như không phải diệp vũ tiên sinh ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện kinh cục gì bị quỷ quái bắt lại về sau ta đều đã tuyệt vọng may mắn diệp vũ tiên sinh đã cứu ta đến bây giờ ta còn khó có thể tin tưởng trên đời này lại có quỷ á i ta quyết định đi theo diệp vũ tiên sinh học tập phương pháp tu hành Còn có Nếu ta. Gương mặt bên trên tràn đầy trọng. không được diệp vũ tiên sinh mạo hiểm đã cứu chúng ta chúng ta nhất định phải ở chỗ này chờ diệp vũ tiên sinh an toàn đi ra mới có thể yên tâm trở về tiêu chiến tiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như vậy tùy các ngươi a thông hướng thông u sơn trên đường nhỏ á n h c h i a yêu t à vì đó phụ thêm một t ầ n g kim sắc h à o quang một đạo nhỏ vẽ thân ảnh một không sai xuất hiện tại cuối con đường nhỏ dần dần đi tiệm cận các ngươi nhìn trong đám người một vị tuổi trẻ nghiên cứu viên bỗng nhiên kinh hô một tiếng đưa tay chỉ hướng nơi xa đường nhỏ ngự khí kích động nói bóng người kia có phải hay không diệp vũ tiên sinh bởi vì đưa lưng về phía dương quang lại thêm khoảng cách khá xa bóng người khuôn mặt bưởi phần mơ hồ nhìn không rõ ràng tiêu chiến thiên c h ú mắt trông về phía xa trong tầm mắt bóng người dần dần rõ ràng lên là diệp vũ sư thúc tiêu chiến thiên ngạc nhiên hô một tiếng diệp vũ sư thúc trở về dương hoài viễn cùng một đám nghiên cứu sinh ngay xong tất cả đều tinh thần rung động là diệp vũ ha ha diệp vũ tiên sinh thật sẽ đến nhanh chúng ta đi lên phía trước đi tiếp một chút diệp vũ tiên sinh diệp vũ tiên sinh diệp vũ hành tẩu tại trên đường nhỏ ngước mắt nhìn nơi xa chờ đợi dương hoài viễn một và người k h o miệng lộ ra một vệp ý cười không đủng công ta cứu các ngươi đi ra đi ra thông ú sơn thời điểm diệp vũ trước hết n h ư ờ n g n h ế p tiểu tiến h về tới u minh huyết h ả i không gian bên trong vì chính là sợ n h ế p tiểu tiến h hiện lộ ở trước mặt mọi người gây nên hiểu lầm diệp vũ sư thúc ngài rốt cục hiện ra tiêu chiến thiên đi đến diệp vũ phụ cận thấy diệp vũ không có t h ụ thường cao hứng lên tiếng nói rằng diệp vũ nhìn một chút tiêu chiến thiên có nhìn thoáng qua dương hoài viên đám người lên tiếng dò hỏi các ngươi một mực tại nơi này chờ ta tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta lúc đầu dự định chính mình đợi ngài thật là dương giáo sư bọn hắn nói cái gì đều không đi một bên dương hoài viên nghe vậy cười cười lên tiếng nói rằng cứu mệnh nhân nhân còn chưa có đi ra làm sao chúng ta có thể đi ngước mắt nhìn diệp vũ dương hoài viễn vẻ mặt trịnh trọng nói diệp vũ tiên sinh lần này thật là cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi chúng ta những người này đã sớm thành quỷ vật món ăn trong âm dương hoài viễn vừa mới nói xong sau lưng nghiên cứu sinh giống nhau nhao nhao lên tiếng càng tạ diệp vũ tiên sinh tạ ơn tạ ơn diệp vũ tiên sinh đã cứu chúng ta diệp vũ tiên sinh ngại không có bị thương chớ quá tốt rồi diệp vũ tiên sinh an toàn trở về diệp vũ dương mắt nhìn s á t trời một chút khẽ cười nói s á t trời đã tối nơi này không phải tự thoại địa phương chúng ta đi trước à. tới gần thông vũ sơn tiểu sơn ngoài thôn ngừng lại một chiếc xe buýt đây là dự châu đại học tiếp vào dương hoài viễn tin tức sau khẩn cấp điều tới diệp vũ một đoàn người ngồi trên xe buýt theo ô tô h a n h minh chạy rốt cục tại s á t trời hoàn toàn tối xuống trước đó đi tới dự châu đại học dự châu đại học hiệu trưởng tiền hạo nhiên đứng tại trường học trước cửa chờ đợi diệp vũ một đoàn người đến kết kết. xe buýt dừng sắt ở trường học trước cửa diệp vũ dẫn đầu hạ xe buýt diệp vũ tiên sinh tiền hạo nhiên ánh mắt một chiếc vội vàng trước núi nắm thật chặt diệp vũ hai tay diệp vũ tiên sinh thật sự là quá cảm tạ n g à i nếu không phải ngài dương giáo sư cùng những học sinh này thật là liền nguy hiểm vương lòng ra diệp vũ tay tiền hạo nhiên thăm dò nhìn về phía xe buýt dương giáo sư bọn hắn ngay tại trên xe a diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng tranh thủ thời gian chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi địa phương a bọn hắn đều hứng chịu tới kinh hãi cần nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tiền hạo nhiên ngay vậy liền vội vàng gật đầu ta hiểu rõ nghỉ ngơi địa phương đều ứng chuẩn bị xong sân trường đại học một gian tạm thời trong phòng nghỉ diệp vũ nằm ở trên giường nơi nới lòng dân cốt lần này quỷ vực c h i hành khiến diệp vũ trong lòng dân g lên một tia cảnh giác chi ý bất luận là quỷ vật khắp nơi trên đất âm phủ quỷ vực vẫn là chưa từng lộ diện dương giới nhân gian đối với hiện thế mà nói đều là không biết thần bí chi điện có lẽ có kỳ ngộ nhưng là giống nhau nương theo lấy nguy hiểm riêng lấy âm phủ quỷ vực mà nói nếu có đại lượng quỷ vật tràn vào như thế đối với hiện thế mà nói chính là một trận tai nạn bất quá cũng may thông hướng hiện thế thông đạo ít có người biết lại thêm đỏ theo trấn thủ trong thời gian ngắn hẳn không có lo lắng quỷ vực tri hành diệp vũ giống nhau thu hoạch tương đối khá ngoại trừ huyết liên tử bên ngoài còn có một mặt trong truyền thuyết lệnh bài thập điện diêm la khiến lật tay lấy ra thập điện diêm la khiến diệp vũ đặt ở trong tay tinh tế dò xét lệnh bài chất liệu tựa hồ là thanh đồng tạo thành mặt ngoài hình dáng trang sức cùng đồ án đều cực kỳ tinh xảo nhất là lệnh bài chính giữa âm khắc g i ữ t ậ n t h ủ thủ nhìn đến làm cho người không rét m à run tay cầm lệnh bài diệp vũ tâm niệm mở động linh lực trong cơ thể hướng phía lệnh bài mạnh vừa qua diệp vũ mong muốn luyện hóa khối này lệnh bài thử xem có thể hay không giải khai lệnh bài tích chưa bí mật đáng tiếc lệnh bài rất dễ dàng bị diệp vũ luyện hóa nhưng là diệp vũ cũng không có phát hiện cái gì chố dị thường dường như khối này lệnh bài chính là một cái bình thường đến cực điểm pháp h í l á t đầu diệp vũ từ bỏ hiểu rõ mở lệnh bài bên trong bí mật dự định có lẽ bá một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ trong phòng chủ nhân nhất tiểu thiến ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ dọn dịu dàng nói rằng chủ nhân chào hỏi n ô gia thật là có việc phân phó chương một nghìn một trăm chín mươi thập điện diêm la khiến nhận chủ, 1190, thập điện diêm la khiến nhận chủ, chủ nhân chào hỏi đô gia có gì phân phó nhất tiểu thiến bị nhãn như tơ nhìn xem diệp vũ một chương trên mặt đẹp treo đầy đỏ ứng trời tối người yên tại thời gian này chào hỏi chính mình đi ra là muốn kiếm chuyện a nghĩ đến đây nhất tiểu thiến liền kìm lòng không được v ặ n m è o đố néo thân thể mềm mại diệp vũ nhìn xem nhất tiểu thiến biểu lộ hơi tự hỏi một chút liền đem nhất tiểu thiến ý nghĩ trong lòng hiểu không sai biệt lắm anh diệp vũ vừa đỡ cái chán bất đắc gì nói tiểu thiến ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a nhất tiểu thiến nghe vậy khe g i ậ mình lập tức xấu hổ nóng này hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi thật lâu nhất tiểu thiến lúc này mới bình phục kích động trong lòng cảm x chủ nhân vậy ngài tìm nô r a đến cùng làm muốn làm gì diệp vũ lật tay đem thập điện diêm la khiến b ứ c cho n h ế t tiểu tiến xem một chút đi n h ế t tiểu tiến tiếp nhận lệnh bài đặt ở trong tay đánh giá một cái chủ nhân cái này không phải liền là người đấu giá được thập điện diêm la khiến a n h ế t tiểu tiến kinh ngạc nhìn diệp vũ lên tiếng dò hỏi chủ nhân chẳng lẽ giải khai bí mật trong đó diệp vũ lắc đầu cười khẽ một tiếng làm sao có thể thập điện diêm la khiến lưu truyền trên văn năm đều không ai giải khai ta sao có thể trùng hợp như vậy liền giải khai chủ nhân có thể tự luyện hoàn ó nhất tiểu t ế n dơ lệnh bài hỏi thăm diệp vũ diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đã luyện hóa đáng tiếc không có cái gì phản ứng giữ mắt nhìn về phía nhất tiểu tiến diệp vũ nói tiếp vừa rồi ta đã trên lệnh bài khí tức xóa đi hiện tại ngươi thử luyện hóa n ó nhìn xem ta nhất tiểu tiến vội vàng q u á t tay ta không được chủ nhân cũng không được nô ra sao có thể giải khai lệnh bài bí mật thử một lần v ạ n nhất thật thành đâu diệp vũ vừa cười vừa nói nhất tiểu tiến nghe vậy mấp máy môi đỏ do dự một lát sau nói rằng vậy được rồi nô ra liền thử một chút nói xong nhất tiểu tiến tay nắm lấy lệnh bài vận chuyển thể nội khí âm hàn theo lực lượng trong cơ thể dần dần quán chú tới thập điện diêm la khiến bên trong thập điện diêm la lệnh bài vậy mà có chút phóng xuất ra nhàn n h ạ t quan hoa b ấ t quá ngay tại luyện hóa lệnh bài nhất tiểu thiến cũng không nhìn thấy một mặt này giờ phút này diệp vũ trên mặt vẻ đạm nhiên dần dần biến trinh trọng nguyên bản định nhường nhất tiểu thiến thử một chút lại không có nghĩ đến thập điện diêm la khiến vậy mà thật phát sinh biến hóa theo thời gian trôi qua nhất tiểu thiến thể nội đại lượng khí âm hẳn đều quán chú tới lệnh bài bên trong thập điện diêm la khiến phía trên quang huy bắt đầu biến càng phát ra loa mắt ông r u n động vô hình chấn động quét ngang mạc thập điện diêm la khiến tự nhất i tiểu tiến h trong tay chậm rãi hiện lên nhất i tiểu tiến h phát giác được lệnh bài không còn hấp thu khí âm h à n chậm rãi mở mắt a nhìn trước mắt một màn này nhất i tiểu tiến h phát ra một tiếng kinh hô chủ nhân đây là có chuyện gì thập điện diêm la làm ra hiện biến hóa khiến nhất i tiểu tiến h có chút không biết làm sao diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói không cần lo lắng có lẽ thập điện diêm la khiến bí mật sắp để lộ cái gì nhất tiểu tiến nghe vậy giật mình chẳng lẽ là bởi vì ta diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng hiện tại còn không thể xác định có lẽ là bởi vì ngươi có lẽ là bởi vì nơi này cũng không phải là quỷ vực trong phòng diệp vũ cùng nhất tiểu tiến h hai người tất cả đều trầm mặc lại l ặ n g lặng chờ đợi thập điện diêm la khiến thuế biến kết thúc lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài quan g mang đống nhiên đại phóng bao phủ tại nhất tiểu tiến h trên thân sau m ộ t khắc quan g hoa tan hết nhất tiểu tiến h giờ phút này bộ dáng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất loại biến hóa này cũng không phải là dung mạo bên trên cả biến mà là tự thân khí chất biến hóa trước kia nhất tiểu tiến dường như nhà bên c ô đ ư n làm cho người thấy chi sinh lòng chịu bến mà bây giờ nhất tiểu tiến như là cựu thiên tri thượng đ ế vương nhìn xuống thế gian tàng thương biến hóa đầu đội bình thiên quan người mặc cựu phượng bảo lương mèo diêm la khiến tinh xảo trên dung nhan tràn đầy uy nghiêm chi khí diệp vũ nhìn xem tân sinh nhất tiểu tiến trong mắt không khỏi lộ ra một vệ kinh diễm c h i sắc tốt một cái phong hoa tuyệt đại nữ đế ông nhất tiểu tiến bên hông thập điện diêm la khiến phát ra một tiếng kêu khẽ lâm vào nữ đế trạng thái nhất tiểu tiến thân thể r u n động lấy lại tinh thần chủ nhân nhất tiểu t ế n nháy nháy mắt gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy trấn kinh vừa mới nô ra tựa như đổi thành một người khác nhất tiểu thiến cánh tay mở rộng trên thân hoa lệ uy nghiêm c ử u phượng b à o theo gió mà động cái này quá thần kỳ diệp vũ nhìn xem nhất tiểu thiến trầm ngâm nói có lẽ là bởi vì thập điện diêm la khiến chân chính nhận chủ nhất tiểu thiến nghi hoặc nhìn diệp vũ khó có thể tin nói thật là vì sao lại dạng này thập điện diêm la khiến sẽ nhận ta làm chủ ta cũng không có cái gì chỗ khác b i ệ ta t nhất tiểu thiến nghi hoặc diệp vũ giống nhau nghi hoặc không thôi coi như nhất tiểu thiến thể chất đặc thù nhưng là quỷ vực gần v ạ n năm đến một lần tuyệt đối không chỉ một người thật là vì sao bọn hắn đều không có giải khai thập điện diêm la khiến bí mật ngược lại n h ư ờ n g nhất tiểu tiến h giải khai có lẽ là thập điện diêm la làm ra hiện tại hiện thực nguyên nhân n g u y ệ t thần thường nga đã từng nói hiện thế tại thượng cổ thời điểm được xưng là tổ điện như thế nào tổ điện vạn vật sinh sôi ban đầu chi điện đây cũng là vì sao thượng cổ đại năng tại linh khí khôi phục về sau nao nhao trở về hiện thế nguyên nhân chỗ diệp vũ không biết rõ bọn hắn đang tìm kiếm cái gì nhưng là cái này cũng có thể chính là thập điện diêm la khiến nhận chủ nguyên nhân chỗ ngước mắt nhìn trong lúc khiếp sợ nhất tiểu tiến diệp vũ cười khẽ một tiếng tiểu tiến không nên suy nghĩ nhiều thập điện diêm la khiến nhận ngươi làm chủ nhân đây là một chuyện tốt thập điện diêm la khiến là quỷ vực trí bảo có thể hiệu lệnh bạc u ỷ có lẽ có một ngày ngươi thật sự có thể trở thành âm phủ quỷ vực trí chủ nghe được diệp vũ thanh âm nhất tiểu tiến ngay máy mắt trong lòng bắt đầu khẩn trương lên thật sẽ có một ngày như vậy à? nếu như một ngày này thật xuất hiện chính mình sẽ như thế nào nhất tiểu tiến ý niệm trong lòng lăn lộn không ngớt nửa ngày nhất tiểu tiến tập trung ý chí thợ phào một hơi ngước mắt nhìn diệp vũ nhất tiểu tiến trong mắt lóe lên một b ệ vẻ kiên định chủ nhân nô ra có một việc muốn theo ngài nói chuyện gì diệp vũ kinh ngạc nhìn về phía n h i ế p tiểu tiến lên tiếng nói rằng nói đi cắn cắn môi đỏ n h i ế p tiểu tiến ngự khí kiên định nói nô ra muốn tiến về quỷ vực diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình không rõ n h i ế p tiểu tiến vì sao muốn đi quỷ vực tiểu tiến n g ư ơ i đi quỷ vực làm gì n h i ế p tiểu tiến nhìn xem diệp vũ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra vẻ kiên định bởi vì nô ra mong muốn trợ giúp chủ nhân đã thập điện diêm la khiến nhận nô ra làm chủ nô ra liền phải trở thành trong quỷ vực chân chính vương chờ chủ nhân lần nữa giáng lâm quỷ vực này Chính là nô là ra x u ấ trong lĩnh bạn quỷ cung nên chủ nhân chủ thời quỷ t điểm. ư trương ơ n muốn, nhất thống quỷ vực, trương 1191, ta muốn, nhất thống g ta ta quỷ vực, quỷ h vực vực vực, p đô đỏ, đỡ đi ô thành bên ngoài. Nhất tiểu thiến người mặc một bộ quần màu đỏ, tố thủ cất chống hướng ngoài. dài màu bên người quần bộ bước giấy dầu, mặc phủ thành chủ Tiểu thiến Trong thành mội mội.、Trong、phủ thành chủ đỏ theo nghe thủ hạ báo cáo mở ra đại môn hướng ra phía ngoài xem xét lập tức kinh ngạc lên ngươi làm sao lại lại về tới quỷ vực nhất tiểu tiến h thu hồi ô giấy dầu dịu dàng khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ ý cười là ta năn nỉ chủ nhân để cho ta trở về đỏ theo dẫn n h ế p tiểu tiến h đi vào phủ thành chủ đại sành hiếu kỳ d o hỏi chính ngươi yêu cầu trở về chẳng lẽ là muốn tại quỷ vực phát triển à? n h ế p tiểu tiến h nghe vậy nhẹ gật đầu thần s ắ c trịnh trọng nói ta muốn giúp chủ nhân bận điệu nhất thống âm phủ quỷ vực vì chủ nhân cung cấp trợ lực đỏ theo trận to mắt nhìn n h ế p tiểu tiến h yêu mị khắp khuôn mặt là trần kinh c h i sắc tiểu tiến h muội muội chẳng lẽ tâm tư ngươi trí bị hao tổn à? nếu không nói thế nào loại này mễ sảng nhất tiểu tiến dương mắt nhìn về phía khiếp sợ đỏ theo ngữ khí bình thản nói rằng nhất thống quỷ vực không có hy vọng a đỏ theo lập tức nhịn không được cười lên lắc đầu nói rằng không phải không hy vọng mà là tuyệt đối không có hy vọng Quỷ vực tương thủ kéo dài mấy vạn vạn bên trong trong đó cường giả vô số kể có thể nhất thống quỷ vực chỉ có đã từng diêm la đại đế giữ mắt nhìn về phía nhất tiểu tiến đỏ theo bật cười một tiếng tiểu tiến muộn muộn không phải tỉ tỉ xem từ ngươi n g nhất thống quỷ vực ngươi cho rằng ngươi là diêm la đại đế a khiến đỏ theo không có nghĩ tới là nhất tiểu tiến vậy mà nhẹ gật đầu vẻ mặt khẳng định c h i sắc đỏ theo tỉ tỉ nói không sai ta chính là tương lai diêm la nữ đế yêu mị trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ tiểu tiến h m u ộ i m u ộ i ngươi cũng không cần lại tiêu khiển tỷ tỷ nói đi ngươi lần này trở về vị vực đến cùng là nguyên nhân gì đỏ theo mới sẽ không tin tưởng nhất tiểu tiến h mục đích lại là nhất thống âm phủ vị vực hơn nữa càng đừng để cập tương lai diêm la nữ đế quả thực chính là lời nói vô căn cứ tỷ tỷ không tin nhất tiểu tiến h nhìn xem đỏ theo cười khẽ một tiếng đỏ theo nằm nghiêm tại giường trên mặt đế một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên nhất tiểu tiến nhẹ nói cái này còn phải hỏi đương nhiên là không tin đi nhất tiểu tiến nghe vậy đứng người lên đi tới chính giữa lại sành b ư ớ c liên tục nhẹ nhàng thân thể nhất chuyển trong chốc lát váy đỏ như hoa sen giống như từ từ nở rộ quan g hoa chấp động ở giữa nhất tiểu tiến đã hình tượng đột biến đầu đội mũ phượng r ẻ m trâu người mặc c ử u thải phượng bảo bên hông diêm la lệ bài chiếu sáng rạp rỡ trận trận đế vương uy nghiêm c h i t ứ c vô hình ép hướng về phía giường trên mặt ghế đỏ theo tỉ tỉ hiện tại có thể tin sao nhất tiểu tiến trong miệng phát ra uy nghiêm l ẫ m không thể phạm thanh âm đỏ theo trận to mắt nhìn một màn này thân thể cứng ngắc không dám động đậy mảy may phù phù thẳng đến thân thể theo giường ghế r ử a rơi xuống tới đất bên trên đỏ theo lúc này mới lấy lại tinh thần tiểu tiến h n ộ i ngươi đây là có chuyện gì đỏ theo ngã xuống đất không dám đứng dậy bởi vì tại nhiếp tiểu tiến h trên thân có một loại làm cho người không tự chủ được mong muốn thần phục khí thế b á nhiếp tiểu tiến h tay áo dài hất lên thu hồi trên người đế vương khí thế đỏ theo lúc này mới từ dưới đất đứng lên thân không lo được trên váy dài cho bụi đỏ theo đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía nhiếp tiểu tiến tiểu tiến ngươi làm sao lại biến thành dạng này loại này thuộc về đế vương khí thế làm lòng người sinh thần phục uy nghiêm loại khí thế này làm sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi đỏ theo nghĩ mãi mà không rõ chỉ là một ngày không thấy n h i ế p tiểu tiến h liền xuất hiện như thế nghiêng trời lệnh đất cải biến đối mặt đỏ theo chân kinh n h i ế p tiểu tiến h trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào tố thủ tháo xuống bên hông lệnh bài n h i ế p tiểu tiến h ra hiệu đỏ theo xem xét tỉ tỉ có thể nhận biết cái này mai lệnh bài đỏ theo ánh mắt chuyển rời đến lệnh bài phía trên một giây sau thần tình trên mặt đ ố n g nhiên biến đổi thập điện riêng là khiến đỏ theo kinh ngạc nhìn cái này mai lệnh bài trong đầu suy nghĩ ngàn bạn một cái khiến đỏ theo kinh hãi bạn phần suy nghĩ xuất hiện trong đầu ngươi giải khai thập điện diêm la khiến bí mật nhất tiểu thiến môi đỏ câu lên một vệt mỉm cười nhẹ nói tại chủ nhân trợ giúp hạng thập điện diêm la khiến đã nhận ta làm chủ cho nên tỉ tỉ trước đó câu nói kia nói không có sai ta chính là tương lai diêm la nữ đế quả nhiên là thật đỏ theo giật mình tại nguyên chỗ trong miệng lẩm bẩm nói Dương mắt nhìn về phía hình tượng uy nghiêm nhất tiểu thiến đỏ theo trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ lan quân thật sự là quá bất công loại này lên trời cơ hội vậy mà cho ngươi nhất tiểu thiến nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tự hào lên tiếng nói rằng hiện tại ngươi có thể tin ta có thể nhất thống quỷ bự đỏ theo hít sâu một hơi nặng nề gật đầu đương nhiên đã ngươi đã thu được thập điện diêm là khiến thừa nhận vậy ngươi chính là quỷ vực hoàn toàn xứng đáng v ấ g i ả bất quá nhất thống quỷ vực sự tỉnh còn cần bàn bạc kỹ hơn nhất tiểu tiến h nhẹ gật đầu nhẹ nói điểm này ta đương nhiên biết được nếu không cũng sẽ không trước tiên đi vào ngươi nơi này đỏ theo kinh ngạc nhìn nhất tiểu tiến h nửa ngày cuối cùng quỷ một gối xuống trên mặt đất phong đô thành thành chủ đỏ theo bằng lòng nghe theo nữ đế đại nhân chỉ thị tiên kinh võ minh t ổ n bộ cáo biệt dương hoài viễn một b ằ n người diệm vũ cùng tiêu chiến t i ê n hai người về tới võ minh t ổ n bộ trong đại sảnh lý ngộ chân trường kiếm vượt đầu gối nhắm mắt thể ngộ kiếm đạo ông bóng xanh kiếm có chút reo vang lý ngộ chân chậm rãi mở ra hai mắt một vệ sắc bén vô song kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất sư đệ chiến thiên các ngươi trở về lý ngộ chân đứng người lên nhìn xem đi vào đại sảnh diệp vũ cùng tiêu chiến thiên n ở nụ cười diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân trên mặt lộ ra một vệ ý cười sư minh kiếm đạo lại có tinh tiến a lý ngộ chân nghe vậy cười khổ lắc đầu sư đệ a ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta ta càng tiến bộ lại ngược lại phát hiện cách ngươi càng xa đám người ngồi xuống lý ngộ t r â n lên tiếng hỏi thăm diệp vũ sư đệ lần này hành động nhưng có thu hoạch diệp vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng lần này thông ngũ sơn c h ỗ sâu xuất hiện một cái thông hướng âm phụ quỷ vực lối vào lý ngộ t r â n nghe xong diệp vũ thuật trên khuôn mặt giàn n g u a lộ ra trước nay chưa từng có vẻ ngưng trọng lại là dạng này thông hướng âm phụ quỷ vực thông đạo tuyệt đối không thể nhường người ngoài biết được một bên tiêu chiến thiên thấy lý ngộ chân thần sắc lo lắng thế là lên tiếng nói rằng sư thúc ngài cứ yên tâm đi tất cả diệp vũ sư thúc đều đã an bài thỏa đáng thông đạo chuyện chỉ có mấy người biết được đồng thời tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài âm phủ quỷ vực bên trong diệp vũ sư thúc càng l á sai người c h ấ n thủ thông đạo tất nhiên sẽ không để cho quỷ vật tiến vào như thế lý ngộ chân nghe vậy thở phào một hơi hai lòng nhìn về phía diệp vũ ha ha vẫn là sư đệ nghĩ chu đáo a là lao phu quá lo lắng diệp vũ nâng chén trà lên nhấc miệng trà xanh lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân sư minh hai ngày này có thể từng xuất hiện cái gì quái sự lý ngộ chân trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng muốn nói quái sự thật là có một cái long vương truyền thuyết chương 1192, long vương truyền thuyết hai ngày trước một tin tức chuyển vào võ minh toàn bộ hoa quốc đông hải có long vương như thế long vương diệp vũ quái dị nhìn xem lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng có chứng c ứ xác thực a cái này cũng là không có lý ngộ t r â n lắc đầu b ấ t quá thật nhiều người đều xưng hô nó i như vậy nó diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hẳn là một cái trong biển quái thú lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng hai ngày trước có một vị ngư dân ra ngoài đánh cá đúng lúc gặp trên biển thời tiết phổ biến ồn phong quét sạch vừa to như dội ngư dân thuyền rất nhanh liền bị nước mưa đổ nào h ngay tại ngư dân bị nước biển nuốt hết lúc một cái hải quái đem nó cứu cũng đưa về bên bờ diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên có nhìn thấy hải quái bộ dáng a lý ngộ t r â n lắc đầu lúc ấy s á t trời đã tối lại thêm ngư dân bị k i n h sợ không có nhìn thấy hải quái bộ dáng bất quá ngư dân tại cuối cùng gặp được một đoạn hình thể to lớn cái đuôi cái đuôi diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng có khả năng hay không là một đầu hình thể to lớn cá hẳn không phải là lý ngộ chân lên tiếng nói rằng theo vị t i ệ ngư dân kể ra hải quái có thể phát ra như dòng gầm thanh âm nếu quả như thật là cá cũng không có thể phát ra tiếng a ngoại trừ cái kia ngư dân còn có người gặp qua hải quái a còn có mấy cái trong biển gặp nạn nhân loại tất cả đều bị cái này hải quái cứu được lý ngộ chân nhìn xem diệp vũ trầm giọng nói rằng lại thêm hải quái có thể phát ra tiếng long n g m cho nên không ít người đều gọi hô nó là long vương t h a n h khẩn diệp vũ bấm tay gõ mặt bàn trầm giọng nói rằng có phái người tìm kiếm đầu này l o n g vương a lý ngộ chân nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng phái người bất quá đều không thu hoạch được gì đầu này long vương dường như rất rõ ràng có người đang cố ý tìm nó cho nên một mực không có thỏ đầu ra dạng này h diệp vũ đưa tay b ư ớ c cảm trầm ngâm nói vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm nó lý ngộ chân d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng sư đệ người muốn đ í c h thân đi diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ mặc dù đầu này long vương cứu được không ít người nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm bất cứ chuyện gì cũng không thể sơ sẩy vậy được rồi lý ngộ chân gật đầu trầm ngâm nói theo ngư dân lộ ra tin tức cái kia long vương nhất thường ẩn hiện tại đông hải ba mươi trong biển bên ngoài san hô q u n đảo san hô q u n đảo ở vào đông hải bờ ba mươi trong biển bên ngoài là một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương chỗ sâu đáy biển phần lớn là mỹ lệ trói lọi san hô hấp dẫn đông đảo du khách cùng lặn xuống nước kẻ yêu thích lại thêm có không ít bảy cá thường xuyên đi ngang qua đảo san hô nơi này cũng là nhiều thả câu người thiên đường san hô quần đảo diệp vũ mặc thanh lương áo ngắn mang theo một bộ màu trà kính dâm xuất hiện ở đây bởi vì du khách cùng thả câu người đông đảo san hô quần đảo trên mặt tạo thành một đầu đặc biệt dây chuyển sản nghiệp a n uống dừng chân thuê huấn luyện từng cái ngành nghề đều cùng san hô q u n đảo thoát không ra quan hệ diệp vũ cất mức tại san hô q u n đảo trên đ ư ờ nhỏ đối diện t u ổ i ôn hòa gió biển dưới chân dẫm lên nổi lên đá c u ộ i cảm giác cực kỳ thoải mái a diệp vũ xoay xoay e o cảm thắn nói thật sự là một cái vương lòng nơi tốt đẩy trên sống núi màu trà kính dâm diệp vũ lẩm bẩm nói đi trước hỏi thăm một chút long v ư ơ n g tin tức trên biển phong tình tiệm ăn uống ở vào san hô quần đảo vị trí trung tâm một nhà đồ uống cửa hàng hoàn cảnh thoải mái dễ chịu phục vụ chu đáo lại thêm ngon miệng rửa sữa nước trái cây n h ư n g nhà này tiệm ăn uống trở thành san hô quần đảo trên mặt tất nhiên đi đánh thẻ võng h ồ n cửa hàng l ã bản một chén rửa sữa nước trái c diệp vũ ngồi trong tiệm quậy ba t r ư ớ c trên ghế trần cao mặt đối tiệm ăn uống l ã o bản lên tiếng hô tới lão bản là vị nam tử trung niên m à u đồng cổ gia thịt trên mặt mang cởi mở đủ cười bưng một ly lớn treo nước đá rửa sữa nước trái cây lão bản đi tới diệp vũ trước mặt cho ngài nước trái cây lão bản đem nước trái cây đẩy lên diệp vũ trước mặt cười d o hỏi ngươi là hôm nay mới tới ở trên đảo à? diệp vũ cúi đầu uống một bụng thanh lương chua ngọt nước trái cây vừa cười vừa nói không sai lao bản là thế nào biết đến ha ha lão bản cởi mở cười một tiếng lên tiếng nói rằng các á i tiệm này a mỗi v ị lên đảo người trước tiên đều sẽ tới nơi này uống một chén ta trước đó đều chưa thấy quan ngươi ngươi chẳng phải là ngày đầu tiên tới đi diệp vũ thả ra trong tay nước trái cây vừa cười vừa nói xem ra lão bản nơi này người tới thật nhiều à. vậy cũng không ta trong tiệm nước trái cây thật là ở trên đảo nhất việt a lão bản cười đối diệp vũ nói rằng diệp vũ kính dâm phía sau trong mắt lóe lên một vệ tinh quang lên tiếng nói rằng vậy có thể hay không cùng lão bản nghe ngóng một chuyện chuyện gì nói đi lão bản không thèm để ý chút nào nói rằng ngươi thật đúng là đừng nói ở trên đảo phần lớn sự tình Ta tin tưởng. đều lão bản rất là hay nói đến trong tiệm khách nhân phần lớn đều có thể giao lưu vài câu cho nên có một số việc ngồi trong tiệm liền hiểu rõ rõ rõ ràng ràng diệp vũ n h ấ p một hớp rửa sữa nước trái cây lên tiếng dò hỏi lão bản biết long vương a long vương lão bản sắc mặt biến hóa trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng cũng là nghe nói qua một chút diệp vũ tại nước trái cây cái c h é n phía dưới đè ép chút tiền đẩy lên lão bản trước mặt vậy thì nói một chút đi cái này lão bản đem tiền theo cái chén hạ rút ra cất kỹ lên tiếng nói rằng vậy được rồi liên quan tới long vương tin tức ta cũng là theo trong tiệm khách nhân trong miệng nghe được hai ngày trước trên đảo lý t ư ra biển đánh cá về sau liên tiếp có mấy vị du khách xảy ra chuyện bất quá cũng bị cái này hải quái cứu lại những người này cũng đều chưa từng nhìn thấy hải quái chân thực hình dạng bất quá lại tất cả đều nghe được tiếng kêu của nó t h a n h âm thê lương hùng hậu coi là thật như là long n g â m đầu dạng cho nên chúng ta liền đều gọi nó long vương giữ mắt nhìn về phía diệp vũ lão bản đem đầu r ố i ra thất giọng nói rằng hiện tại ở trên đảo ngư dân ra biển đánh cá đều sẽ trước bái túi đầu cái này long vương hy vọng có thể mưa thuận gió hòa đâu diệp vũ trầm mặt một lát b ư n g lên nước trái cây uống một hơi cạn sạch tốt cảm ơn ngươi ra biển ở nơi nào thuê thuyền lão bản nao nao sau đó nói rằng đảo phía đông a tứ thuê đứng diệp vũ khoát tay á o đi ra tiệm ăn uống lão bản nhìn xem diệp vũ bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm nói thế nào hai ngày này có nhiều người như vậy nghe nóng g long vương a tứ thuê đứng bến tàu trước đặt lấy mười mấy con thuyền có thuyền lớn có cano một vị dáng người to con há tử đang để trần thân trên xoay người buộc lên thuyền giấy tử ngươi tốt diệp vũ nhìn xem há tử lên tiếng nói rằng ngươi là thuê đứng lão bản Há tử người h muốn thuê thuyền a chương một nghìn một trăm chín mươi ba lòng hương chân thân chương một nghìn một trăm chín mươi ba l o n g v ư ơ n g chân thân a tứ đem cuối cùng một chiếc cano cố định lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại trên bến tàu diệp vũ người muốn thuê thuyền diệp vũ nhìn thoáng qua bến tàu to to nhỏ nhỏ thuyền đưa tay chỉ hướng một chiếc một mình cano đúng ta liền thuê kia chiếc a tứ nghe vậy nhẹ gật đầu thật thà cười nói có thể t u ố i người cởi xuống dây thừng thời điểm a tứ hỏi thăm một câu người muốn ra biển lúc nào thời điểm hôm nay a tứ động tác dừng lại ngồi dậy nhìn về phía diệp vũ hôm nay vậy ta không thể cho thuê người thuyền diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ vẹ kinh ngạc lên tiếng dò hỏi vì cái gì a tứ đưa tay chỉ chỉ bầu trời ra hiệu diệp vũ xem xét hôm nay trên đại dương bao la sẽ có bao tố không thể ra biển diệp vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy chân trời có tầng mây trung điệp thượng như núi non bầm ngựa người sẽ nhìn t h i ế t tượng a tứ nhẹ gật đầu thật t h à cười một tiếng nhìn nhiều hơn cũng liền hiệu được một chút từ trên trời tầng mây đến xem hôm nay trên biển sẽ có một trận bao tố n g ư ơ i không thể ra biển ta cũng không thể cho thuê ngươi thuyền đưa tay chỉ phía sau mình to to nhỏ nhỏ thuyền a tứ lên tiếng nói rằng ngươi nhìn thuyền của ta đều tại cái này đều thu hồi lại diệp vũ nhìn xem cái này thật thà hán tử trên mặt lộ ra một vệ nụ cười yên tâm đi ngươi đem thuyền cho ta mướn ta liền tại phụ cận đi dạo diệp vũ thấy a tứ trên mặt vẫn như cũ có chút do dự thế là mở miệng nói ra hôm nay ta mới lên đảo ngày mai liền sẽ trở về ngươi cũng không thể để cho ta một chuyến tay không a diệp vũ nói xong a tứ trên mặt liền lộ ra vẻ là có đến đây san hô quần đảo du khách hơn phân nửa đều là muốn ra biển du một vòng nếu như hôm nay không cho diệp vũ ra biển vậy thật đúng là đi một chuyến b u ộ t công cái này tốt a a tứ trầm tư một lát cuối cùng đồng ý diệp vũ yêu cầu vất quá có một chút a tứ nhìn xem diệp vũ ngựa k h í trịnh trọng nói ngươi chỉ có thể ở gần biển ra đi một vòng tuyệt đối không nên hướng biển sâu chạy nhìn sắc trời khoảng cách bao tô còn có thời gian mấy tiếng đi một vòng thời gian cũng đủ rồi a tứ quay người giải khai một chiếc ca n o dây thừng đăng ký xong diệp vũ tin tức sau đó đem ca nô chìa khóa đưa cho diệp vũ chìa khóa cho ngươi nhớ ký tại phụ cận đi một vòng là được rồi a diệp vũ nhận lấy chìa khóa trong mắt ý cười l ó i lên yên tâm đi liền tại phụ cận đi dạo đi đến cano diệp vũ đem chìa khóa đâm vào lỗ chìa khóa có hơi hơi vặn mẹo chìa khóa cano động cơ phát ra một hồi bành mình v â n h một đạo b ọ t nước nói lên diệp vũ lái cano hướng phía đông hải bay đi a tứ nhìn xem diệp vũ đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói một câu còn có mấy giờ hy vọng hắn về sớm một chút diệp vũ một bên điều khiển cano một bên suy tư căn cứ ngư dân tin tức long hương ẩn hiện mấy chỗ địa điểm đều tại đảo san hô phụ cận trong vùng biển diệp vũ cũng không có vị trí cụ thể chỉ có thể trước không có manh mối bốn phía đi dạo chờ đợi bao t ố đến trên biển không gió biển cả bình tĩnh như là một khối màu xanh t h ẳ m tấm gương phản chiếu lấy bầu trời cai bóng diệp vũ đem ca n o rừng ở khoảng cách đảo san hô mười hải lý trên mặt biển ngắm nhìn bốn phía màu xanh t h ẳ m mặt biển mênh mông vô bờ nơi xa biển trời đụng vào nhau hợp thành một tuyến tại dương quang chiếu d ọ i xuống hiện ra vàng óng ánh q u mang hô loại cảm giác này cũng thực không tồi diệp vũ thở phào một hơi nhìn xem cái này bắt ngát mặt biển ngay cả tâm tình đều dễ dàng không ít c h ắ c không được rất nhiều kẻ có tiền đều thường xuyên mở một chiếc du thuyền ra biển chơi một vòng nằm thẳng tại ca nô vùng nhỏ trên tàu bên trên diệp vũ nhìn lên trên trời biến ảo chập c h ầ n m â y bay theo thời gian trôi qua tầng mây càng để lâu càng d à i tựa như trùng điệp dây núi t r ố n g chất cùng một chỗ bao tố mau tới cứ việc xem không hiểu thiên tượng nhưng là diệp vũ cũng có thể theo xếp như núi tầng mây bên trong phát giác được một tia cảm giác bị đẻ nén t ứ độ đây là thuộc về chiếc bao tác yên tĩnh thiên hát rất nhanh ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tiếng nguyên bản trong sáng bầu trời cũng đã bắt đầu âm trầm xuống gào thét mà qua gió phất qua mặt biển nhấc lên từng đạo b ằ n nước diệp vũ điều khiển ca n o trên mặt biển rung động rung động thỉnh thoảng có nước biển văng đến trong k h o a n g thuyền tí tách một giọt nước mưa rơi xuống trên mặt biển văng lên từng vòng từng vòng vợ sóng sau đó mưa to như r ộ i thiên hà đảo ngược khuynh hướng vô ngần trên biển lớn sắc trời hoàn toàn đen lại ca n o bị sóng biển cao cao cân lên tựa như một giây sau liền sẽ bị lật tung diệp vũ đứng ở trong con thuyền ổn định ca nô một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên đen kịt mặt biển o ă n h c ử u thiên tri thượng tiếng sấm run run chói mắt lôi điện phá vỡ trời cao cách đó không xa một đạo vòi rồng tiếp thiên mà lên lập lệ lôi đỉnh thuận thế mà xuống tại trong biển rộng chia ra đạo đạo lôi xả dưới mặt biển vô hình vòng xoáy khu xử ca n o không ngừng xoay tròn nếu như không có diệp vũ chấn áp ca n o đã sớm bị biển cả n u ố t hết diệp vũ sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm mặt biển tìm kiếm lấy long vương quái thú tung tích còn không ra ă một đạo hắc ảnh tự diệp vũ sau lưng dưới mặt biển vũ qua diệp vũ đống nhiên q u a n người thấy được một vệch bức ảnh tới bóng đen giấu ở dưới mặt biển, nhìn không rõ ràng. nhưng là từ hình chiếu đi ra diện tích nhìn đây là một đầu thân dài chừng hơn 30 mươi mét bái vật khổng lồ bóng đen vây quanh ca n o xoay tròn mấy vòng sau đó hướng về một phương hướng đi khắp diệp vũ phát giác được dưới chân rung động ca n o đã theo bóng đen bay đi cái phương hướng này chính là san hô quần đảo phương hướng xem ra đầu này long vương mong muốn đem ca n o mang rời khỏi mặt biển c ũ n g không thể dễ dàng như vậy để n g ư ờ i đi diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười chân phải thoáng nâng lên sau đó rơi xuống ca nô như là bị thi triển định thân chú đ ồ n dạng vững vàng dừng ở hải vực phía trên dưới mặt biển bóng đen du tẩu một khoảng cách dường như phát hiện ca n o không có theo tới lại d u trở về bóng đen quay t r u n g quanh tại ca n o t r u n g quanh như muốn lần nữa mang rời khỏi thật là có diệp vũ t r ấ n áp ca n o không n ú c đ í c h ngâm như dòng gầm thanh â m vang lên một giây sau mặt biển ầm vang vỡ vụn một đạo thân ảnh khổng lồ cao cao nhảy ra mặt biển â m ầm lập lệ điện quang mạch phá bầu trời chiếu sáng long vương thân ảnh đây là một đầu hình thể to lớn cá chép dưới hàm hai cái râu dài tung bay theo gió kim sắc lân phiến tại lôi đình chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh cá chép diệp vũ trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc không nghĩ tới ngư dân trong miệng l ò n g b ư ờ n g lại là một đầu cá chép cá chép bay vọt ở giữa không trung đèn lồng lớn nhỏ mắt cá thấy được ca n o phía trên thân ảnh một giây sau cá chép dường như phát điên đồng d ạ n g hướng phía diệp vũ đánh tới v â anh c a o cao nâng lên sóng biển mong muốn đem diệp vũ ca n o lập tung cá chép điên cùng tại dưới mặt biển v à chạm ca n o hoàn toàn không có trước đó cứu người thiện ý